Lời nói đầu Dân tộc Gia Thái, một dân tộc giỏi làm kinh tế. Chúng ta đều biết, dân tộc Gia Thái là một dân tộc rất giàu có về tài năng và trí tuệ. Họ gặt hái rất nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực trí tuệ. Ví dụ, trong lĩnh vực tư tưởng có Mark Einstein, trong lĩnh vực chính trị có cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger, Thủ tướng áo Juno Reisi, Thủ tướng Na Uy, Mandy Paddinger, Larry King, Trong lĩnh vực điện ảnh có Woody Allen, anh em nhà mắt, Billy Britton. Nhưng ít ai biết rằng, người Do Thái còn cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại. Sau đây là một vài tên tuổi Do Thái, cùng với những thành tích của họ. Alan Greenspan, 17 năm liền, được bốn đời Tổng thống Mỹ tín nhiệm làm chủ tịch cơ quan dự trữ liên bang FAD, tức Ngân hàng Nhà nước Mỹ, nắm quyền sinh sát lớn nhất trong giới tài chính Mỹ thống trị lĩnh vực tài chính tiền tệ toàn cầu. Paul Waefoix cựu chủ tịch ngân hàng thế giới là một tổ chức tài chính có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước đang phát triển. 41% chủ nhân giải Nobel kinh tế thời gian 1901 đến 2007 là người do thái tổng cộng 13 người. Chẳng hạn như Paul Samuelson 1970, Milton Friedman 1976 và Paul Krugman năm 2008 đều là những tên tuổi quen thuộc trong giới kinh tế thế giới hiện nay. Các lý thuyết của họ được cả thế giới thừa nhận và học tập, áp dụng. Jakob Chip, chủ nhà băng ở Đức. Sau sang Mỹ định cư, đầu thế kỷ 20, do cam ghét chính quyền sa hoàng giết hại hàng trăm nghìn dân do Thái ở Nga, ông đã cho chính phủ Nhật Bản vay 200 triệu đô la, một số tiền cực kỳ lớn hồi ấy, để xây dựng hải quân, nhờ đó Nhật thắng Nga trong trận hải chiến Nhật-Nga năm 1905. Nhớ ơn này, trong đại chiến thế giới lần hai, Nhật đã không giết hại người Do Thái sống ở Trung Quốc, tuy đồng minh số một của Nhật là phát xít Đức Hitler, có nhờ Nhật làm hồ chuyện này. Sheldon Anderson, người giàu thứ ba nước Mỹ năm 2007, với tài sản cá nhân lên tới 26,5 tỷ đô la. George Soros, người giàu thứ 28 ở Mỹ, 7 tỷ đô la. Nổi tiếng thế giới hiện nay về ý tưởng đầu tư và làm từ thiện quy mô lớn. Michael Bloomberg có tài sản riêng 5,1 tỷ đô la, làm thị trưởng thành phố New York đã 8 năm nay với mức lương tượng trưng mỗi năm 1 đô la và là chủ kênh truyền hình Bloomberg nổi tiếng trong giới kinh tế. Chỉ một vài ví dụ vừa nêu cũng đủ để chúng ta không phục tài năng và trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng ba người Do Thái hát hơi, ngân hàng của toàn thế giới sẽ bị lây cảm, hoặc năm người Do Thái tập trung lại với nhau thì thị trường tài chính thế giới sẽ bị họ thao túng. Theo thống kê, tại Mỹ hiện nay, có đến một phần ba triệu phú là người Do Thái. Nhưng điều đáng nói ở đây là, người Do Thái trải qua một quá trình lịch sử hết sức đau thương. Trong hơn 2.000 năm qua, dân tộc Do Thái phải sống lưu vong khắp nơi trên thế giới, phải đối mặt với họa diệt chủng, bị các dân tộc khác kỳ thị, xua đuổi, thậm chí là sát hại. Vậy bằng cách nào, mà người Do Thái lại có được những thành tựu nổi bật như vậy. Để tìm được câu trả lời này, có lẽ chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu từ truyền thống văn hóa của dân tộc ấy. Truyền thống văn hóa của dân tộc Do Thái dựa trên những nguyên tắc chính của đạo Do Thái. Đạo Do Thái chính là chất keo gắn bó cộng đồng, giúp người Do Thái lưu giữ được nguyên vẹn nơi giống, ngôn ngữ và truyền thống văn hóa. Những truyền thống tốt đẹp mà người Do Thái luôn gìn giữ đó là tôn trọng lời hứa, coi trọng tri thức, không ngừng học tập, không ngừng sáng tạo, quý trọng thời gian, quan niệm về tiền bạc rất thoáng, biết biến trí tuệ thành của cải. Ngoài ra, lịch sử lưu vong cũng giúp họ hình thành được tính cách linh hoạt, uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh. Nhờ vậy, họ xuyên qua mọi trở ngại để đạt được thành công. Những yếu tố này đã góp phần hình thành nên bản năng kiếm tiền của người Do Thái và đưa họ trở thành những thương gia số một của thế giới. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Để trở thành những thương gia thực thụ, chúng ta rất cần học tập người Do Thái. Vì điều chúng ta thiếu không phải là kiến thức hoặc lý thuyết kinh doanh, mà là làm thế nào để biến kiến thức ấy thành của cải. Phần 1 Chương 1 Trí tuệ quan trọng hơn tiền bạc Tài sản có thể bị mất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 MacWilber, O'Cassier, nhà ký hiệu học và những nhà triết học như Lockwind, Wittgenstein, Herbert McHughsey, Eric Drum, Charles Lewis, Hans Popper, đều là người do Thái, trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. John Kupker, người đặt nền móng cho văn học phương Tây hiện đại. Hennie, nhà thơ lớn ở thế kỷ 19. Nhà văn đoạt giải Nobel văn học năm 76. Nhà soạn nhạc, Felix Mendelssohn, Nhà soạn nhạc, Götter Mahler. Hạ sĩ Picasso. Hạ sĩ theo trường phái siêu thực, cũng là người do Thái. Ngoài ra, trong lĩnh vực điện ảnh, có Stephen Spamber, đạo diễn nổi tiếng Hollywood, Dustin Hoffman, Paul Newman. Trong lĩnh vực chính trị, có Eva Peron, đệ nhất phu nhân Argentina.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 Đặc biệt là lĩnh vực tài chính, kinh doanh, giáo dục, khoa học kỹ thuật, luật sư, giải trí, truyền thông. Tại Mỹ, trong số những người làm mưa làm gió ở phố hoa, có đến gần một nửa là mang dòng máu do Thái. Trong ngành luật sư, có đến 30% là người do Thái. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cũng có trên một nửa là người do Thái. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, người do Thái tỏ ra rất xuất sắc. Như đã nêu.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 Học giả vĩ đại hơn vua, học giả mới là trung tâm của sự kính trọng. Điều này chứng tỏ người Do Thái rất coi trọng tri thức. Không những vậy, người Do Thái còn biết sử dụng tri thức để tiếp cận trí tuệ. Vì vậy, hình ảnh con lừa cõng nhiều sách vở được người Do Thái dùng để phí với những người có tri thức, nhưng lại thiếu trí tuệ, không biết cách vận dụng. Tri thức phải được vận dụng đúng, tri thức là thứ được dùng để bồi dưỡng trí tuệ. Người chỉ biết đọc sách mà không biết vận dụng là kẻ thông thái rẫm.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 Hãy lấy nước Mỹ làm ví dụ. Theo thống kê vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, thu nhập cả một đời của người tốt nghiệp cao đẳng sẽ nhiều hơn người tốt nghiệp trung học 100.000 đô. Người tốt nghiệp đại học sẽ cao hơn người tốt nghiệp cao đẳng ít nhất là 200.000 đô. Trong khi đó, trong số 6 triệu người do Thái ở nước Mỹ, chiếm 38% tổng số người do Thái trên toàn thế giới. Số người tốt nghiệp cao đẳng trở lên đã chiếm đến 84%, người tốt nghiệp đại học trở lên chiếm 32% so với toàn nước mỹ tỷ lệ tương tự là ba mươi lăm phần trăm và mười bảy phần trăm chỉ riêng con số này đủ để tạo nên sự khác biệt giữa người do thái tại mỹ và các sắc dân khác tại mỹ năm bảy mươi bốn thu nhập bình quân của các gia đình do thái tại mỹ là mười ba ba trăm đô la mỹ thu nhập bình quân của các gia đình da trắng không phải người do thái chỉ có chín nghìn chín trăm năm mươi ba đô la mỹ như vậy thu nhập bình quân của gia đình do thái cao hơn ba mươi bốn phần trăm đối với cá nhân đã là như vậy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 và cũng là một nghề nghiệp mang lại nguồn lợi lớn cho họ. Ở bất cứ nơi đâu, người Do Thái đều chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như tài chính, thương nghiệp, giáo dục, y học và luật sư. Đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, trong cơ cấu ngành nghề của người Do Thái ở nước Mỹ, tỷ lệ của những công việc mang tính chuyên nghiệp, tính kinh doanh, tính kỹ thuật là nam giới chiếm 70%, nữ giới chiếm 40%. Trong khi đó, bình quân của nước Mỹ chỉ chiếm 28,3% và 19,7%. Trong hai ngành nghề lớn có thu nhập cao nhất là bác sĩ và luật sư, người Do Thái cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Năm 1925 Tại Borussia, có khoảng 33% bác sĩ và 2% luật sư là người Do Thái. Tại đất nước Romania, nơi mà người Do Thái chỉ chiếm 4,5%, có trên 1 phần 3 bác sĩ là người Do Thái. Tại nước Mỹ vào cuối thập niên 70, có khoảng 30.000 bác sĩ Do Thái.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 Thương gia Do Thái ngày càng thông minh là có rất nhiều lý do. Trong đó, một yếu tố quan trọng và đặc sắc là thái độ đối với sự thông minh của người Do Thái, đặc biệt là thương gia Do Thái. Trong các nước trên thế giới, trong các dân tộc, có không ít người thông minh. Nhưng nếu đem ra so sánh, thì tự nhiên sẽ có sự khác nhau về trình độ, thái độ đối với sự thông minh lại càng khác nhau. Trong khi ở một số nước Á Đông, người ta quan niệm rằng thông minh là thứ chỉ thích hợp với những gốc tối.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 phải trả cho tôi 3.000 đô la Mỹ thì tôi mới làm 1.000 là để tôi tiêu xài cá nhân 1.000 là đưa cho vợ còn lại là để dành mua nhà Tiếp theo, khi quản lý hỏi nhân viên người Pháp anh ta trả lời phải trả cho tôi 4.000 đô la Mỹ 1.000 là để tôi tiêu xài cá nhân 1.000 là đưa cho vợ 1.000 là để trả tiền mua nhà còn lại là để cho tình nhân của tôi Còn nhân viên người Israel thì lại nói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 Ông qua đời. Sự thông minh và thái độ đối với sự thông minh của Harden được biểu hiện rất rõ trong quá trình tính toán cho thuê đất và nhà của ông. Thời hạn cho thuê đất và nhà của Harden thường rất ngắn. Vì cho thuê với thời hạn ngắn, vừa có thể kịp thời thu hồi khi cần thiết, vừa có thể tăng giá thuê và mỗi lần lập hợp đồng mới. Đối với Harden, dù là một mảnh đất, đủ để bày một sạp hàng nhỏ cũng phải trả tiền thuê, có một người làm nghề sữa dày, mở một sạp sửa dày ngay trước cửa ngõ của Harden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 Cứ mỗi 3 năm thì sẽ có một tháng nhuận, 5 năm có 2 tháng nhuận, 19 năm sẽ có 7 tháng nhuận. Như vậy, nếu thu tiền thuê bất động sản theo lịch âm thì cứ mỗi 3 năm lại thu thêm được 1 tháng tiền thuê, mỗi 5 năm lại thu thêm được 2 tháng, 19 năm lại thu thêm được 7 tháng. Ngoài ra, sau khi Hayden trở nên giàu có, ông đã từng bỏ ra 700.000 đồng bạc để xây dựng một hoa viên lớn nhất Thượng Hải, lúc đó và đặt tên là Ái Lệ Viên.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 Kala cho người đến gặp Messi, để đòi nợ, nhưng anh ta cứ hẹn lần hẹn lửa rồi lặng mất tâm. Kala gửi thư cho anh ta, anh ta cũng không thèm phản hồi. Kala rất lo lắng, nhưng không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, một người bạn do thái của Kala đã chỉ cho anh ta một cách. Anh nên gửi giấy báo nợ đến cho Messi, yêu cầu anh ta phải nhanh chóng trả 2.000 đô la Mỹ, để xem anh ta phản ứng thế nào. Thật hiệu quả, ba ngày sau, Messi đã gửi thư phản hồi. Kala, đầu óc của anh có vấn đề gì không vậy? Hay anh là một tên bịp bợm? Rõ ràng tôi chỉ nợ anh có 1.400 đô la Mỹ tiền hàng, tại sao anh lại nói là 2.000 đô la? Tôi gửi trả anh 1.400 đô la kèm theo bức thư này, sau này tôi không muốn làm ăn với anh nữa. Muốn kiện tôi à? Anh thua là cái chắc. Cách đòi nợ này của người bạn Do Thái, thực chất là một cách đánh vào tâm lý. Kala vốn đang ở thế bị động, chỉ cần Messi tránh mặt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 ở miền Đông nước Mỹ chiếm đến 20%. Tất cả những điều này đã phản ánh được rằng trong suy nghĩ của người Gia Thái ngày nay, người có địa vị cao nhất vẫn là giáo sư. Trường học còn thì người Gia Thái còn. Từ truyền thống coi trọng giáo dục và kính trọng giáo sư của người Gia Thái, bất cứ ai cũng có thể suy ra rằng trường học chắc chắn sẽ có vị trí cao trong cuộc sống của người Gia Thái. Năm 1919, ngay trong lúc xung đột với người Ả Rập đang ở đỉnh cao,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 ben Zayit, một trong những Rabbi vĩ đại. Trường học còn thì dân tộc Do Thái còn. Vào khoảng năm bảy mươi sau Công nguyên, người La Mã đến chiếm nước Do Thái và tàn phá các lễ đường Do Thái với âm mưu tiêu diệt hết người Do Thái. Trước tai họa của dân tộc, Johanan Ben Zakai nghĩ ra một phương án. Để thực hiện được phương án này, ông buộc phải đích thân đến gặp Vespasian, thống soái của đội quân La Mã đang bao vây Jerusalem. Rabbi Johanan phải giả bệnh gần chết mới được ra khỏi thành để đến ghen trại của quân la mã khi gặp được fedbari anh ông kính cẩn nói tôi kính trọng ngài giống như kính trọng hoàng đế fedbari anh cho ra rằng rapi sohanan có ý sĩ nhục hoàng đế nên định trừng phạt ông nhưng rapi sohanan vẫn khẳng định ngài chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế la mã fedbari anh lúc này mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của rapi sohanan ông ta bèn hỏi shabby johanan đến đây để thỉnh cầu điều gì shabby johanan đáp tôi chỉ có một nguyện vọng hãy cho tôi một trường học có thể chứa khoảng mười shabby và đừng phá hoại nó vegbazian trầm ngâm ừm um, ta sẽ suy nghĩ việc này không lâu sau hoàng đế la mã băng hà vegbazian quả nhiên kế vị sau này vào cái ngày thành jerusalem bị tàn phá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 Ông ta trả lời, Capitol Virgin có nghĩa là nếu tiền của con không thể mang lại cho con ít nhất là 10% lợi tức thì con là kẻ có tội với tiền của mình. Capitol Virgin là do từ Capitol, vốn là từ. Virgin tội kết hợp lại, có nghĩa là tội về sử dụng vốn. Để vốn chết, không sinh lời, là phạm trọng tội với Chúa. Trên thế giới, có lẽ chỉ có dân tộc Do Thái mới có quan niệm này. Người Do Thái chú trọng kiếm tiền bằng trí tuệ. Họ cho rằng,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 thì Rocketfiller sẽ thưởng cho chúng thêm 5 xu nữa. Ngược lại, ông sẽ cảnh cáo chúng nếu còn tái phạm, thì sẽ phạt 5 xu. Cách giáo dục theo kiểu hỏi cạnh kẽ việc chi tiêu, nhưng không bao giờ can dự vào việc chi tiêu của chúng, khiến chúng rất vui và sẵn lòng đưa bản ghi chép của mình. Rocketfiller còn dạy cho con cách tiết chế trong sinh hoạt, bằng cách đặt 6 chiếc tách trong nhà bếp. Trong mỗi tách có ghi tên của từng người, là số lượng đường đủ dùng cho một tuần.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 quản lý tài chính như thế nào tất cả những điều này đều là kinh nghiệm quan trọng của họ giành được thành công sau này quý vị thính giả thân mến quý vị thính giả vừa nghe xong phần hai cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe mời quý vị thính giả đón nghe phần ba phần ba phát huy trí tuệ lấy lợi ích làm đích đến ngày xưa có một người do thái ở jerusalem thực hiện một chuyến lữ hành giữa đường ông ta ngã bệnh tại một quán trò khi biết mình không thể qua khỏi ông ta bèn ủy thác chuyện hậu sự của mình cho chủ quán trò tôi biết bệnh tình của tôi là không thể qua khỏi nên nếu có người ở jerusalem biết tin mà đi đến đây thì xin ông hãy giao những thứ này cho người đó nhưng người này cần phải có ba việc làm thông minh nếu không thì đừng giao Vì trước khi đi tôi đã dặn con tôi rằng nếu tôi có mệnh hệ gì, để thừa hưởng toàn bộ tài sản của tôi, thì nó phải làm được ba việc chứng tỏ trí thông minh của nó. Nói xong, ông ta tắt thở. Chủ quán trò bèn mai táng ông ta, theo đúng nghi lễ của người Do Thái, đồng thời báo tin cho người trong thị trấn, và còn cho người đến Jerusalem để báo tin. Con của người lữ khách Do Thái đang kinh doanh ở Jerusalem. Khi nghe tin cha qua đời, người con lập tức lên đường, đi đến thị trấn nọ nhưng anh ta không biết cha mình ở quán trọ nào vì trước khi chết người cha đã dặn chủ quán trọ đừng nói tên quán trọ cho con mình biết vì vậy người con đành phải vận dụng trí thông minh của mình để xử lý vấn đề này đúng lúc đó có một người bán củi đi ngang qua người con lập tức gọi anh ta lại để mua củi sau đó người con dặn anh bán củi phải đưa mớ củi này đến quán trọ vừa có người lữ khách jerusalem qua đời đồng thời anh ta cũng đi theo sau người chủ quán trọ nhìn thấy anh bán củi gánh củi đến bèn thắc mắc tôi đâu có mua củi của anh anh bán củi trả lời là người đi phía sau tôi mua gánh củi này và bảo tôi phải đưa đến đây đây là hành động thông minh đầu tiên của người con chủ quán trọ vui mừng đón tiếp và dọn bữa tối cho anh ta trên bàn ăn có năm con chim bồ câu và một con gà ngoài anh ta ra còn có vợ chồng chủ quán trọ hai người con trai và hai người con gái của họ Tổng cộng là 7 người cùng ngồi trong bàn ăn. Chủ quán trò yêu cầu anh ta chia thức ăn cho mọi người cùng ăn. Anh ta lịch sự từ chối. Tôi nghĩ ngài là chủ nhà, ngài chia thức ăn thì sẽ tốt hơn. Chủ quán trò cũng từ chối. Cậu là khách, cậu chia đi. Anh ta không khách sáo nữa, bắt đầu chia thức ăn. Đầu tiên anh chia một con bồ khô cho hai cậu con trai, một con cho hai cô con gái, một con cho vợ chồng chủ quán trò. Hai con còn lại anh ta đặt vào trong đĩa của mình. Đây là việc làm thông minh thứ hai của anh ta. Tiếp đó, anh ta bắt đầu chia thịt gà. Đầu tiên, anh ta chia đầu gà cho vợ chồng chủ quán trò. Sau đó, mỗi cậu con trai nhận được một cái chân gà, mỗi cô con gái nhận được một cánh gà. Cuối cùng, còn lại cả một con gà, anh ta đặt vào đĩa của mình. Đây là việc làm thông minh thứ ba của anh ta. Thấy cách chia của anh ta, chủ quán trò nổi giận. Người của nước cậu vẫn thường hành xử như vậy sao? Khi cậu chia bồ câu, tôi vẫn còn nhịn được. Nhưng khi thấy cậu chia thịt gà, thì tôi không thể nhịn được nữa. Cậu làm như vậy là có ý gì? Anh ta bèn từ tốn đáp. Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm cái việc này, nhưng vì ngài cứ ép tôi phải nhận. Vì vậy tôi sẽ làm theo cái cách mà tôi cho là tốt nhất. Ngài và bà nhà, cộng với một con bồ câu là bằng ba. Hai cậu con trai của ngài cộng với một con bồ câu là bằng ba. Hai cô con gái của ngài, cộng với một con bồ câu cũng là bằng ba. Còn tôi cộng với hai con bồ câu cũng bằng ba. Như vậy là rất công bằng. Còn nữa, vì ngài và bà nhà là bề trên, nên tôi chia cái đầu gà. Con trai của ngài là trụ cột trong nhà, nên tôi chia hai cái chân. Chia hai cái cánh cho hai cô con gái, vì chúng sớm muộn gì cũng đủ lông đủ cánh mà bay đi. Và sang nhà người khác, bản thân tôi thì phải đi thuyền đến đây, còn phải trở về, nên phải lấy thân gà. Vậy là hợp lý rồi. Xin ngài hãy mau chóng giao lại những tài sản của cha tôi cho tôi. Tác giả của Thomas thường không nói rõ ý nghĩa của câu chuyện nằm ở đâu. Ngày nay, trong các học viện, Sapi, các giáo sư giảng dạy giáo trình Thomas cũng áp dụng phương pháp này đối với học sinh. Họ chỉ đưa ra phương hướng, còn còn lại phải do học sinh tự động não, hoặc phải do các học sinh cùng nhau thảo luận. Vì vậy, trong hoàn cảnh không có phương hướng rõ ràng, chúng ta cần phải tự mình tìm ra ý nghĩa sâu xa, ẩn trong câu chuyện đó. Ba việc làm này đều được coi là hành động thông minh. Khi đọc lướt qua, chúng ta sẽ cảm thấy có chút khó hiểu. Việc làm thứ nhất có thể tính là việc làm thông minh, vì người con phải đối mặt với một vấn đề không thể hỏi, hoặc không được hỏi để biết đáp án. Chỉ bằng một vụ mua bán củi, anh ta đã đem đáp án của vấn đề này làm điều kiện giao dịch. Một người bán củi phải vì lợi ích của mình mà giúp anh ta giải quyết được vấn đề này. Nhìn từ góc độ này, Anh ta đã có những hành động dựa trên lợi ích của mình, làm cho người bán củi và anh ta có một số điểm chung về mặt lợi ích, từ đó anh ta mượn tay của người bán củi để đạt được mục đích của mình. Cách làm này đủ để chứng minh sự cơ trí của anh ta. Nhưng đến hành động chia bồ câu, chia gà thì không còn là dễ hiểu nữa, hành động gần như là bất lịch sự của anh ta cũng được xem là hành động thông minh sao. Thực ra, trong câu chuyện này vẫn có một chi tiết gợi ý, đó là ông chủ quán trò tức giận tại sao lại tức giận? vì hành động của người thanh niên này, rõ ràng là không coi chủ nhà ra gì, dám dành phần lớn thức ăn cho mình. nhưng nếu tiếp tục xem xét thì thế nào? hiển nhiên, mục đích của hành động này là để chủ nhà nổi giận. vì sau khi chủ nhà nổi giận, anh ta mới có lý do để thẳng thắn yêu cầu chủ nhà giao trả lại đồ vật của cha mình. bí mật đã được giải mã, mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. mục đích đến đây của anh thanh niên là nhận lại di sản của người cha. Nhưng điều kiện để đạt được mục đích này rất hạ khắc, phải có ba việc làm thông minh. Nói thì rất đơn giản, nhưng thực hiện thì rất khó, vì thông minh vốn dĩ đã không có một tiêu chuẩn rõ ràng. Anh ta phải cố gắng hết sức, bộc lộ sự thông minh của mình, và phải do ông chủ quán trò đánh giá. Vì vậy, để cho ông chủ quán trò sớm thừa nhận sự thông minh của mình, anh ta lại một lần nữa, lợi dụng mối quan hệ giữa người và lợi ích. Khi mượn sức của người bán quỷ, anh ta dùng chiến thuật cùng chung lợi ích, khi buộc ông chủ quán trò hợp tác thì anh ta lại vận dụng chiến thuật cùng giảm lợi ích nếu ngài không chịu thừa nhận hành động của tôi là thông minh, không chịu giao di sản của cha tôi cho tôi thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp hy sinh lễ của ngài đến khi ngài không thể chịu nổi nữa ngài đã là người có quyền đánh giá hành vi của tôi thì ngài cũng phải có nghĩa vụ chịu những hậu quả do hành vi của tôi gây ra vì vậy, nếu ngài đủ thông minh để nhận ra ngài đang bị thiệt hại thì đương nhiên ngài cũng đủ sáng suốt để hiểu rằng phải công nhận sự thông minh của tôi Thì mới có thể ngăn chặn được những thiệt hại Vì vậy, khi ông chủ quán trò nổi cơn lôi đình Cũng chính là lúc ông ta nhận ra lợi ích của mình bị xâm phạm Lời nói của anh thanh niên Chỉ là một hình thái ý thức chứng minh cho hành động của anh ta là thông minh Tức là lời giải thích có vẻ như rất có lý Nhưng điều quan trọng thực sự Là kết quả do hành vi của anh ta mang lại Từ những trình bày trông giống như một chuỗi sự kiện vừa nêu Chúng ta có thể cảm nhận được mưu lược Và cái nhìn thấu đáo của người Do Thái trong cư xử và xử lý mối quan hệ giữa người với người. Về cơ bản, mối quan hệ giữa người với người là một dạng quan hệ lợi ích, đặc biệt là những mối quan hệ không thân thuộc, như mối quan hệ giữa anh thanh niên với người bán củi và người chủ quán trò. Việc cân nhắc đến những yếu tố khác, kể cả yếu tố đạo đức cũng rất cần thiết, nhưng để điều động được đối thủ thì chỉ có lợi ích. Chỉ khi lợi ích của họ gắn liền với lợi ích của bạn, thì họ mới có thể mua lời, hoặc tránh hại giống như bạn, mới có thể nghĩ cho bạn và từ đó họ mới có những thay đổi thích hợp. Vì vậy khi giao tiếp hoặc khi điều động đối thủ cách tốt nhất, chính là buộc họ phải nghĩ cho lễ của họ. Ở nước Mỹ hiện nay, thành tích tuyệt vời trong hoạt động, lobby của tập đoàn người Do Thái, chính là một sự minh chứng cho sự thành công của chiến lược này. Khi người Do Thái ở nước Mỹ nắm giữ khoản tài chính khổng lồ, và những lá phiếu quan trọng, đồng thời lại có thể đoàn kết lại, thành một thể thống nhất, cộng thêm việc vận dụng nguyên tắc, có phúc cùng hưởng, có lợi cùng chia. thì dù là nghị sĩ quốc hội hay người đang nhắm vào nhà trắng, người hy vọng được trở thành chủ nhân của nhà trắng, có ai lại không cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ? thông minh, thực tế, không làm khó dễ với đồng tiền. trong tác phẩm người lái buôn thành venice, shakespeare đã khắc họa nên hình ảnh lão lái buôn, cho thái isaac cực kỳ keo kiệt và tiểu nhân. người này chuyên cho vay nặng lãi và ông ta luôn tìm cơ hội để phục thù chàng thương nhân cơ đốc giáo antonio chỉ vì anh này nhiều lần chỉ trích ông ta. Một lần, nhưng cơ hội Antonio cần gấp một số tiền để giúp cho một người bạn đi cầu hôn ở nơi xa. Isaac đã lập một khế ước với Antonio, trong khế ước quy định rằng, nếu đến hàng mà không trả, thì Isaac sẽ xẻo thịt của Antonio, để trừ 3.000 bảng anh mà Antonio đã vay. Kết quả là thuyền chở hàng của Antonio gặp nạn, nên Antonio không có tiền để trả cho Isaac. Tại tòa án, dù mọi người có hạ giải thế nào, Isaac vẫn kiên quyết xẻo thịt của Antonio, chứ không chịu nhận bồi thường với số tiền nhiều hơn. Cô bạn của Antonio đã nhân trí bảo Isaac có thể xẻo thịt nhưng không được làm. Antonio chảy một giọt máu nào, nếu không thì sẽ dùng cực hình để xử lý ông ta. Như vậy, Isaac mới chịu dừng tay và chấp nhận khoản tiền bồi thường. Cuối cùng, các giáo đồ cơ đốc giáo không nhận vinh vào tội bồi ước, tức là nói xẻo thịt, nhưng lại không xẻo thịt để trừng trị Isaac và ông ta một khoản tiền lớn hồng buộc ông ta phải đồng ý để cho con gái kết hôn với giáo đồ cơ đốc và phải cho rất nhiều của hội môn cũng như giao quyền thừa kế tài sản cho người này. Rất rõ ràng, nếu nói cách nhìn nhận của Shakespeare đối với người Do Thái là bắt nguồn từ nhận thức cảm tính của ông, thì chi bằng nói phần lớn nguyên nhân là do thành kiến đối với người Do Thái của giáo hội cơ đốc có từ thời Trung Cổ, vì khi ấy, thời gian người Do Thái định cư ở nước Anh không đủ dài, chỉ khoảng hơn 200 năm. Do đó, nhận thức của người Anh đối với người Do Thái không đủ sâu sắc, vì vậy trong tác phẩm của mình, Shakespeare không ít lời thanh minh cho người Do Thái. Nhưng ông vẫn vô tình phản ánh được sự kỳ thị, căm ghét đối với người Do Thái trong văn hóa chủ lưu đương thời. Buộc người Do Thái chỉ có thể tiếp xúc với đồng tiền do bẩn, đã vay tiền của người Do Thái là còn trăm phương nghìn kế đoạt lấy tài sản và con gái của người Do Thái. Điều bất công nhất là đem bản tính tiểu nhân gần như không tiết tiền bạc và bố chấp của tính đồ cơ đốc thời Trung Cổ áp đặt vào Isaac. Từ đó, cùng với việc Isaac trở thành một hình tượng văn học nổi tiếng, Isaac và bản tính tiểu nhân dùng 3.000 bản anh để đổi lấy một miếng thịt gần như đã trở thành hình tượng của người Do Thái. Thực ra, hình tượng điển hình này là một sự hiểu lầm cực kỳ to lớn đối với người Do Thái. Vì trong những vấn đề liên quan đến tiền, nếu người Do Thái có tính tiểu nhân, có ý định phục thù thì sự phục thù này chỉ có thể tập trung vào tiền bạc chứ không bao giờ trao đổi bằng một miếng thịt vô giá trị có một người do thái mở một công ty tại nhật bản một lần một người làm thuê cho công ty lấy trộm tiền công quỹ và bỏ trốn sau khi biết tin ông giám đốc công ty rất tức giận và lệnh cho nhân viên đi báo cảnh sát một người quản lý công ty vội vã chạy đến gặp một rappe trong cộng đồng do thái để bàn bạc sau khi nghe toàn bộ sự việc rappe nói trước tiên nên kiểm tra thử xem có thật là anh ta cũng tiền bỏ trốn không nếu là thật và anh đi báo cảnh sát, thì anh ta sẽ bị khởi tố bị đi tù. Nhưng đây không phải là cách giải quyết của người Do Thái. Theo luật của người Do Thái, nếu người nào đó ăn cắp tiền, thì cần phải buộc người này trả lại tiền, vì một khi người này đã ngồi tù thì không thể lấy lại tiền được nữa. Theo lệ khuyên của Rappi, so với việc bắt kẻ trộm và tống vào nhà giam, thì tốt hơn hết là tự mình nghĩ cách để tìm được anh ta, lấy lại tiền và phạt tiền anh ta. Kết quả công ty này đã tìm được người làm thuê đó và chứng minh được rằng, anh ta chính là kẻ lấy trộm tiền. Thế là, họ đem anh ta đến chỗ của Rappi. Căn cứ vào luật do thái, Rappi buộc anh ta phải trả lại tiền. Nhưng người này nói rằng, anh ta đã không còn một đồng nào, và anh ta thà làm việc để trừ nợ còn hơn là ngồi tù. Cuối cùng, Rappi quyết định, người này tiếp tục làm việc tại công ty, đương nhiên anh ta sẽ không còn cơ hội lấy trộm tiền nữa, lấy tiền lương để trả nợ, và phải chịu phạt tiền theo tỷ lệ nhất định. Công ty sẽ truy thu số tiền bị đánh cắp, còn tiền phạt thì ráp bê sẽ lấy để làm từ thiện thực ra từ góc độ văn hóa tiền là một vật có giá trị trong hoạt động sống của con người tức đoạt tiền của chính là tức đoạt đi quyền chi phối hoạt động sống của con người cách làm biến tiền thành nhà lao nếu nhìn ở góc độ tiêu cực thì chẳng khác gì bị nhốt trong nhà lao còn nếu nhìn ở góc độ tích cực thì cách này còn hơn cả việc bị nhốt trong nhà lao đơn thuần ngược lại chỉ vì cơn tức giận nhất thời mà một mực muốn làm cho ra nhẽ thì chẳng khác nào biến số tiền mà lẽ ra mình có thể lấy lại được, tan thành bọt nước. Người do Thái rất thông minh, nên họ không bao giờ làm việc ngốc nghếch như vậy. Tại càng không bao giờ để sát một lỗ hổng lớn như vậy trong hợp đồng. Shakespeare đã để cho Isaac lập ra một hợp đồng có chút ngờ nghịch. Phải chăng ông nghĩ rằng, nếu không để cho Isaac viết hợp đồng như vậy, thì quan tòa trong vở kịch của ông sẽ không có chỗ để xét xử. Người do Thái không những rất thông minh trong việc truy thu lại tiền ăn cắp mà họ còn đặc biệt linh hoạt trong việc xác định tỷ lệ tiền phạt. Thông thường, tỷ lệ tiền phạt sẽ là 25%, so với tiền ăn cắp. Tuy nhiên, đây chỉ là một quy định chung, còn trong từng trường hợp cụ thể, vẫn có rất nhiều quy định nghiêm ngặt, như xét đến tính chất của vật bị đánh cắp, có thể dùng vật bị đánh cắp để kiếm tiền không, tình huống và thời gian xảy ra vụ trộm, vân vân. Như trong sách ta mốt quy định, tỷ lệ tiền phạt cho tội ăn cắp ngựa là rất cao, có thể lên đến 400%. Vì có thể dùng con ngựa ăn trộm để kiếm tiền, người bị mất trộm có thể sẽ lâm vào bức đường cùng. Một điều rất thú vị là tỷ lệ tiền phạt đối với tội ăn trộm lừa thường thấp hơn ăn trộm ngựa. Lý do là ngựa thuần hơn lừa, dễ đánh cắp hơn, điều này chứng tỏ người Do Thái cực kỳ yêu thích trí tuệ. Trong xã hội Israel thời cổ đại, người ta thường áp dụng biện pháp làm việc cho chủ nợ để trừ nợ, trừ tiền lãi, trừ tiền phạt. Chỉ có những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì người ta mới dùng đến hình thức phạt tù nhưng trong suy nghĩ của người do thái, hình thức phạt tù là hạ sách vì không thể giải quyết được những điều căn bản của vấn đề. Có thể nói, trong việc xử lý vấn đề chiếm hữu tài sản bất hợp pháp, người do thái dường như lại đi trước lịch sử. Xã hội hiện nay chẳng phải đang dần có xu hướng lấy tiền phạt thay hình phạt đấy sao? qua well, perfect, tài năng bắt nguồn từ việc không ngừng học tập. bắt đầu từ thập niên ba mươi của thế kỷ hai mươi, khủng hoảng kinh tế toàn thế giới bùng phát, phong bau wow, trở nên tiêu điều chí đợt càn quét của cơn bão tài chính. Nhưng trong hỏa có phúc. Ngày ba mươi tháng tám năm một chín trăm ba mươi tại Omaha, bang Nebraska thuộc miền Trung Hoa Kỳ, Warren Buffett, một thiên tài đầu tư vĩ đại của thế kỷ, một điển hình thành công của thương gia do thái, được sinh ra trong gia đình của một nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ. Đối với đầu tư cổ phiếu, ông hiển nhiên là có ưu thế do được kế thừa từ sự nghiệp của cha. Ông Hoa là một người kinh doanh chứng khoán. Trong nhà có rất nhiều sách viết về cổ phiếu. Điều này làm cho Buffett từ nhỏ đã cảm nhận được công việc đầu tư cổ phiếu. Ông đặc biệt thích thú và nắm bắt rất nhanh. Đối với các con số, năm 8 tuổi, Buffett đã bắt đầu đọc những sách này và tỏ ra rất say mê. Thời còn trẻ, ông nội và cha của ông đều kinh doanh cửa hàng bán lẻ. Từ nhỏ ông đã đến cửa hàng để phụ giúp ông mình. Dần dần, ý thức thương phẩm đã thâm nhập vào ông. Từ đó ông hiểu được định luật, thép trong lưu thông hàng hóa. Hưởng chênh lệch từ nhập thấp suất cao, từ năm 8 tuổi, Buffett bắt đầu học cách kinh doanh, ông mua Coca-Cola từ cửa tiệm của gia đình, sau đó tăng giá lên 5 xu, và bán cho các bạn học. Hơn một năm sau, Buffett đã trở thành ông chủ nhỏ có tiếng trong số những đứa trẻ trong vùng. Năm 11 tuổi, ông đến công ty của cha mình, để làm công việc ghi chép bản cổ phiếu. Công việc này giúp ông càng hiểu rõ hơn, quy luật nhập thấp bán cao. Sở thích của ông cũng từ việc kinh doanh nhỏ chuyển sang cổ phiếu. Năm 13 tuổi, Buffett theo cha, lúc này đã là nghị sĩ quốc hội, chuyển đến ở Washington. Tuy cuộc sống rất sung túc, nhưng ông vẫn cảm thấy thích thú với việc tự lập nghiệp. Đầu tiên, ông làm công việc giao báo cho hai tờ Washington Box và Washington Times, Heron. Điều thú vị là sau này, Buffett lại trở thành cổ đông lớn của tờ Washington Box. Cũng từ đó, Buffett đã dùng tích lũy của mình để bắt đầu vụ đầu tư đầu tiên. Trong sự nghiệp của mình, ông đã bỏ ra 50 đô la. Để mua hai chiếc máy. Pinpan, và mượn chỗ trống trong một tiệm cắt tóc để đặt máy. Sau đó, ông lại tiếp tục mua thêm 5 chiếc nữa. Với 7 máy. Mỗi tháng, Buffett có thể kiếm được 200 đô la. Nếm được những thành quả ngọt ngào từ đầu tư, ông lại hợp tác với người bạn học trung học, cùng mua lại một chiếc. John Tracy cũ, với giá 350 đô la. Sau đó, họ cho thuê chiếc xe này, với giá 35 đô la một ngày. Nhờ vậy mà đến khi tốt nghiệp trung học vào năm 16 tuổi, Buffett đã kiếm được 6.000 đô la. Cùng với sự gia tăng của tri thức và tuổi đời, thực tiễn đầu tư của ông cũng từng bước tiến lên. Mặc dù ông vẫn còn trẻ, nhưng tài năng đầu tư đã sớm bộc lộ rõ vì vào thời điểm Buffett có được 6.000 đô la. Ông chỉ mới 16 tuổi. Ông đã trải qua thời thơ ấu khá êm đềm, dễ chịu và sung túc. Nếu nói tính cách của một người, được hình thành ngay từ giai đoạn đầu tiên, và chịu những ảnh hưởng sâu sắc của gia đình và xã hội, vào thời niên thiếu. Thì nhân cách tốt của ông cũng có liên quan đến gia đình của mình. Từ nhỏ ông đã tiếp nhận nguyên tắc, hưởng tranh lệch từ nhập thấp xuất cao, trong lưu thông hàng hóa. Từ nhỏ, Buffett đã có được những chứng minh từ thực tiễn. Điều này chắc chắn là có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành ý thức kinh doanh, và phong cách đầu tư kiên định của ông. Năm 17 tuổi, Buffett học ngành quản trị tại trường đại học Nebraska. Có thể nói, ngành học này là lựa chọn chính của Bơ Phật, nên Bơ Phật rất say mê học tập, ông dành tất cả thời gian rỗi rãi để đọc sách. Một lần tình cờ, ông đọc được quyển, người đầu tư thông minh của Benjamin Graham từ đó được trở thành học trò của ông, là mơ ước lớn nhất của Bơ Phật, vì vậy, khi vừa nhận được văn bằng tốt nghiệp của đại học. Nơi rắc Bơ Phật đã đến ngay New York và học tại trường kinh doanh Columbia, tại Manhattan. Giáo sư trực tiếp giảng dạy là Benjamin Graham, Buffett vẫn luôn tự hào về sự lựa chọn của mình. Vào năm 67 tuổi, tức năm 98, Buffett nhận được lời mời của Bill Gates đến nói chuyện với sinh viên của Học viện Kinh doanh Trường Đại học Washington. Ông phát biểu rằng, thành công chính là đạt được những thứ mà bạn muốn có được, còn hạnh phúc chính là theo đuổi những thứ mà bạn muốn có được. Tuy tôi không biết hạnh phúc cụ thể là gì, Nhưng tôi tuyệt đối không làm những việc mà tôi cảm thấy không vui. Khi các bạn bước ra khỏi cánh cổng của nhà trường, tôi khuyên các bạn nên làm việc vì những người mà bạn kính trọng và ngưỡng mộ. Như thế, tương lai của các bạn sẽ giống như họ. Lời phát biểu này là một bài tổng kết kinh nghiệm mà bản thân Buffett đã lĩnh hội được vì lựa chọn đầu tiên ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chính là sự tầm sư học đạo. Bước vào giới chứng khoán với sự dẫn dắt của Benjamin Raham. Tinh túy trong lý luận đầu tư của Benjamin Raham là chỉ rõ tầm quan trọng của giá trị đầu tư thực chất của doanh nghiệp, và ông tin rằng có thể tính được chính xác giá trị này bằng phương pháp toán học. Lý luận này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành tư duy đầu tư của Buffett. Đồng thời do lúc đó, Benjamin Raham còn kiêm nhiệm cả chức chủ tịch công ty bảo hiểm. Nhờ vậy, Buffett có cơ hội hiểu rõ lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư 9000 đô la mà mình dành dụm được vào công ty này. Cùng với việc có được một khoản lợi nhuận khả quan, Buffett còn có được những kiến thức vững chắc và tích lũy được nhiều kinh nghiệm đầu tư trong ngành bảo hiểm. Sau khi Buffett nhận được bằng thạc sĩ kinh tế của trường Đại học Columbia, ông trở về Omaha và làm việc cho một công ty. Ông tranh thủ từng giây, từng phút để đọc sách viết về tài chính. Sau đó, Ông lại tự mình kiểm nghiệm lý luận giá trị thứ nhất của Benjamin Raham và Phật quyết định đến làm việc cho công ty Raham, Newman, và chỉ yêu cầu được làm một công việc bình thường. Mặc dù vậy, Benjamin Raham vẫn từ chối. Cuối cùng, nhờ quyết tâm cao độ, Phật đã được cùng với Benjamin Raham tiến hành thực tiễn đầu tư. Cái hay trong phong cách đầu tư của Benjamin Raham là không dễ dàng nói không. Đây là một phương pháp đầu tư lý tính, đầy trí tuệ. Chính điều này đã gây ảnh hưởng sâu sắc và hấp dẫn dẫn버퍼트 cũng đã từng nói, ông có hai người cha tinh thần, đó là Benjamin Graham và Philip Fisher. 버퍼트 nói trong sự nghiệp đầu tư của ông có 80% là giống Benjamin Graham, 15% là giống Philip Fisher. Lần đầu tiên đọc quyển Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Philip Fisher, 버퍼트 bị lôi cuốn vào quan niệm đầu tư của Philip Fisher giống như bị hút vào một thỏi nam châm, vì vậy, ông lại tìm đến Philip Fisher để xin Philip Fisher chỉ giáo. Philip Fisher rất vui mừng tiếp nhận cậu học trò này và tận tình hướng dẫn, đặc biệt là phương pháp luận về đầu tư vào thị trường chứng khoán mới nhất và khả thi nhất mà Philip Fisher đã dốc hết tâm trí để nghiên cứu. Phương pháp luận này giúp cho Buffett có thể phán đoán chính xác hơn về chiến lược đầu tư lâu dài. Lĩnh vực nghiên cứu của Benjamin Graham là tập trung vào phân tích tư liệu và báo cáo thường niên của công ty mà ít chú trọng đến loại hình và tính chất riêng của công ty. Trong khi đó, nghiên cứu của Philip Fisher lại chú trọng đến vấn đề này. Mặc dù lý luận của Benjamin Graham và Philip Fisher đôi lúc có những điểm đối lập, nhưng Buffett lại kết hợp được tất cả những cái hay của họ và áp dụng vào thực tiễn kinh doanh của mình, tạo ra nghệ thuật đầu tư đặc sắc. Buffett quả thực là một người may mắn. Nhưng nếu bản thân ông không cần cù nỗ lực và cố gắng tìm ra môi trường học tập tốt nhất, thì vẫn may đó, cũng không có ích gì. Vì vậy, từ quá trình phấn đấu không ngừng của Burford, chúng ta sẽ thấy được sự thông minh và khát vọng tìm kiếm tri thức của ông. Để có được tri thức mới, Burford đã không ngừng ngại tầm sư học đạo. Tất cả đều xuất phát từ cá tính không tự mãn và không ngừng điều chỉnh mình để có được tri thức. Đây chính là điểm hơn người của Burford. Burford lớn lên trong hoàn cảnh rất thuận lợi. Nhưng trong ông có chí lớn, có ý chí ham học hỏi mãnh liệt hơn người, nên ông đã dám chủ động tâm sư học đạo. Tinh thần này của Buffett sẽ là một tấm gương cho chúng ta học tập, quý thính giả thân mến. Kết thúc câu chuyện Warren Buffett, tài năng bắt nguồn từ việc không ngừng học tập, cũng là kết thúc chương 1. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 2, quan niệm về tiền bạc và kinh doanh của người Do Thái. Chương 2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 quan hệ với những giáo đồ của những tôn giáo khác. Thứ duy nhất không mang sắc thái dị đoan là đồng tiền. Thân phận ăn nhờ ở đậu buộc người do thái không được coi thường đồng tiền, vì họ phải dùng tiền để mua quyền sinh tồn trong một đất nước. Người do thái thường phải chịu mức thuế đầu người và nhiều loại thuế khác rất cao. Nếu người do thái không chứng tỏ được năng lực về phương diện tài chính, thì họ đã bị tiêu diệt từ lâu. Đây cũng là một trong những nhận thức chung của người do thái cũng như những người khác.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 Kiếm tiền đã trở thành việc lớn đầu tiên của họ. Động lực nội tại này giúp cho dân tộc Gia Thái có thể không ngừng điều chỉnh và trưởng thành, cùng với quá trình phát triển thương nghiệp và sự tăng trưởng tài sản hợp lý của xã hội. Đồng thời, thương gia Gia Thái còn thể hiện sự đồng bộ cao độ, thậm chí là đi trước thời đại. Đây chính là nguyên nhân nội tại hình thành nên một dân tộc thương gia chân chính, trở thành thương gia số một thế giới. Người Gia Thái có một niềm đam mê làm giàu và đam mê tiền bạc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 Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 4. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 5. Phần 5 Tiền gửi vào ngân hàng là tiền chết. Một người Gia Thái trong phút lâm chung đã gọi những người bạn thân đến để dặn dò. Hãy đem tất cả tài sản của tôi đổi thành tiền mặt rồi dùng số tiền này mua một chiếc chăn len và một chiếc giường đắt tiền. Sau đó hãy đặt số tiền còn lại bên cạnh gối nằm của tôi. Sau khi tôi chết đi, hãy chôn tôi cùng với số tiền này. Tôi sẽ mang số tiền này về thế giới bên kia. mọi người làm theo lời dặn của ông ta, mua một chiếc chăn len và một chiếc giường. Phú ông do thái này, nằm trên chiếc giường lộng lẫy, đáp chiếc chăn len mềm mại, mắt nhìn vào số tiền bên cạnh gối, và thanh thản ra đi. Theo di nguyện của ông, mọi người bỏ tất cả số tiền của ông vào quan tài. Lúc này, Có một người bạn của ông ta đi đến, để tiện ông lần cuối. Sau khi biết được chuyện tài sản của ông ta, được đổi thành tiền mặt và cho vào quan tài, người bạn này bèn lấy ra một tấm chi phiếu, nhanh chóng ghi số tiền, bỏ vào trong quan tài. Rồi lấy tất cả số tiền trong quan tài. Người này con nhẹ nhàng, vỗ vai người chết nói. Số tiền trong chi phiếu bằng với số tiền mặt, anh hài lòng rồi chết. Ở một góc độ nào đó, câu chuyện cười vừa nêu cho chúng ta thấy người do thái rất coi trọng tiền mặt trong thương trường người do thái quán triệt triệt để chủ nghĩa tiền mặt họ cho rằng chỉ có tiền mặt mới có thể đảm bảo cuộc sống của họ mới có thể đối phó được với những tai họa bất ngờ gửi tiền vào ngân hàng đương nhiên sẽ an toàn hơn nhưng tại sao người do thái vẫn chỉ chấp nhận tiền mặt nguyên nhân bắt nguồn từ lịch sử trong lịch sử dân tộc do thái bị xua đuổi và cướp đoạt bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị cướp bị sát hại bị tịch thu tài sản trong hoàn cảnh sống như vậy ngân hàng đối với họ mà nói không hề có một chút an toàn nào vì vậy họ nghĩ cách an toàn nhất là giữ chặt tiền mặt dù có bị xua đuổi thì vẫn phải mang theo tiền mặt bên mình ngoài ra vẫn còn có một vài lý do khác để người do thái không tin tưởng ở ngân hàng thứ nhất gửi tiền vào ngân hàng tuy có lãi nhưng vật giá không ngừng tăng lên theo đó đồng tiền bị mất giá số tiền gửi vào ngân hàng cũng mất giá theo thứ hai người do thái cho rằng Tiền gửi vào ngân hàng là đồng tiền chết, dù số tiền đó có lớn đến mức nào, thì sau vài đời, nó cũng trở thành con số 0. Thứ ba, người Do Thái tính toán rằng, nếu đem một số tiền lớn gửi vào ngân hàng, thì khi người gửi tiền chết đi, người thừa kế chắc chắn sẽ phải nộp thuế di sản, mà tiền thuế này thường cao hơn tiền lãi. Vì vậy, gửi tiền vào ngân hàng là không hiệu quả, về vấn đề này, thương gia Do Thái thường có câu cửa miệng là, hôm nay người đó mang theo bao nhiêu tiền mặt? Hôm nay, công ty đã đổi sang tiền mặt, rốt cuộc trị giá bao nhiêu. Ngày nay, thương gia quốc tế thường sử dụng chi phiếu, tài khoản chứ không dùng tiền mặt để kinh doanh nữa. Người do Thái cũng đã thoát ra khỏi truyền thống dân tộc của mình, nhưng họ vẫn cho rằng, gửi tiền để hưởng lãi là ngu ngốc. Mặc dù vậy, quan niệm này cũng đã mang hàm nghĩa mới. Đó là cố gắng không gửi tiền vào ngân hàng, mà phải để cho tiền, luôn ở trong trạng thái lưu động, Tiền sinh ra tiền, tiền kiếm ra tiền, giống như một quả cầu tuyết. Càng lăng càng lớn, như vậy mới có thể coi là sử dụng đồng tiền, đến mức tối đa. Tiền ở trong tay người giàu. Người có chút ít kiến thức về kinh tế học, chắc chắn sẽ biết, đến con đường công Lorraine. Đường công này biểu diễn mức độ bất bình đẳng trong phân phối, và thu nhập. Tài sản không được chia đều cho tất cả mọi người, mà ngược lại, những người có thu nhập, tài sản, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số nhân khẩu. Chẳng hạn như... Chỉ có 20% số người nắm giữ 80% tài sản, 80% số người còn lại thì chia nhau số 20% tài sản đó. Có nghĩa là tiền nằm trong tay người giàu. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng những người thực sự hiểu rõ về nó và có thể vận dụng nó vào trong kinh doanh hoặc quản lý kinh doanh lại không nhiều. Chúng ta thường nghe nói, tài sản của người Mỹ nằm trong túi của người Do Thái. Người Do Thái chiếm tỷ lệ rất ít trong dân số của nước Mỹ, nhưng họ lại sở hữu phần lớn tài sản của nước Mỹ. Đây là bằng chứng xác thực nhất, chứng minh lý lẽ này. Không những ở nước Mỹ, ở Nhật Bản và một số nước châu Âu, người do Thái cũng đọc chiếm vị trí hàng đầu, trong giới tài chính hoặc giới kinh doanh. Nếu có người hỏi họ, tại sao họ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thì họ sẽ thản nhiên trả lời rằng, tiền ở trong tay người giàu. Có thể bạn sẽ không hài lòng vì câu trả lời không giống như câu trả lời này, nhưng bạn chớ hiểu lầm, người do Thái chỉ là muốn nói với bạn một chân lý, tiền ở trong tay người giàu. Vì vậy, chúng ta phải kiếm tiền từ những người giàu. Như vậy, chúng ta mới có thể kiếm được tiền nhanh và nhiều. Để cho một loại hàng hóa nào đó trở nên thịnh hành, thì cần phải có bí quyết. Thông thường có hai dạng thịnh hành, một loại là bắt nguồn từ người giàu, một loại là khởi đầu từ tầng lớp bình dân. Những thứ khởi nguồn từ tầng lớp bình dân thường có trào lưu mạnh mẽ, mức độ thịnh hành rộng nhưng thời gian tồn tại ngắn. Những thứ khởi nguồn từ người giàu thì lưu thông tương đối chậm nhưng thời gian tồn tại rất dài thông thường từ người giàu phổ cập đến bình dân cần ít nhất là hai năm trong hai năm này nếu ai nắm bắt được xu thế thịnh hành thì người đó sẽ kiếm được lợi nhuận lớn tục ngữ có câu người hướng đến nơi cao nước chảy về chỗ thấp thông thường mọi người đều ngưỡng mộ xã hội thượng lưu mong muốn được chơi với người trong giới thượng lưu thời trang phong cách lưu hành trong giới thượng lưu thường có một sức hấp dẫn lớn đối với giới bình dân khiến cho rất nhiều người tranh nhau bắt chước đặc biệt là phụ nữ những fan hâm mộ của các ngôi sao trong giới trẻ lại càng không cần phải nói người do thái thường khéo léo lợi dụng tâm lý hướng thường này để thao túng xu thế lưu hành khi mới khởi nghiệp mayer angel Rothschild, ông tổ của dòng họ Rothschild, cũng đã lợi dụng việc buôn bán tiền cổ làm cho nó thịnh hành ở xã hội thượng lưu trước sau đó dần dần phổ cập đến dân chúng lịch sử làm giàu của ông vua bánh mì nhật bản Fujita-den cũng chứng minh được quan niệm thịnh hành này. Fujita-den không những giàu lên nhờ bánh mì, mà còn giàu lên nhờ kinh doanh những mặt hàng dành cho phụ nữ và trẻ con, như đá quý, thời trang, túi sách cao cấp, v.v. Trong quá trình kinh doanh, đầu tiên, ông nhằm vào những xu thế đang thịnh hành của những người giàu có, trong xã hội thượng lưu, dù là chủng loại đá quý, màu sắc của phục sức, hay kiểu dáng của túi sách, ông đều căn cứ vào sở thích của người giàu. Kết quả là công cụ kinh doanh của ông rất thuận lợi và chưa bao giờ phải chịu cảnh bán đại hạ giá. Đương nhiên, Bushita Den có thể thắng được các đối thủ cạnh tranh khác, còn do ông ta biết xuất phát từ thực tế, vận dụng linh hoạt, không bao giờ chọn mua những phục sức thịnh hành nhất ở Âu Mỹ một cách máy móc. Vì phục sức Âu Mỹ chỉ thích hợp cho những cô gái Âu Mỹ cao, tóc vàng, mắt xanh, còn các cô gái Nhật Bản thì da vàng, tóc đen, dáng người nhỏ bé, không hợp với những phục sức này. Người giàu dù có giàu đến mức nào, thì họ cũng không đến nổi phung phí tiền bạc, cho những thức không thích hợp với mình. Vì vậy, những thương gia chỉ biết một mà không biết hai, tuy nắm bắt được mốt thời thượng của người giàu, nhưng lại không uyển chuyển theo thực tế, thì rất dễ bị thua lỗ. Nhờ sự vận dụng linh hoạt nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái, nên Pusita Den được mệnh danh là người Do Thái ở Ginza. Thị trường ngày nay thay đổi rất nhanh, để nắm bắt được xu thế lưu hành không phải đơn giản. Điều này buộc mỗi một thương gia phải nghiên cứu phân tích thị trường thật kỹ và phải theo kịp trào lưu, phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Nắm bắt được những thay đổi của thị trường, cũng giống như nắm bắt nhịp điệu trong khiêu vũ, nhanh hơn hoặc chậm hơn đều không được. Tóm lại, nếu có thể vận dụng linh hoạt nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái, thì cơ hội thành công là rất lớn. Tiền ở trong tay người giàu, kiếm tiền thì phải kiếm từ người giàu. Đây là nguyên tắc kinh doanh rất đặc biệt của người do thái. Nguyên tắc kinh doanh này bắt nguồn từ cuộc sống của họ, từ cách nhìn của họ đối với thế giới. Nguyên tắc này cũng chính là quy luật tỷ lệ 78:22. Trong tự nhiên, tỷ lệ khí nitơ và oxy trong không khí là 78:22. Trong cơ thể của mỗi chúng ta, tỷ lệ của nước và các vật chất khác cũng là 78 và 22. Có thể thấy, 78 và 22 là một quy luật khách quan trong tự nhiên. Ngoài những tỷ lệ có thể chênh lệch chút ít như 79-21 hoặc 77 và 33, quy luật này nhìn chung là khách quan. Nó quy định một số thành phần nào đó bất biến trong vũ trụ. Từ đó có thể nói, quy luật 78-22 là một chân lý tuyệt đối cho hầu hết mọi thứ. Nó ngầm quy định thế giới của chúng ta, ngầm chi phối cuộc sống của chúng ta. Một chân lý, một quy luật có quyền uy tuyệt đối phải bất biến như vậy, đương nhiên sẽ là cơ sở kinh doanh của người Do Thái nhờ có quy luật bất biến này hậu thuẫn người do thái đã giành được nhiều của cải mà người đời ngưỡng mộ nếu có người hỏi trên trời này người cho vay nhiều hay người đi vay nhiều thì người bình thường sẽ trả lời đương nhiên là người đi vay nhiều nhưng những người do thái dày dặn kinh nghiệm sẽ trả lời ngược lại họ sẽ trả lời chắc như đinh đóng cột rằng người cho vay chiếm số nhiều thực tế cũng là như vậy nhìn chung các ngân hàng là tổ chức vay mượn họ lấy tiền từ rất nhiều người cho vay rồi chuyển cho một số ít người đi vay và hưởng lợi nhuận trong đó. theo tính toán của người do thái, tỷ lệ người cho vay và người vay là 78 và 22. Ngân hàng lợi dụng tỷ lệ này để kiếm tiền sẽ không bao giờ lỗ. Ngược lại, thì ngân hàng khó tránh khỏi nguy cơ phá sản. sau khi người do thái vận dụng quy luật 78 và 22 vào trong kinh doanh và hầu hết là thắng lợi. một số ít thương gia trên thế giới bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của quy luật này. một thương gia nhật bản gốc do thái bị hấp dẫn bởi sức mạnh này, nên ông đã vận dụng nó vào kinh doanh đá quý. Kết quả là ông ta đã thu được thành công ngoài sự mong đợi Đá quý là một mặt hàng xa xỉ, nó chỉ dành cho tầng lớp có thu nhập cao. Người có thu nhập trung bình không thể nào mua nổi. Từ số liệu thống kê của một quốc gia, chúng ta thường thấy số người nắm giữ nhiều tài sản thuộc tầng lớp có thu nhập cao, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tầng lớp thu nhập trung bình. vì vậy, nhiều người thường có quan niệm, lượng người tiêu dùng ít, thì chắc chắn lợi nhuận sẽ không cao. Nhưng không mấy ai nhận ra rằng số lượng người có thu nhập cao tuy rất ít, nhưng họ lại nắm giữ phần lớn tiền bạc. Tỷ lệ của tầng lớp bình dân và tầng lớp có thu nhập cao là 78 và 22, nhưng tỷ lệ chiếm hữu tài sản của họ lại là 22 và 78. Người Do Thái nói cho chúng ta biết rằng kiếm tiền từ 78 không bao giờ bị lỗ. Vì thương gia Nhật Bản gốc Do Thái đó đã nhận ra điều này và kinh doanh đá quý, nhằm vào những người giàu có chỉ chiếm hai mươi hai phần trăm dân số kết quả là thu được lợi nhuận lớn vào một mùa đông cuối thập kỷ sáu mươi của thế kỷ hai mươi vì thương gia nhật bản gốc do thái bắt đầu tìm lại thị trường kinh doanh đá quý ông đến một công ty thương mại tại tokyo xin được thuê mặt bằng để bày bán đá quý nhưng người quản lý công ty này lại cười khẩy đúng là bị thần kinh rồi bây giờ là cuối năm dù là nhà giàu họ cũng không đến mua chúng tôi không muốn mạo hiểm không cần thiết đâu Vị thương gia vẫn không nản chí, kiên nhẫn dùng quy luật 78 và 22 để thuyết phục người quản lý công ty. Cuối cùng, công ty này cũng đồng ý cho ông ta thuê cửa hàng M ở vùng ngoại ô. Cửa hàng M cách xa thành phố, rất ít khách vãng lai, like, điều kiện kinh doanh rất bất lợi, nhưng vị thương gia Nhật Bản gốc Do Thái này vẫn không lo lắng. Đá quý là một mặt hàng cao cấp, chỉ dành cho một số ít người giàu có, trước tiên phải nhắm vào những người giàu có, không để họ vuột mất khi ấy người của công ty S từng nói rằng buôn bán đá quý một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được hai mươi triệu yên kể cũng nhiều đấy vị thương gia Nhật Bản gốc do Thái này lập tức phản bác không đâu tôi có thể bán được hai trăm triệu yên đấy mọi người đều cho rằng ông ta khoác lác nhưng thực ra vị thương gia Nhật Bản gốc do Thái này rất tin tưởng vào quy luật bảy mươi tám và hai mươi hai sau đó quy luật bảy mươi tám và hai mươi hai đã nhanh chóng bộc lộ sức mạnh của nó. Đầu tiên, tại cửa hàng M có vị trí bất lợi này, mỗi ngày lợi nhuận mà ông ta kiếm được là sáu mươi triệu yên. Nguyên nhân là vị thương gia này đã liên kết với công ty đá quý ở New York nhập hàng về ngay tại thời điểm khách hàng đổ về đây để mua hàng giảm giá cuối năm. Kết quả là các loại đá quý với đủ kích cỡ mẫu mã đều được khách hàng tranh nhau mua sạch. Sau đó, ông ta lại mở nhiều cửa hàng tại vùng ngoại ô và vùng lân cận Tokyo. Công cuộc kinh doanh cũng rất phát đạt. Doanh thu mỗi ngày của mỗi cửa hàng đều không thấp hơn 60 triệu yên. Ngược lại, công ty S ban đầu đã không nắm bắt cơ hội đến khi nguồn tiêu thụ ở các nơi được mở rộng, họ mới gật đầu đồng ý cung cấp quầy hàng. Kết quả là hiệu quả không cao. Đến tháng 2 năm 71, doanh thu trong các cửa hàng của vị thương gia này đã lên đến 300 triệu yên. Ông đã chứng minh được lời nói của mình, bí quyết thành công trong kinh doanh đá quý của vị thương gia này là gì. Đó chính là quy luật 78 và 22. Công ty S từng tỏ ra nghi ngờ về quy luật này. Họ cho rằng, mặt hàng đá quý chẳng khác nào dòng xe quý tộc Cadillac và Lincoln tại Mỹ. Rất ít người Nhật Bản có thể mua được. Vì vậy, nguồn tiêu thụ chắc chắn là không tốt, vì thương gia này lại không nghĩ như vậy. Ông ta coi đá quý như một dòng xe hơi nội địa cao cấp, sản phẩm này chỉ dành cho những người có tiền. Nhóm người này, tuy chỉ chiếm số lượng rất ít nhưng họ lại nắm giữ phần lớn tiền bạc của cả nước. Kiếm tiền từ nhóm người này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận rất cao. Đây chính là cách vận dụng tốt nhất nguyên tắc 78 và 22 trong kinh doanh. Từ đó, chúng ta cũng hiểu được tại sao người do thái luôn phản đối cách kinh doanh, lợi ích nhưng bán nhiều. Người mua tuy ít nhưng nếu họ mua với giá cao, chênh lệch giá cao thì đương nhiên họ sẽ kiếm được nhiều tiền và nhanh hơn so với việc lợi ích nhưng bán nhiều kinh doanh theo con đường riêng rất nhiều thương gia coi việc lợi ích bán nhiều là nguyên tắc hàng đầu trong kinh doanh giá cả thấp một chút mỗi món hàng lợi ích đi một chút sẽ là thu hút được rất nhiều khách hàng và kiếm được tiền nhờ số lượng nhiều thậm chí một số thương gia còn coi lợi ích bán nhiều là khuôn vàng thước ngọc trong thương trường nhưng người do thái lại không nghĩ như vậy họ thường phản biện rằng tại sao phải là lợi ích mà bán nhiều mà không phải là lời nhiều bán nhiều người do thái giỏi kinh doanh cho rằng Nếu toàn xã hội đều thực hiện lợi ích bán nhiều, thì các thương gia sẽ tranh nhau giảm giá, như vậy chẳng khác nào tự quấn dây vào cổ mình, càng quấn càng chặt, cuối cùng chắc chắn là tắt thở. Vì vậy, lợi ích bán nhiều sẽ làm cho thương gia hao tổn sinh lực, tài giảm giá theo kiểu lợi ích bán nhiều là một cuộc chạy đua đến cái chết. Thương gia do thái quan niệm, kinh doanh theo kiểu lợi ích bán nhiều, chứng tỏ người bán thiếu tự tin đối với món hàng của mình. Điều này chẳng khác nào, vì món hàng không tốt nên mới bán giá rẻ. Vì vậy, vốn dĩ là những thương gia đầy tự tin, thương gia Do Thái vẫn luôn giữ vững nguyên tắc, lợi nhiều bán nhiều. Họ hiếm khi bán giảm giá món hàng của họ, vì món hàng tốt nên không giảm giá, vì không giảm giá nên mới có lợi nhuận cao. Người Do Thái coi điều này là một trong những bí quyết kiếm tiền của họ, khi bán một mặt hàng nào đó. Thương gia Do Thái thường tận dụng tất cả mọi tư liệu để chứng minh cho người mua biết là tại sao món hàng đó lại được bán giá cao. Ví dụ, khi bán một loại máy trị liệu từ trường họ sẽ sử dụng rất nhiều tài liệu thống kê để chứng minh tác dụng thần kỳ của loại máy này sau đó họ cho in và phát hành những tờ quảng cáo có những lời cảm ơn của những bệnh nhân ở khắp nơi một nguyên nhân khác để người do thái giữ vững nguyên tắc lời nhiều bán nhiều là họ hiểu rõ tâm lý của khách hàng người do thái rất thích bày bán những mặt hàng ngoại nhập trong cửa hàng của mình trong đó có khá nhiều mặt hàng cao cấp thực ra chất lượng hàng ngoại nhập cũng giống như những sản phẩm nội địa. Nhưng giá thành, lại cao hơn sản phẩm nội địa rất nhiều. Người có tiền lại thường thích mua hàng ngoại nhập có giá rất cao, để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Thương gia Do Thái đã nắm bắt được tâm lý này, nên họ luôn bán hàng ngoại nhập với giá cao. Vì giá cao, khách hàng lại thích tranh nhau mua. Từ đó, thương gia Do Thái đạt được mục đích lời nhiều bán nhiều. Nhưng để đạt được mục đích này, thương gia Do Thái buộc phải am hiểu chiến thuật tâm lý. Ví dụ, Giá mua vào của một món nữ trang nào đó chỉ có 80 đô la, nhưng thương gia Do Thái sẽ bày biện nó ở một nơi bắt mắt nhất và để giá là 800 đô la. Đối với một số phụ nữ, điều hấp dẫn họ không phải chất lượng của sản phẩm mà là cái giá 800 đô la. Họ sẽ đưa ra một nhận định rất hiển nhiên rằng, cái giá 800 đô la chứng tỏ chất lượng của món trang sức này là thượng hạng. Nếu không, tại sao lại bán đến 800 đô la chứ? Ngoài ra, đem một món trang sức trị giá 800 đô la còn chứng tỏ được giá trị của bản thân. điều này thỏa mãn được tâm lý thích phô trương của phụ nữ. với sự dẫn dắt của tâm lý này, những người phụ nữ giàu có lại phô trương, rất dễ rơi vào vòng vây trong chiến thuật tâm lý của người do thái, mà họ không biết là mình đã mua hớ. thương gia do thái đã đi ngược lại nguyên tắc kinh doanh của những thương gia khác. họ nhắm vào mục tiêu, lời nhiều bán nhiều. điều này thể hiện được trí tuệ kinh doanh của người do thái, nhưng họ lại không áp dụng nguyên tắc này một cách cứng nhất. họ hiểu rằng Cạnh tranh trong thị trường là điều không thể tránh khỏi, vì vậy, họ cũng biết sử dụng những biện pháp như giảm giá bán để giành thắng lợi. Tuy nhiên, họ phản đối việc cạnh tranh ác liệt trong cùng ngành nghề. Tóm lại, phần dùng linh hoạt biện pháp điều chỉnh giá cả để giành được lợi nhuận cao nhất và đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, là một bí quyết kinh doanh của người do thái. Tuyển chuyển xuyên qua mọi quốc gia. Vì tiền mà đi khắp nơi, kinh doanh xuyên quốc gia. bong Tết Chua nói, nơi nào có tiền? Nơi đó có người Do Thái. Trong suốt một thời gian dài, người Do Thái không có đất nước, nên sinh ra, họ đã là công dân quốc tế. Thương gia Do Thái không có nơi buôn bán cố định, nên mặc nhiên, họ đã là thương gia quốc tế. Nơi tụ cư đầu tiên của người Do Thái là vùng đất, Canaan Tại đây, người Do Thái dựa vào ưu thế địa lý để mua đi bán lại hoặc buôn đường dài. Đến thời kỳ vua Solomon, người Do Thái lập ra những đoàn thuyền buôn và hạm đội quốc gia. Viện trinh Ấn Độ trở về vàng bạc, ngà voi, đá quý, khỉ, chim công. Sau khi lưu tán, người Do Thái bị buộc phải gia nhập vào thị trường thế giới, bị các nước thống trị xua đuổi, họ buông ba khắp nơi và học được cách ứng biến linh hoạt trước những biến cố trong kinh doanh và trong cuộc sống. Họ am hiểu giá trị thị trường của các nơi trên thế giới. Cách giao với rất nhiều bạn làm ăn ở khắp nơi, dân tộc Do Thái có truyền thống coi trọng kế ước, nên ngay từ đầu. Họ đã có quy tắc và luật lệ giao dịch rất chặt chẽ. Nhờ vậy, họ có thể vượt qua khuôn khổ của một quốc gia, dân tộc và dễ dàng đi xuyên qua thị trường của các nước. Hơn nữa, người Do Thái cũng không quên tìm hiểu kỹ luật lệ kinh doanh của đất nước mà họ đến. Mục đích là tìm ra lỗ hổng hoặc một quy định nào đó có lợi cho kinh doanh, từ đó tìm ra đối sách để thu được lợi nhuận nhiều nhất. Vì vậy, có thể nói là họ luôn đi xuyên qua các lỗ hổng một cách thoải mái và kiếm tiền đường đường chính chính. Sau khi đạo hồi hưng khởi, do sự khác biệt tín ngưỡng tôn giáo và sự cuồng tín đạo hồi và đạo cơ đốc bắt đầu xung đột và đối kháng nhau, làm cho việc buôn bán giữa Âu Á Phi bị gián đoạn Thương gia ở Đông Phương và Tây Phương do sự khác biệt văn hóa tôn giáo nên khó bước vào thế giới của nhau. Nhờ vậy, người Do Thái vốn đã mất đi đất nước lại có được cơ hội trời cho. Thương gia Do Thái dường Đông Kích Tây, Nam Chinh Bắc Chiến thực hiện rất nhiều thương phụ lớn. Thế giới đạo hồi và thế giới cơ đốc thù hàng lẫn nhau. Trong khi đó, người Do Thái lại đứng ngoài cuộc đối đầu này. Hình thái ý thức có thể không trung lập, nhưng tiền bạc thì trung lập, chỉ cần làm ăn với người Do Thái, dù là ai, thì họ vẫn coi là bạn. Đây là một trong những quy tắc kinh doanh của người Do Thái. Vì tiền mà người Do Thái đi khắp nơi, họ không những tự mình đi đây đi đó, mua đi bán lại, mà họ còn khích lệ người khác cũng làm như vậy. Có người nói, người Do Thái có những cống hiến vĩ đại đối với sự hình thành thị trường quốc tế việc phát hiện ra châu lục mới là châu mỹ cũng là thành quả của chuyến đi vì tiền của người do thái châu lục mới vừa được phát hiện không lâu người do thái đã di cư đến đó trở thành một trong những thực dân sớm nhất sau một thế kỷ người do thái lại khống chế việc buôn bán ở thuộc địa này phần lớn công việc xuất nhập khẩu đều nằm trong tay của họ họ lấy tài nguyên từ thuộc địa chở đến châu âu và lấy những sản phẩm công nghiệp của châu âu chở về thuộc địa từ đó kiếm được lợi nhuận từ trên lệch giá sau đó họ thậm chí còn tham gia vào buôn bán nô lệ. Tóm lại, người do thái quả thực đã có những đóng hiến lớn trong sự hình thành thị trường tư bản chủ nghĩa, mà điều này lại bắt nguồn từ đặc điểm vì tiền mà đi khắp thế giới của họ. Sau khi thị trường tư bản chủ nghĩa được hình thành, người do thái lại tiếp tục đi khắp nơi, buôn bán vải vóc, châu báu, làm ăn ở tứ phương, kiếm được tiền từ tám hướng. Trong đó, tiếng tăm của gia tộc Rothschild lừng lẫy khắp châu Âu. Thế giới ngày nay thương trường như chiến trường, nhưng Người do Thái vẫn luôn giành được thắng lợi. Thành công trong kinh doanh của họ thường xuất hiện ở những nơi bất ngờ nhất. Từ rượu whisky đến thức ăn cho chim, từ hợp đồng quốc phòng cho đến vật liệu xây dựng, từ kim loại hiếm cho đến phục sức, từ đại lý nhân sự lâm thời cho đến in ấn, từ phần cứng máy tính cho đến phần mềm máy tính. Dù là bất cứ nơi đâu, người do Thái luôn tự mở ra con đường kinh doanh riêng của mình, từ đó giành được thắng lợi. Thương gia do Thái rất xứng đáng, được gọi là thương gia quốc tế thừa. Ngoại ngữ là giấy thông hành của thương gia quốc tế. Trong quá khứ, người ta thường quan niệm rằng, ngoại ngữ chỉ là một kỹ năng cần có đối với những người làm công việc ngoại giao, không liên quan đến những người khác. Quan niệm này bắt nguồn từ xã hội khép kín, Người dân không có điều kiện tiếp xúc với những thứ của nước ngoài, cũng khó có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, họ không coi nhu cầu học ngoại ngữ là bình thường. Nhưng xã hội ngày nay đã hoàn toàn thoáng hơn. Tri thức thông tin, vốn có tốc độ lưu động cao, không ít người suốt ngày toàn nói đến chuyện toàn cầu hóa. Hàng ngày, họ tiếp xúc với một khối lượng lớn thông tin từ những nước khác, và tiếp xúc với rất nhiều người ngoại quốc. Điều này không chỉ là vì công việc, mà còn vì cuộc sống. Thế sau những thực tế này, khoảng cách ngôn ngữ cần phải được rút ngắn lại. Nếu không biết ngoại ngữ, hoặc chỉ biết chút ít, thì chúng ta lấy gì để giao tiếp với người nước ngoài? ra hiệu bằng tay hoặc nhờ người phiên dịch thì quá bất tiện. Chúng ta cần phải thông thạo ngoại ngữ, là thông thạo chứ không phải là chỉ biết. Như thế chúng ta mới có thể biểu đạt được chính xác bản thân mình và mới có thể hiểu được chính xác người khác, từ đó mới có được phản ứng nhanh và phán đoán đúng. Những thương gia mang tầm vóc thế giới, công việc mỗi ngày của họ thường là đàm phán những thương vụ. Khi đàm phán những thương vụ mang tính quốc tế, nếu không hiểu ngôn ngữ của đối tác, đối tác cũng không hiểu ngôn ngữ của mình, và phải dùng đến phiên dịch thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và tính chính xác của cuộc đàm phán. Vì vậy, trong đàm phán thương mại quốc tế, để có thể phản ứng nhanh, phán đoán chính xác, diễn đạt lưu loát, cách duy nhất là hiểu được ngôn ngữ của đối tác và có thể dùng ngoại ngữ để nói chuyện với đối tác. Đây là yêu cầu cơ bản nhất của thương gia quốc tế. Cùng một sự việc như ở mỗi đất nước khác nhau sẽ có mười cách biểu đạt bằng những ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy, trong cùng một sự việc, chỉ có tìm hiểu ở nhiều góc độ khác nhau, thì mới có thể có nhận thức sâu xa và toàn diện. Trong đàm phán quốc tế, không biết ngoại ngữ chắc chắn sẽ chịu thiệt. Ví dụ, từ Nepler trong tiếng Anh, mà người Do Thái thường sử dụng, được bắt nguồn tự động từ Nepler. nghĩa đen của Nepler là rĩa, thường dùng để chỉ hoạt động rĩa mồi của con cá. Cá rĩa mồi thì thường sẽ có hai kết quả, hoặc là ăn hết con mồi, hoặc là bị mắc vào lưỡi câu. Con cá ăn được con mồi mà không bị mắc vào lưỡi câu, được gọi là neplo. Trong đời sống, người Do Thái thường dùng từ neplo, để chỉ những thương gia ăn được con mồi mà không bị mắc vào lưỡi câu. Đây là từ nghĩa tiếng Anh kiểu Do Thái, nếu không hiểu điều này, thì không thể nào lý giải được từ neplo. Và khi gặp phải neplo, thật sự, thì rất dễ bị mất cải trì lẫn chài. Người Do Thái rất chịu khó học nhiều ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, họ còn học thêm nhiều ngoại ngữ khác thông thạo nhiều ngoại ngữ sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn do có thể trực tiếp giao dịch, buôn bán với nhiều nước. Nguyên tắc học ngoại ngữ của họ là càng nhiều càng tốt. Trong các hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị, quốc tế, tiếng Anh là ngôn ngữ thường được sử dụng nhất, cũng là ngôn ngữ của những quốc gia phát triển. Ở các nước Âu Mỹ và những vùng kinh tế phát triển, số người thông thạo tiếng Anh càng ngày càng nhiều. Trên các trang web quốc tế, tiếng Anh là ngôn ngữ cơ bản nhất. Vì vậy, Tiếng Anh có xu hướng trở thành ngôn ngữ quốc tế. Do đó, nếu muốn kiếm được tiền, thì điều đầu tiên là phải học tốt tiếng Anh, học để đạt đến trình độ thông thạo, có thể diễn đạt được những gì mà mình muốn nói. Thông thạo tiếng Anh là điều kiện đầu tiên để có thể kiếm tiền. Mỗi một người Do Thái đều thông thạo tiếng Anh, nên họ không gặp trở ngại khi lưu lạc khắp thế giới. Phần lớn tiền trong túi của người Do Thái có được là nhờ vào vốn liếng ngoại ngữ của họ. Không biết ngoại ngữ thì một bước đi của họ cũng đã khó. Chứ đừng nói gì đến việc kiếm được tiền. Trong quan niệm của người Do Thái, ngoại ngữ và tiền là một, đối với những thương gia đẳng cấp quốc tế, thì lại càng là như vậy. Nhằm vào hai nguồn lợi, phụ nữ và cái miệng. Trong xã hội hiện đại, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa, hầu như là không có giới hạn. Nhưng, điều quan trọng nhất là việc kinh doanh đó mang lại lợi nhuận thế nào, và mức độ lưu thông hàng hóa đến đâu. Có những mặt hàng có thể bán rất chạy. Nhưng lợi nhuận lại thấp. Có những mặt hàng có phạm vi tiêu thụ hẹp. Nhưng lợi nhuận lại rất cao. Có những mặt hàng chỉ có thể kiếm được lợi nhuận trong một hoàn cảnh và thời gian đặc biệt nào đó. Cũng có những món hàng có thể có được lợi nhuận vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, một câu hỏi luôn được các thương gia đặt ra là Thứ gì có thể kiếm được nhiều tiền nhất? Trong khi đa số các thương gia vẫn còn đang tìm kiếm câu trả lời, thì thương gia do Thái đã phân loại hàng hóa từ lâu. Họ cho rằng, dù là quá khứ hiện tại hay tương lai, phụ nữ và cái miệng đều là những đối tượng dễ kiếm tiền nhất. Vì vậy, hai đối tượng này đương nhiên trở thành mục tiêu của thương gia do Thái. Kinh nghiệm của người do Thái là, đàn ông làm việc để kiếm tiền, nhưng phụ nữ lại sử dụng tiền của đàn ông. Muốn kiếm tiền thì cần phải nhắm vào phụ nữ, phải lấy được tiền mà phụ nữ đang nắm giữ. Điều này đồng nghĩa với việc làm cho tiền của đàn ông chảy vào túi bàn. Trong đời sống của con người, điều quan trọng nhất là ăn, chỉ có ăn vào để cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng, từ những thức ăn đó, thì con người mới có thể duy trì được sự sống, sự phồn vinh của xã hội, cũng bắt nguồn từ đó. Đây là một quy luật rất đơn giản, nhưng người do Thái lại nhìn thấy được cơ hội kinh doanh, từ quy luật mà ai cũng biết này. Trải qua mấy ngàn năm thử nghiệm, người do Thái đã đúc kết rằng, cái miệng là một trong những đối tượng kinh doanh kiếm được nhiều tiền nhất. Nhằm vào hộ bao của phụ nữ, bắt đầu lịch sử loài người, đàn ông và phụ nữ cùng làm cùng hưởng, sau khi trải qua cuộc sống của xã hội nguyên thủy, loài người dần tiến hóa, làm việc, trở thành nhiệm vụ chủ yếu của người đàn ông, phụ nữ thì dần thoát ly khỏi công việc và chăm chỉ la việc nhà, quản lý tiền mà người đàn ông kiếm về. Như vậy, tiền trên thế giới hầu như đều ở trong tay phụ nữ. Thương gia Do Thái đã nhận ra điều này từ rất sớm và đưa ra khẩu hiệu nhằm vào phụ nữ. Theo cách nói của họ, nhằm vào phụ nữ tức là lấy được tiền trong tay phụ nữ, và đồng nghĩa với việc lấy được tiền mà người đàn ông kiếm được. Phụ nữ không những là đối tượng dễ kiếm tiền, mà còn là đối tượng hàng đầu trong kinh doanh. Những thương gia nào biết nhằm vào phụ nữ, thì chắc chắn tiền sẽ không ngừng chảy vào túi họ. Ngược lại, nếu người kinh doanh muốn lấy tiền của đàn ông, và chỉ tập trung nhằm vào đàn ông, thì thường sẽ thất bại. Vì nhiệm vụ của nam giới là kiếm tiền, kiếm được tiền không có nghĩa là sẽ nắm giữ tiền bạc quyền nắm giữ tiền bạc sử dụng tiền bạc thường ở trong tay phụ nữ vì vậy người do thái nói cho chúng ta biết rằng kinh doanh nhằm vào phụ nữ tuyệt đối là có lợi dù là những đồ trang sức như đá quý nhẫn vòng tay khuyên tay hay những món hàng như những chiếc túi sách cao cấp mà phụ nữ thường sử dụng quần áo chúng đều mang lại lợi nhuận rất cao thương gia chỉ cần động não một chút nắm bắt đúng thời cơ lấy phụ nữ làm đối tượng kiếm tiền thì tiền sẽ tự động chảy vào túi của họ Công ty Macy, một công ty bán lẻ cao cấp nổi tiếng thế giới. Do Nathan Charles, người Do Thái thành lập nên, trong quá trình làm việc kiếm sống từ khi còn nhỏ cho đến khi làm nhân viên, cho một cửa hàng nhỏ. Nathan Charles phát hiện ra rằng, đa số các khách hàng đều là phụ nữ, cho dù là có đàn ông đi theo phụ nữ mua sắm, nhưng quyền quyết định vẫn là phụ nữ. Dựa trên những quan sát và phân tích của mình, ông cho rằng, kinh doanh nhằm vào thế giới phụ nữ chắc chắn sẽ rất thành công sau khi tích lũy được một số vốn, Nathan Jarrett tự mình mở một cửa hàng nhỏ có tên là Messi, chuyên bán những mặt hàng dành cho phụ nữ như quần áo thời trang, túi xách, mỹ phẩm v.v. Sau vài năm, công cụ kinh doanh quả nhiên rất phát đạt, lợi nhuận rất cao. Nathan Jarrett tiếp tục đi theo phương hướng này, mở rộng quy mô kinh doanh, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, ông tiếp tục phát triển thêm những mặt hàng cao cấp như đồ trang sức bằng vàng bạc đá quý. Hiện nay, trung tâm thương mại, Macy tại New York, có đến 6 tầng, được dùng để bày bán hàng hóa. Trong đó, trang phục quần áo đã chiếm đến 2 tầng, mà đa số đều là thời trang dành cho phụ nữ. Trang sức bằng đá quý vàng bạc chiếm 1 tầng, mỹ phẩm chiếm 1 tầng, 2 tầng còn lại là dành cho những loại hàng hóa tổng hợp khác. Sau 30 năm kinh doanh, ông đã biến một cửa hàng nhỏ thành một công ty lớn, có tầm cỡ quốc tế hiển nhiên điều này có liên quan đến việc lựa chọn phụ nữ là mục tiêu kinh doanh của ông. Chúng ta hãy tiếp tục xét đến những thị trường kim cương. Nam phi là nơi sản xuất kim cương thô lớn nhất thế giới. Nhưng nơi sản xuất kim cương, đã gia công lớn nhất thế giới là Israel. Với một nơi không có nguồn kim cương thô nhưng lại trở thành nơi gia công kim cương lớn nhất thế giới như Israel, quả là một điều đáng suy nghĩ. Điều này xuất phát từ tầm nhìn của thương gia do thái ở Israel. Họ biết rằng kim cương sau khi gia công sẽ có một vẻ đẹp và giá trị đặc biệt khiến cho biết bao phụ nữ trên thế giới say mê ngưỡng mộ hơn nữa hiện nay ở đa số các dân tộc của các quốc gia và khu vực trên thế giới tuy nam giới là trụ cột gia đình nhưng họ thường giao tiền mà mình kiếm được cho phụ nữ quản lý hoặc một số đàn ông tuy quản lý tài chính trong gia đình nhưng vì tình yêu đối với vợ hoặc người yêu họ cũng để cho những người này tùy ý tiêu tiền căn cứ vào điều này Thường gia gia thái ở Israel không tiết tiền đầu tư vào ngành gia công kim cương và nhập nguyên liệu thô từ các nơi về. Điển hình như công ty kim cương Israel, trong suốt 40 năm kinh doanh, công ty đã phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ kinh doanh trong nước cho đến kinh doanh đa quốc gia. Hiện nay, công ty đã trở thành một doanh nghiệp gia công kim cương lớn nhất, nổi tiếng nhất thế giới. Sản phẩm kim cương gia công của họ chiếm đến 60% tổng sản lượng của thế giới. Doanh thu hàng năm đạt đến 4 tỷ đô la Mỹ. Kinh doanh cái miệng Một nguồn tài nguyên khác giúp thương gia Do Thái phát tài là cái miệng. Có thể nói, cái miệng là cái đồng không đấy. Hiện nay trên thế giới, có hơn 6 tỷ cái đồng không đấy. Tiềm năng của thị trường này là rất lớn. Vì vậy, thương gia Do Thái thường tìm cách kinh doanh những hàng hóa có thể đi qua cái miệng, như lương thực, thực phẩm, thịt, cá, trái cây, rau, nhà hàng, quán cà phê, quán bar dụng cụ ăn, vân. Tóm lại, họ kinh doanh tất cả mọi thứ liên quan đến cái miệng. Vì những thứ này, đều có thể kiếm được tiền. Những thứ đi qua miệng đều phải trải qua quá trình tiêu hóa và bài tiết. Một cây kem 1 đô la, một miếng thịt bò bít tết 10 đô la Mỹ. Nhưng chỉ vài giờ sau khi ăn vào, những thứ này đều sẽ trở thành chất thải. Như thế, sự tiêu hóa không ngừng diễn ra, nhu cầu nạp mới cũng không ngừng sản sinh. Thương gia cũng liên tục kiếm được tiền từ vòng tuần hoàn này Đương nhiên, kinh doanh thực phẩm không thu được lợi nhuận nhanh Như kinh doanh hàng hóa dành cho phụ nữ Vì vậy, thương gia do Thái coi hàng hóa dành cho phụ nữ là mặt hàng chính yếu Còn thực phẩm thì được liệt vào mặt hàng thứ yếu Số người do Thái, kinh doanh mặt hàng chính yếu luôn nhiều hơn số người kinh doanh mặt hàng thứ yếu Nhưng dù là loại hình kinh doanh nào Nếu chỉ biết áp dụng các nguyên tắc kinh doanh một cách cứng nhất Thì cũng không thể nào kinh doanh cho tốt được Bất cứ một loại hình kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải có khả năng quan sát sâu xa và đầu óc nhạy bén. Kinh doanh cái miệng cũng không nằm ngoại lệ. Câu chuyện về một người Nhật Bản đạt được thành công trong kinh doanh bánh mì là một ví dụ điển hình chứng minh cho quan điểm này. Ông là người Osaka, hiện nay ông là một người giàu có, cũng là người sáng lập ra chuỗi cửa hàng bánh mì ở Nhật Bản, đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Ông hợp tác với công ty Donal của Mỹ nhằm cung cấp bánh mì nhân thịt chất lượng cao, giá rẻ cho người Nhật. Khi mới bắt đầu kinh doanh, các thương gia Nhật Bản đều chế giễu ông rằng, người Nhật chỉ quen ăn cơm, bán bánh mì nhân thịt chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nhưng ông không nghĩ như vậy, ông nhận thấy người Nhật Bản có thể chất yếu, vóc người thấp bé, và có liên quan đến thói quen dinh dưỡng. Hơn nữa, hiệu ứng tiệm bánh mì, nhân thịt ở Mỹ đang lan rộng ra thế giới. Dựa vào hai điểm này, ông nghĩ rằng, cùng là sản phẩm dành cho cái miệng tại mỹ thì có thể bán rất chạy vậy tại sao ở nhật bản lại không thể chức hơn nữa theo quan điểm của người do thái kinh doanh cái miệng tuyệt đối là kiếm được tiền chỉ cần có phương pháp hợp lý thì đau sợ gì không có lợi nhuận bằng niềm tin này ông mở một tiệm bánh mì nhân thịt không ngờ ngay ngày đầu tiên khai trương khách hàng đã đến đông nghịch lợi nhuận cũng vượt quá sức tưởng tượng của ông sau đó lợi nhuận mỗi ngày một tăng dùng hỏng cả mấy cái máy làm bánh mì tiên tiến nhất thế giới mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng giải tính toán chi li trong thương trường người do thái không chấp nhận sự mập mờ qua loa đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tiền bạc họ chi li đến mức một xu cũng phải rõ ràng có một câu chuyện như sau một người lữ hành đi đến một thôn trang hẻo lánh thì xe của anh ta bị chết máy anh ta sửa mãi vẫn không được một người dân khuyên anh ta nên tìm đến thợ sắt trong làng xem sao thợ sắt này là người do thái ông ta mở nắp capo ra xem một lượt rồi dùng cái búa nhỏ gõ vào động cơ động cơ lập tức hoạt động trở lại tổng cộng hai mươi đô người thợ sắc lạnh lùng nói sao đắt quá vậy người lữ hành kinh ngạc thốt lên gõ một cái một đô biết gõ ở chỗ nào cho máy nổ mười chín đô tổng cộng hai mươi đô người do thái rõ ràng như vậy đấy nơi nào đáng lấy tiền là họ nhất định phải lấy cho bằng được trong một thời gian dài rèn luyện trên thương trường Họ đã có được khả năng tính toán rất nhanh. Một hướng dẫn viên du lịch dẫn một người Do Thái đến tham quan xưởng sản xuất máy thu âm sau khi quan sát những nữ công nhân đang làm việc. Người Do Thái hỏi Tiền lương một giờ của họ là bao nhiêu? Hướng dẫn viên trả lời Tiền lương hàng tháng là 25.000 đồng, mỗi tháng làm việc 25 ngày, vậy một ngày là 1.000 đồng. Mỗi ngày làm việc 8 giờ, vậy lấy 1.000 chia cho 8 mỗi giờ là 125 đồng. Nếu đổi thành đô la Mỹ thì bằng phải mất đến 2-3 phút, anh ta mới tìm được đáp số. Nhưng người Do Thái vừa nghe được mức lương tháng là 25.000 đồng, ông ta đã đưa ngay đáp số tiền lương mỗi giờ là 35 đô la Mỹ. Hoặc như trong khi người quản lý công xưởng đang tính toán, thì ông ta đã tính ra được từ số nhân công, năng lực sản xuất và nguyên liệu sẽ sản xuất được bao nhiêu cái máy thu âm và người đầu tư sẽ kiếm được bao nhiêu tiền vì người do thái có khả năng tính toán rất nhanh nên họ thường phán đoán rất nhanh nhờ vậy trong đàm phán họ rất điềm tĩnh từng bước dồn ép đối thủ cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng người do thái giỏi tính toán vì họ đề cao việc tính toán chi li trong khi đó người á đông thì ngược lại họ lại coi chuyện tính toán chi li là xấu hổ trong quan niệm của người do thái nếu có được lợi nhuận thì họ tuyệt đối không bỏ qua họ vừa có thể tính toán chi li vừa có thể nhanh chóng đưa ra đáp số hai yếu tố này kết hợp lại chính là điểm thông minh của người do thái cũng chính là bí quyết giúp họ thành công trong kinh doanh quý vị thính giả vừa nghe xong phần năm cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe mời quý vị thính giả đón nghe phần sáu phần sáu giỏi mặc cả sở thích mặc cả của thương gia do thái nổi tiếng khắp chế mậu dịch quốc tế phương tây có một câu chuyện cười như sau Một vị tổng thống trở về nước sau chuyến thăm Trung Quốc. Tại sân bay, một phóng viên hỏi về ấn tượng sâu sắc nhất của ông trong chuyến đi lần này. Vị tổng thống này trả lời, sự việc làm ông ấn tượng nhất là ông nhìn thấy một người Trung Quốc lại thắng được người Do Thái trong mặt cả. Câu chuyện này vừa châm biếm mà cũng vừa cho chúng ta thấy người Do Thái thích mặt cả đến mức trở thành bản tính. Một anh chàng bước vào một cửa hiệu và bắt đầu trả giá. Món hàng có gắn giá 15 đô la, đã được anh ta trả xuống còn 10 đô la, rồi lại 9,97 đô la. Anh ta vẫn chưa chịu, vẫn còn muốn trả xuống đến 9,96 đô la. Nhân viên bán hàng nói. Đây là mức giá thấp nhất rồi, không thể rẻ hơn được nữa. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục kỳ kèo với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng cương quyết. Không được đâu ạ, chúng tôi không thể bớt thêm một đồng nào nữa. Anh ta vẫn không chịu. Thưa ngài, kỳ kèo mãi chỉ vì một sen là không đáng đâu ạ. Nhưng quả thật là chúng tôi không thể bớt được nữa. Hơn nữa trước giờ ngài toàn mua chịu chỉ thêm một sen nữa thì có can hệ gì đâu. Anh ta trả lời, chẳng qua là vì tôi rất thích cửa hiệu của các anh nên mới kỳ kèo từng sen. Giảm đi được một sen thì các anh sẽ bớt thiệt hại được một sen, nếu chẳng may bị tôi quịt nữa. Sợ rằng người trong câu chuyện này coi việc trả giá là niềm vui, thích trả giá là một chuyện. Còn việc trả giá như thế nào, lại là chuyện khác. Là những người giỏi mặt cả, thương gia Do Thái đã đưa ra cho chúng ta, những nguyên tắc mặt cả như sau. Thực chất của việc mặt cả là vấn đề, ai thuyết phục được ai trong mua bán, cùng một món hàng, bên bán luôn tìm cách nói tốt về nó, còn bên mua thì luôn tìm những nhược điểm của nó. Đối với người mua, việc đầu tiên là phải trả giá, hơn nữa phải trả giá thật lạnh lùng, không được mềm lòng, cũng không được ngần ngại. Nếu không, bạn rất dễ mua hớ vì sự non nớt của mình. Tiếp theo, việc mặc cả cần phải có lý do. Nhưng những lý do này nên là những lý do có thể khắc phục được, hoặc không phải là thực chất của sản phẩm. Có một nông dân Do Thái đi chợ và mua về được một con ngựa. Vừa bước vào nhà, ông ta đã khoe với vợ. Hôm nay, ở đầu đường tôi mua được một con ngựa của một người Gixi. Con ngựa đáng giá 100 đồng. Nhưng tôi chỉ đã trả giá còn 50 đồng. Tốt quá, chỉ 50 đồng mà đã mua được một con ngựa tốt. Cũng không tốt lắm đâu, vì nó chỉ là một con ngựa nhỏ. Con ngựa đó không đáng 50 đồng à. Nhưng nó rất khỏe. Vừa nhỏ vừa khỏe là tốt lắm rồi. Tốt cái nỗi gì? Nó bị què chân. Trời ơi, ngựa què! Mua nó về làm gì? Tôi đã chữa cho nó rồi chỉ là rút một cái đinh nhỏ ở món chân sau của nó, rồi bôi thuốc vào. Bây giờ thì ổn rồi. Ông may mắn thật đấy. Chỉ với giá 50 đồng mà đã mua được một con ngựa tốt. Câu chuyện này chỉ là một mẩu mộ đối thoại giữa hai vợ chồng, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ bí quyết mặt cả của người Do Thái. Ngựa nhỏ thì buộc phải khỏe mạnh, như vậy mới có thể chở hàng. Qua chân là do giậm đinh, chỉ cần rút đinh ra là có thể chạy được. Nếu không, dù là mua ngựa với giá rẻ, nhưng lại không sử dụng được, thì chẳng khác nào mua hớ. Đây là một đại kỵ trong mặt cả. Cuối cùng, đừng nên vì mặt cả quá thần lợi, mà dẫn đến quá vui mừng, mất tự chủ, đến khi trả tiền lại cho thêm. Đối với người bán, cần phải có sự chuẩn bị tốt trước mặt cả của người mua. Vì vậy, đầu tiên phải đẩy giá lên cao, có thể lên đến 200% so với giá thật. Nếu trả hớ thì tôi kiếm được tiền, nếu trả bằng hoặc thấp hơn, thì tôi có quyền không bán. Tiếp theo, phải có những câu trả lời tích cực đối với những lời chê bai của bên mua làm cho những khuyết điểm ấy không còn là khuyết điểm. Nên phản hồi mọi lời phê bình. Không chừng, bạn sẽ bán được món hàng với giá mình đã đưa ra. Trong thực tế, thương gia Do Thái là những người rất giỏi thuyết phục. Trước khi đàm phán về giá cả, họ luôn chuẩn bị sẵn những tài liệu và số liệu để thuyết phục đối tác. Cuối cùng, nếu việc mặc cả diễn ra quá thuận lợi, thì không được mất cảnh giác hoặc đắc ý. Vì thực tế, Có những trường hợp mất cả vốn lẫn lời, vì thiếu cảnh giác. Nắm được những nguyên tắc về mặt cả vừa nêu, và vận dụng nó một cách linh hoạt, thì sẽ thu được hiệu quả trong kinh doanh. Hành động linh hoạt, tự do trong thương trường. Nơi nào có tiền, là nơi đó có người Do Thái. Câu nói này không phải là không có lý, vì người Do Thái không câu nệ bất cứ một hình thức kinh doanh nào. Mặc dù trong cuộc sống, người Do Thái phải tuân theo rất nhiều điều luật khác khe nhưng trong kinh doanh thì họ không có bất cứ một giới hạn nào đây chính là sự uyển chuyển cần có của một thương gia người do thái không ăn thịt lợn đây là một điều cấm nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền thì thương gia do thái sẽ không ngại chuyện mua bán thịt lợn tại chicago mỹ có một thương gia do thái chuyên nuôi lợn với quy mô lên đến bảy mươi triệu con ngoài ra trong ngành giết mổ ở nước mỹ người do thái đã nắm quyền kiểm soát đến mười phần trăm từ đó có thể thấy Những điều cấm đối với thịt lợn không hề đủ sức ràng buộc đối với việc kinh doanh thịt lợn của thương gia do thái, vì luật pháp chỉ cấm cái miệng và hệ thống tiêu hóa của người do thái động đến thịt lợn, chứ không cấm những bộ phận khác của cơ thể động đến con lợn. Những đánh giá về rượu trong sách Ta mớt cũng không cao. Trong sách viết rằng khi ma quỷ muốn viếng thăm một người nào đó, nhưng chúng lại không có thời gian, thì chúng sẽ phái rượu làm việc đó thay chúng. Câu nói này cũng cùng ý nghĩa với từ ma men mà chúng ta thường dùng. Vì vậy, sách ta mớt dạy người Gia Thái là tiền nên dùng để mua bán, không nên tiêu vào rượu. Vậy, nếu tiền được dùng để mua bán rượu thì sao? Đương nhiên là có lời lớn rồi. Một mặt phải làm sao để tiền của mình không đi vào hũ rượu của người khác. Một mặt phải tìm cách để cho tiền của người khác đi vào hũ rượu của mình. Trong vấn đề về tiền bạc, kẻ thay mặt cho quỹ sa tăng luôn làm việc hiệu quả hơn người thay mặt cho Thượng Đế, bất kể là mang tiền đi hay là mang tiền về. Chính vì quan niệm này, nên hãng rượu lớn nhất thế giới, công ty Seacrum, là do người Do Thái sáng lập nên. Năm 71, công ty này sở hữu đến 58 xưởng rượu, phân bố ở khắp nước Mỹ và thế giới, sản xuất được 114 loại thức uống, với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Người Do Thái cực kỳ coi trọng việc lập kế ước, và thực hiện kế ước, nhưng họ lại không đặt hợp đồng lên bàn thờ. Để cúng tế mỗi ngày, mà ngược lại, chỉ cần có bên mua bên bán, thì bản thân hợp đồng cũng là một món hàng, và cũng có thể mua bán. Đương nhiên, hợp đồng này phải hợp pháp, đáng tin cậy, và có lợi nhuận cao. Trong số thương gia do Thái, có một loại thương gia có tên tiếng Anh là Pactor, và thường được dịch là người môi giới. Thực ra cách dịch này chưa chính xác. Pactor chuyên mua hợp đồng, họ mua lại hợp đồng đã được công ty hoặc doanh nghiệp nào đó ký kết rồi thực hiện hợp đồng thay bên bán để kiếm lời. ví dụ, bạn đã ký một hợp đồng cung cấp hàng hóa trị giá hai triệu đồng với một công ty nào đó. sau khi biết được tin này và phát hiện ra trong hợp đồng có một món lời lớn, Peter sẽ tìm đến bạn và trả giá để mua lại hợp đồng. sau đó, Peter sẽ là người cung cấp hàng hóa cho công ty đó. đương nhiên, lợi nhuận cuối cùng mà anh ta thu được chắc chắn sẽ cao hơn cái giá mà anh ta mua lại hợp đồng. hợp đồng là hàng hóa công ty cũng là hàng hóa người do thái rất thích thành lập công ty nhưng điều khiến họ thích hơn cả là thành lập công ty có lợi nhuận cao sau đó lại bán nó đi để thu lợi nhuận người do thái không xuất thân từ gia đình nông dân sống nhờ vào mảnh đất nhỏ họ không có tình cảm quyến luyến công ty cho mình lập ra kiểu như khó xa quê nhà kiểu tình cảm này có lẽ đã bị tước đoạt đồng thời với lúc giáo hội cơ đốc tước đoạt đi quyền chiếm hữu đất đai của người do thái mục đích thành lập công ty đã là vì lợi nhuận thì sự hoàn trả tốt nhất là bán công ty với giá cao nhất. Nếu bán công ty mà thu được tiền mặt thì quả là thập toàn thập mỹ. đương nhiên để thu được thành công trong việc mua bán công ty, thương gia do thái cũng cần phải có ít nhiều thủ đoạn. Watson, một thương gia do thái đã từng bị ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ khởi tố và bắt giam vì vi phạm quy định trong giao dịch chứng khoán vào năm 69, là một thần đồng tài chính của thập niên 50-60. Ông khởi nghiệp từ 10.000 đô la mỹ vay mượn được với số tiền này ông đã biến một xưởng sắt phế liệu thành một xí nghiệp có lợi nhuận cao đến năm 28 tuổi tài sản của ông đã hơn một triệu đô la mỹ đến năm 49 ông mua lại công ty vận tải với giá hai một triệu đô la mỹ đây là hệ thống vận tải của đặc khu washington ít lâu sau ông lại tuyên bố tăng lãi rồng bản thân của việc này là rất bình thường có điều lần này lãi rồng lại vượt qua doanh thu của công ty Tức là bằng thủ thuật của mình Watson đã tạo ra hiện tượng doanh thu cao giả tạo Kết quả là ông đã bán cổ phần của mình Với giá cao gấp tỷ 7 lần so với giá mua vào Với nguyên tắc kinh doanh này Người do Thái không câu nệ Bất cứ điều gì Miễn là có được lợi nhuận Họ cho rằng những ai có thể kiếm được tiền Thì đều là người có trí tuệ thực sự Chính vì vậy Thậm chí họ còn tham gia kinh doanh Trong những ngành nghề khá nhạy cảm Và đang có những tranh cãi về mặt đạo đức đơn cử là hết hơner người sáng lập tạp chí playboy tạp chí dành cho thế giới đàn ông ông được sinh ra trong một gia đình do thái trung lưu tại chicago từ nhỏ ông đã rất thông minh tinh nghịch không thích đi học thành tích học tập của ông rất kém năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hết hơner tốt nghiệp trung học lúc này đang diễn ra chiến tranh thế giới lần thứ hai theo lời kêu gọi của chính phủ ông hăng hái lên đường nhập ngũ năm bốn mươi lăm Chiến tranh thế giới lần hai kết thúc, ông trở về nhà. Do có thư giới thiệu của quân đội, theo quy định của chính phủ, ông được ưu tiên tuyển thẳng vào đại học. Trong thời gian học đại học, ông đọc những sách văn học viết về hành vi nữ giới, gây chấn động nước Mỹ lúc bấy giờ. Từ đó, ông tỏ ra rất thích nghiên cứu lĩnh vực này. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy ông lập ra tạp chí Playboy sau này. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc cho một tạp chí truyện tranh và tạp chí marketing. Nhưng ông luôn cảm thấy là một phóng viên không xứng tầm với mình, hơn nữa mức lương lại rất thấp, vì vậy một hôm, ông đến gặp tổng biên tập để đưa ra yêu cầu của mình. Tôi muốn được tăng lương lên 40 đô la mỗi tháng. Ừ, với trình độ của cậu mà đáng được hưởng mức lương đó à? Ông tổng biên tập còn buông lời chế nhạo, hết hơi nơ. và tức giận vì bị khoai thường. Ông đưa đơn xin thôi việc, không ngờ lần thôi việc này lại là cơ hội để ông phát triển tài năng của mình với kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian làm việc và với tầm nhìn của mình, ông đã nhận ra tiềm năng lớn trong kinh doanh mặt hàng phụ nữ. vì vậy, với số vốn ban đầu là 10.000 đô la Mỹ mà ông vay mượn được từ bố mẹ, em trai và ngân hàng, ông lập ra tạp chí Boy. ông hiểu rằng số đầu tiên của tạp chí có ảnh hưởng rất lớn đến thành bại trong kinh doanh. nếu bước đầu thành công, thì tạp chí của ông sẽ trở nên nổi tiếng. còn nếu không thành công, thì sẽ không một ai hỏi đến ông sẽ rất khó phát hành số tiếp theo vì vậy ông dùng hết tâm trí để chuẩn bị nội dung cho số thứ nhất ông đã cho đăng bức ảnh chân dung của Marilyn Monroe một ngôi sao gợi cảm của Hollywood lên trang bìa của tạp chí trong phần nội dung chính ông còn đăng một số bức ảnh khỏa thân của cô này tháng 11 năm 53 số đầu tiên của tạp chí Playboy được tung ra thị trường trong phút chốc rất nhiều độc giả vì thần tượng Marilyn Monroe nên đã tranh nhau mua Hết hơnner vui mừng khôn tả vì đã cất đi được một gánh nặng. Một tháng sau, ông đã bán được hơn năm mươi cuốn tạp chí. Cuối năm, ấn số đầu tiên này đã tiêu thụ được một triệu bản. Ông không những thu hồi được toàn bộ vốn liếng mà còn trở nên nổi tiếng. Trong những số đầu tiên, tạp chí Playboy chủ yếu đăng ảnh của Marilyn Monroe và một số ngôi sao gợi cảm khác ở trang bìa và trang phụ bản, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của doanh số bán. Doanh số bán của năm năm tư là một trăm bảy mươi bản. tạp chí Playboy cũng tích lũy được một số vốn nhất định. Hopperner bắt đầu đầu tư vào người mẫu, in ấn và chú trọng đến những nội dung mới, mang lại cảm giác mới lạ cho độc giả. Ngoài ra, ông còn mở câu lạc bộ Playboy ở Chicago và các nơi trên nước Mỹ. tuyển dụng những cô gái xinh đẹp, hóa trang thành những nàng thỏ để gây ra sự chú ý, lượng bán ra của tạp chí lại tăng vọt với rất nhiều bức ảnh đẹp của các ngôi sao. Và sự cổ suý cho tình dục phi tội ác, tạp chí Layboy đã gây tiếng vang lớn trong xã hội. Mỗi người đều có mỗi kiểu bình phẩm khác nhau, nhưng khi Layboy đưa ra những quan điểm mới, như phản đối ý thức bảo thủ, ủng hộ giáo dục giới tính, ngừa thai vân, tờ tạp chí này lại nhận được sự tán dương. Hiện nay, Layboy là tờ tạp chí nổi tiếng khắp thế giới, và thương hiệu Layboy cũng trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng xét cho cùng, kinh doanh không có hạn chế, dẫu sao cũng chỉ dừng lại ở mức tương đối, vì trong những cuộc mua bán mang lại nhiều lợi nhuận, vẫn còn có những thứ trái với đạo đức và pháp luật như chất gây nghiện hoặc buôn người. Chúng không phải là mục tiêu mà người Do Thái quan tâm, mặc dù chúng mang lại lợi nhuận rất cao. Vì vậy, đối với câu kinh doanh không có hạn chế, tốt nhất nên lý giải là người Do Thái luôn tìm mọi cách để những yếu tố như thành kiến phi lý hoặc hình thái ý thức đơn thuần không gây ảnh hưởng đến kinh doanh của họ, để họ có thể đạt được tự do ở mức độ lớn nhất. Bí quyết kinh doanh này cũng rất đáng để các thương gia học tập. Chú ý đến hiệu suất để thời gian làm tăng giá trị tài sản. Trong châm ngôn kinh doanh của người Do Thái, có một câu là chớ nên đánh cắp thời gian. Câu châm ngôn này vừa là một nghệ thuật kiếm tiền, vừa là một thái độ kinh doanh của người Do Thái. Chớ nên đánh cắp thời gian có nghĩa là không nên làm lỡ một giây một phút nào của người khác đối với người do thái thời gian là đời sống là sinh mạng là tiền của trong tám giờ làm việc mỗi ngày họ thường tính toán theo giây ngay cả nhân viên đánh chữ khi chuông báo tăng ca vang lên cho dù chỉ còn đánh thêm mười chữ nữa là hoàn thành được văn bản họ vẫn dừng lại tự động ra về đối với người do thái đánh các thời gian đồng nghĩa với việc đánh các hàng hóa đánh các tiền của họ ví dụ nếu một người do thái có thu nhập hai trăm đô la mỗi tháng thì tiền lương mỗi ngày của anh ta là 8.000 đô la, mỗi 1 giờ là 1.000 đô la, mỗi 1 phút là 17 đô la. Khi làm việc, nếu anh ta làm lãng phí mất 5 phút, thì tức là đã gây ra thiệt hại đến 85 đô la. Tuy vậy, thương gia Do Thái thường không hoan nghênh những vị khách không mời mà đến và coi họ là những kẻ đánh cách thời gian. Một thanh niên nọ là nhân viên giỏi trong bộ phận marketing của một công ty. Một lần nọ, anh ta đến New York để khảo sát thị trường để tận dụng thời gian tự do của mình, anh ta có ý định đến gặp người quản lý bộ phận marketing của một công ty bán lẻ do một người do thái nổi tiếng thành lập. Khi đến nơi, anh ta tỏ rõ ý định với cô tiếp tân của cửa hàng. Cô này hỏi: "Thưa ông, ông có hẹn trước không ạ?" Anh ta ngẩn người một lúc, sau khi bình tĩnh trở lại, anh ta mới thao thao bất tuyệt: "Tôi làm việc cho một công ty bán lẻ. Lần này tôi đến New York để khảo sát thị trường, vì tôi cảm thấy rất..." Thích cách làm việc của các vị nên mới đến đây để thỉnh giáo người quản lý bộ phận marketing của quý công ty. Xin lỗi ông, ông không có hẹn trước nên tôi không thể nào chuyển lời giúp ông được. Chỉ vì không có hẹn trước nên anh ta bị từ chối thẳng thừng ngay từ ngoài cửa. Câu nói, nhân tiện đi ngang qua nên ghé thăm một chút. Đối với người Do Thái, những người khách không mời này. Chẳng khác nào những kẻ cản trở công việc của họ. Thương gia Do Thái trước khi tiến hành đàm phán. Họ đều phải hẹn trước vào ngày nào, giờ nào, thậm chí là trong bao lâu. Khi hẹn trước, họ luôn xem xét đến thời gian quý báo của đối tác. Nếu cần nói 30 phút thì họ cố gắng rút ngắn còn 10 phút, thậm chí là 5 phút hoặc 1 phút. Vì có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, nên người Do Thái không chấp nhận việc đến trễ so với giờ hẹn Khi đã bước vào phòng làm việc, sau khi chào hỏi nhanh, họ lập tức tiến hành ngay việc đàm phán. Đây là một tác phong rất điển hình của người Do Thái. Ở một góc độ khác, người Do Thái coi trọng thời gian, có nghĩa là họ tranh thủ từng giây từng phút để có thể giành được thời cơ kinh doanh, giành được quyền chủ động. Coi thời gian là vàng bạc, là một trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Người Do Thái quý trọng thời gian đến mức, tính đến từng giây từng phút. Khi một ông chủ tuyển dụng một nhân viên, thì tiền lương sẽ được tính theo giờ. Khi gặp gỡ khách hàng, họ rất chú ý đến việc tuân thủ thời gian, không bao giờ dây dưa, còn nếu khách hàng đến thì buộc phải hẹn trước. Nếu không muốn ra về trong thất vọng, người Do Thái cực kỳ ghét những khách hàng đến đầu xuất. Trong công việc, người Do Thái coi việc giải quyết ngay là một nguyên tắc. Làm việc lề mề chính là lãng phí thời gian. Trên bàn làm việc của một thương gia Do Thái giỏi, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy loại văn bản chưa xử lý, vì họ luôn quản lý thời gian chặt chẽ và kịp thời phê duyệt văn bản. Văn bản chất chồng. Đồng nghĩa với việc không thể giải quyết một cách nhanh nhất những thông tin chứa đựng trong những văn bản này. Những thông tin này có thể là một vụ mua bán, cũng có thể là thư đề nghị hợp tác, có thể là văn bản xin ý kiến của cấp dưới. Tất cả những thông tin này đều ẩn chứa cơ hội kiếm tiền, bao gồm cả những đối sách và hiệu quả công việc. Vì vậy, người Do Thái thường sử dụng khoảng thời gian, một giờ sau khi bắt đầu làm việc, để xử lý văn bản. Khoảng thời gian này được gọi là distay, tức là thời gian chuyên xử lý văn bản. Đích thay được dùng để xử lý văn bản được gửi đến sau giờ làm việc của ngày hôm qua, và trước giờ làm việc của ngày hôm nay. Họ không cho phép bất cứ ai quấy rầy họ trong khoảng thời gian này, để không bị phân tâm, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả xử lý văn bản. Trong khoảng thời gian này, nếu có người đến, dù là vì bất cứ lý do gì, họ cũng đều từ chối một cách lịch sự. Xin lỗi hiện giờ là thời gian xử lý văn bản, cảm phiền ông bà quay lại sao ạ? Thời gian luôn là yếu tố không thể thiếu trong mọi cuộc giao dịch, là tiền đề để đạt được mục đích kinh doanh. Khi ký hợp đồng với một người nào đó, chúng ta cần phải tính toán kỹ khả năng giao hàng của mình, như tính toán xem có thể giao hàng đúng chất lượng, đúng số lượng và đúng thời gian hay không. Nếu có thể làm được thì hãy ký, còn nếu không thì không nên ký. Giá trị của thời gian còn biểu hiện ở những phương diện như chạy theo thời vụ, đi trước đối thủ cạnh tranh, giành được giá tốt và chiếm lĩnh thị trường. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, ai có thể đi trước một bước thì chắc chắn sẽ giành được lợi ích kinh tế tốt. Ví dụ như sản phẩm đồng hồ điện tử, khi vừa mới tung ra thị trường, giá của mỗi chiếc là từ mấy mươi đô la Mỹ cho đến mấy trăm đô la Mỹ. Nhưng sau đó một thời gian, khi các nhà sản xuất đua nhau tung sản phẩm giống như vậy ra thị trường, thì giá cả lập tức rớt xuống thê thảm mỗi chiếc đồng hồ chỉ còn mười mấy đô la Mỹ. Hoặc như các loại rau củ quả, giá cả vào vụ trái mùa thường cao gấp đôi. So với đúng mùa vụ, những ví dụ vừa nêu cho thấy giá trị của thời gian. Giá trị của thời gian còn biểu hiện trong quá trình kinh doanh, lợi nhuận kinh doanh của một doanh nghiệp cao hay thấp là có liên quan đến mức chi phí. Theo hạch toán của rất nhiều doanh nghiệp, có khoảng 70% chi phí kinh doanh là được chi cho lãi suất của vốn chiếm dụng. Ví dụ, doanh thu một năm của một doanh nghiệp là một tỷ đồng, số vòng quay vốn là hai lần, vậy số vốn chiếm dụng của doanh nghiệp này là 500 triệu đồng. Nếu theo lãi suất của ngân hàng là 12% mỗi năm, thì tổng số tiền lãi phải trả trong một năm là 60 triệu đồng. Nếu doanh nghiệp có thể quản lý thời gian và quản lý kinh doanh hiệu quả, làm cho số vòng quay vốn lên đến 4 lần trong một năm, thì tiền lãi phải trả sẽ giảm xuống còn 30 triệu đồng. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ lợi thêm 30 triệu đồng. Quý trọng thời gian có lẽ chỉ là một thái độ bình thường và không có gì đặc biệt đối với người Do Thái. Nhưng... Nếu so sánh với những thương gia Á Đông thì đây là một ưu điểm nổi trội. Người do Thái biết coi thời gian là thứ trực tiếp, tạo ra của cải. Một thương gia do Thái kinh doanh trong ngành đá quý đã thu được lợi nhuận nhờ vào việc khéo léo lợi dụng thời gian để kiếm tiền. Lợi nhuận mà thương gia này thu được có sự thay đổi theo chu kỳ. Mỗi thứ bảy hàng tuần là ngày ông thu được lợi nhuận nhiều nhất. Vì vào ngày này ngân hàng nghỉ làm việc ông có thể mặc sức dùng chi phiếu để mua đá quý. Sau đó Ông sẽ bán số đá quý này vào ngày thứ hai, trước khi ngân hàng mở cửa trở lại, và đem khoản tiền thu được để thanh toán ngân hàng. Ông ta biết cách tận dụng khoảng thời gian ngân hàng đóng cửa, để tạm hoãn chi trả. Chi phiếu khống của ông cũng không bị trả trở về, chỉ cần vào mỗi sáng thứ hai, ông nộp số tiền bằng với số tiền trong chi phiếu mà ông đã chi ra trong ngày thứ bảy, và tài khoản là được. Cách lợi dụng thời gian biểu vận hành thị trường, để kéo dài thời gian chi trả này, không hề xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của bất cứ ai. Thông tin là tài sản, Sách Ta Mớp viết rằng, dù là gió, bạn cũng cần phải ngửi hương vị của nó. Như thế, bạn sẽ biết nó đến từ đâu. Trong thời đại này, thông tin gắn liền với tiền bạc, coi trọng thông tin là một trong những yếu tố mang lại thành công. Thông tin có một sức mạnh mang tính quyết định. Người có được thông tin kịp thời sẽ là người có được tài sản. Thông tin chính là người dẫn đường đến kho báu. Người Do Thái đã nhận ra mối quan hệ này rất sớm, nên từ lâu họ đã biết cách lợi dụng thông tin để kiếm tiền. Nixon là con thứ ba trong gia đình Rothschild. Nixon đã từng buôn bán các mặt hàng như bông, thuốc lá, và cũng có kinh doanh cổ phiếu. Trong quá trình kinh doanh cổ phiếu, Nixon thường có thói quen dựa vào một chiếc cột. Vì vậy, người ta thường gọi Nixon là cổ Rothschild. Sự thay đổi sắc mặt của cổ Rothschild chính là biển báo thời tiết cho phiên giao dịch ngày hôm đó. Ngày 20 tháng 6 năm 1815 là một ngày đặc biệt. Mọi người lại càng chú ý đến sắc mặt và nhất cử nhất động của Nixon trước đó một ngày một sự kiện đủ để gây chấn động toàn thế giới đã phát sinh anh pháp giao chiến tại waterloo đây là trận quyết chiến quyết định số phận của cả hai nước và cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hai nước nếu nước anh thắng thì công trái của nước anh sẽ tăng vọt ngược lại nếu napoleon thắng thì chắc chắn công trái của nước anh sẽ sụt giảm thê thảm vì vậy những người đầu tư cổ phiếu vào lúc này đều nhấp nhổm không yên họ chỉ có thể ngồi chờ tin tức từ chiến trường Ai biết được tin tức sớm hơn, để ra tay trước, hoặc mua bán, thì chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Chiến sự xảy ra ở phía nam, của thủ đô Brussels, Bỉ, cách London rất xa. Thời bây giờ không có điện thoại di động, cũng chưa có máy bay và tàu hỏa, chỉ có tàu chạy bằng hơi nước, việc đưa tin chỉ dựa vào ngựa và tàu hơi nước. Mọi người chỉ có thể chờ đợi tin tức từ phía chính phủ. Trong lúc mọi người đang thất thoảm lo Âu, Nixon bắt đầu bán ra công trái của nước Anh tin này nhanh chóng truyền đi khắp thị trường cổ phiếu thế là mọi người đua nhau bắt chước ông trong phút chốc giá công trái nước anh sụt giảm thê thảm nixon vẫn tiếp tục bán ra cho đến khi công trái nước anh giảm xuống đến trạm sàn nixon lại đột nhiên ào ạt mua vào tất thảy mọi người đều sửng sốt không hiểu là chuyện gì họ bắt đầu bàn tán xôn xao đến khi họ hiểu ra được chuyện gì thì nixon đã thắng lợi lớn vì đúng lúc đó chính phủ tuyên bố quân anh đã toàn thắng Giá con trái của nước Anh tăng theo đường thẳng đứng. Chỉ trong vòng vài giờ, Nixon đã kiếm được mấy triệu bảng Anh, chẳng khác nào một thầy phù thủy biết biến ra tiền. Nhìn bề ngoài, hành động của Nixon không phải là hành động mai rủi, được ăn cả ngã về không, mà tất cả đều nằm trong sự tính toán của ông. Nixon không hề lệ thuộc vào tin báo của chính phủ Anh, ông biết tin chiến thắng còn sớm hơn cả chính phủ Anh, nguyên nhân vì người con thứ năm của gia đình. Rothschild đã xây dựng một mạng lưới tình báo từ rất sớm tại châu Âu. Mạng lưới tình báo này chuyên thu thập thông tin của chính phủ và giới kinh doanh và thông báo nội bộ với nhau. Gia tộc Rothschild luôn biết nhiều sự việc sớm hơn người khác, nếu sự kiện trọng đại như chiến tranh Waterloo đương nhiên là không ngoại lệ. Trong cuộc chiến thương trường, tầm quan trọng của thông tin thì ai cũng biết, nhưng quan trọng hơn cả là Nixon biết khéo léo sử dụng thời gian chỉ vài giờ để thực hiện chiến thuật. Dục cầm cố tung. Một người bình thường, khi nhận được tin tức, chắc chắn sẽ mua vào ồ ạt. Như vậy, những người khác cũng sẽ bắt chước Như vậy, lợi nhuận sẽ không còn nhiều. Nixon đã khôn ngoan, để dùng sự ảnh hưởng của mình. Trước tiên giăng một cái bẫy để tạo nên một hiện tượng giả, làm cho giá công trái sụt giảm nhanh. Sau đó lại mua vào, với giá thấp nhất. Từ đó ông có được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Bennett bảy 1870 Mức năm 1965, một nhà kinh doanh, nhà chính trị, nhà triết học nổi tiếng của nước Mỹ, đã sớm trở thành triệu phú khi chưa đầy 30 tuổi. Năm 1916, ông được Tổng thống Wilson bổ nhiệm làm Cố vấn Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Tài nguyên, Khoáng sản và Kim loại. Sau đó, ông lại được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Vũ khí đạn dược. Năm 46, ông làm người đại diện cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Liên Hợp Quốc tại Mỹ. Ông đã từng đưa ra kế hoạch Barrett nổi tiếng. Kế hoạch này giống như một bộ luật cho cả thế giới, trong đó có chuyện cấm sản xuất vũ khí hạt nhân và thành lập một kiểu cảnh sát thế giới để kiểm soát việc thực hiện. Khi còn sống cũng như khi đã qua đời, Barrett luôn được mọi người kính trọng. Khi mới bắt đầu dựng nghiệp, Barrett cũng dạo lên nhanh chóng nhờ vào sự nhạy cảm đối với tin tức, một đặc tính vốn có của người Do Thái. Khi ông 28 tuổi, vào buổi tối ngày 3 tháng 7, Ông đang ở nhà cùng với bố mẹ. Đột nhiên, chương trình phát thanh đưa tin hạm đội Tây Ban Nha bị hải quân Mỹ tiêu diệt tại San Diego. Điều này có nghĩa là chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha sắp kết thúc, hôm đó là ngày Chủ nhật. Theo thường lệ, sở giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày thứ hai. Còn sở giao dịch chứng khoán London thì vẫn hoạt động như thường. Bà sát lập tức nhận ra rằng, nếu ông có thể đi đến văn phòng, phòng làm việc của mình trước khi trời sáng, thì ông sẽ phát tài. Thời điểm đó là năm 1898 Xe hơi vẫn chưa ra đời Còn tàu hỏa thì không hoạt động vào ban đêm Trong tình huống bế tắc này Barrett lại cơ trí nghĩ ra một ý hay Ông đến trạm xe lửa Thuê hẳn một chuyến tàu Con tàu lao vút trong đêm Cuối cùng Barrett đã đến được văn phòng của mình Trước khi trời sáng Và thực hiện một cuộc giao dịch lớn nhân lúc những nhà đầu tư khác vẫn chưa tỉnh dậy Barrett không giống như Nixon Tin tức mà ông lợi dụng không phải là tin độc quyền Vì vậy so với những nhà đầu tư khác, thời gian ông nhận được tin tức không sớm hơn. Nhưng ông lại có thể nhận ra thông tin hữu dụng cho mình từ những tin tức đó và đưa ra những đối sách thích hợp. Chính vị thương gia do Thái rất quan trọng việc thu thập và lợi dụng tin tức nên chắc chắn họ cũng rất chú ý đến việc bảo vệ tin tức của mình, không để cho đối thủ lợi dụng. Kiếm tiền nhờ tiền của người khác, dù là một quốc gia phát triển hay là một gia tộc giàu có thì vẫn đều phải trải qua giai đoạn tích lũy nguyên thủy tư bản. Đời sau của những gia tộc hoặc dân tộc giàu có này, đương nhiên có thể tiếp tục phát triển dựa trên những gì mà cha ông họ đã để lại. Nhưng, người nghèo muốn giàu lên, thì chỉ riêng tiền vốn ban đầu đã là vấn đề khó. Theo tư duy thông thường là có thể đi vay, nhưng với một người không có tài sản thì ai dám cho vay. Người do Thái thân nơi đất khách, bị kỳ thị, bị xua đuổi, không có quyền có thế. Vì vậy, đối với đa số mọi người, việc người do thái muốn vượt lên thiên hạ quả là hoang tưởng vậy mà rất nhiều người do thái bằng trí tuệ siêu phẩm cộng thêm tính cần cù chịu khó họ đã hoàn thành được giai đoạn tích lũy nguyên thị tư bản và trở nên giàu có một ví dụ điển hình là ông trùng do thái lớp quỳnh cách thức kiếm tiền của lớp quỳnh rất độc đáo đó là làm giàu dựa vào tiền của người khác khéo léo sử dụng tiền của người khác để làm giàu lớp quỳnh sở hữu đến sáu con tàu chở dầu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ Ngoài ra, ông còn kinh doanh thêm các ngành nghề khác như du lịch, bất động sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Vụ làm ăn đầu tiên của Lewin chỉ liên quan đến một chiếc tàu nhỏ. Chiếc tàu này là tàu chạy bằng dầu của một người hàng xóm, nhưng nó đã bị chìm xuống biển. Lewin đã bỏ rất nhiều công sức để vớt chiếc tàu đó lên, sau đó ông bỏ mất 4 tháng để sửa chữa lại và cho thuê. Từ vụ làm ăn này, ông đã kiếm được 50 đô la. Vụ làm ăn này thành công là vì cha của Lốc Quynh đã cho Lốc Quynh vay tiền. Từ đó, ông nhận thức được tầm quan trọng của việc vay mượn đối với sự nghiệp của một người nghèo trắng tay. Nhưng vào thời thanh niên, công cuộc kinh doanh của ông luôn gặp thất bại. Nhiều lần phải đối mặt với phá sản, chỉ vì ông không thể thoát khỏi lối tư duy thông thường. Cho đến khi bước vào tuổi trung niên, ý tưởng làm giàu mới xuất hiện. Ông dự định sẽ mua lại một con tàu chở hàng cũ, sau đó sửa chữa lại để cho thuê. Ông gọi cửa đến mấy ngân hàng ở New York. Nhưng kết quả vẫn bị từ chối, vì ông không có bất cứ một thứ gì để đảm bảo. Cái khó ló cái khôn, ông lại nghĩ ra được một kế hoạch rất lạ. Ông mua một chiếc tàu chở dầu cũ, nhưng vẫn còn chạy được với giá thấp, và cho một công ty dầu khí thuê lại. Sau đó, ông đến thuyết phục giám đốc ngân hàng rằng, ông có một con tàu chở dầu, đang được một công ty dầu khí thuê. Nếu ngân hàng cho ông vay tiền, thì tiền thuê hàng tháng sẽ do công ty dầu khí này chuyển thẳng đến ngân hàng, để trả cả vốn lẫn lãi sau nhiều lần thất bại cuối cùng ngân hàng jc cũng đồng ý cho ông vay tiền đây là lối tư duy mới lạ của ông dù ông không có bất cứ tài sản gì để đảm bảo nhưng công ty thuê con tàu chở dầu của ông lại là một công ty có tiềm năng lớn kinh doanh hiệu quả vì vậy công ty này chắc chắn sẽ trả tiền thuê tàu đúng kỳ hạn hơn nữa ông tính toán rất chặt chẽ tiền cho thuê tàu có thể chi trả được khoản tiền vốn và lãi vay ngân hàng cách làm tay không đánh giặc này Phạt nhìn có vẻ hoang đường, nhưng nó lại là khởi đầu cho sự thành công của ông. Khi đã vay được tiền, ông bắt đầu mua con tàu chở hàng mà ông muốn mua. Sau đó, ông tiến hành sửa chữa lại, để nó trở thành con tàu chở dầu có tải trọng lớn. Cùng một cách làm như vừa nêu, ông cho thuê con tàu này, rồi lại lấy tiền thuê tàu làm thế chấp, để vay tiền, và lại mua tàu, lại cho vay. Cứ như thế, giống như chuyện cổ tích, ông càng ngày càng có nhiều tàu. Mỗi lần ông thanh toán xong một khoản tiền vay thì con tàu chở dầu đó trở thành sở hữu của ông và số tiền thuê tàu sẽ tự động chảy vào túi ông. Mấu chốt thành công của ông là ông đã tìm ra được cách làm giàu từ tiền của người khác. Một mặt ông đem tàu của mình cho công ty dầu khí thuê. Như vậy, ông đã có bối cảnh là quan hệ làm ăn với công ty dầu khí. Có được đảm bảo này, tiền thuê tàu lại có thể thanh toán được cả lại vào vốn. Ngân hàng đương nhiên là đồng ý cho ông vay tiền. Mặt khác, ông đã khéo léo biến sức mạnh của người khác thành sức mạnh của mình bằng cách dùng tiền của ngân hàng để mua tạo chở hàng tốt hơn cho công ty dầu khí thuê rồi lại đi vay vòng quay này cứ lặp đi lặp lại số tiền vay càng nhiều số tạo cho thuê cũng càng nhiều sức mạnh của ông cũng càng lớn hơn từ đây có thể thấy người do thái không những giỏi dùng tiền của người khác mà còn giỏi mượn sức mạnh của người khác để phục vụ cho mình dù là ở lĩnh vực kinh doanh chính trị hay khoa học kỹ thuật Người do Thái luôn giỏi vận dụng sức mạnh và trí tuệ của người khác. Henry Kissinger là một ví dụ điển hình cho nghệ thuật sử dụng trí tuệ và sức mạnh của người khác. Henry Kissinger có một thái quen, ông thường không xem ngay những phương án công việc của cấp dưới báo cáo lên, mà gác lại mấy ngày. Sau đó, ông gọi người đề xuất phương án đến hỏi, đây đã là bản phương án tốt nhất chưa? Người được hỏi thường suy nghĩ một lát và không dám khẳng định. Có lẽ vẫn còn có chỗ chưa được. Henry Kissinger lập tức bảo anh ta đem bản phương án về chỉnh sửa lại cho hoàn thiện. Sau một thời gian, người đưa ra phương án lại đem bản báo cáo đến. Lúc này, ông mới đọc nó một lượt, sau đó lại hỏi. Đây là bản phương án tốt nhất của anh à? Còn có biện pháp nào tốt hơn không? Người đưa ra phương án chỉ còn cách đem bản báo cáo đó về nghiên cứu kỹ thêm. Cứ như thế, Kissinger buộc cấp dưới của mình. Phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại, buộc họ phải vận dụng trí tuệ tối đa, để đạt được mục đích mà ông mong muốn. Nghệ thuật sử dụng sức mạnh của người khác, chính là một trong những bí quyết thành công của người Do Thái. John Rockefeller, ông vui giàu mỏ, khởi nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng. Lúc bấy giờ, đối với các đối thủ cạnh tranh khác, công ty của ông chỉ là một con cá nhỏ. Vì vậy, giấc mơ độc chiếm thị trường giàu mỏ và kế hoạch kinh doanh của ông, đành phải tạm thời gác lại. Sau khi nghiên cứu và phân tích cẩn thận, ông cho rằng, các công ty cung cấp nguyên liệu khi cần dùng đến đường sắt thì dùng, còn khi không cần dùng đến thì họ bỏ mặt. Cái kiểu sáng nắng chịu mưa này khiến cho ngành đường sắt gặp khó khăn, thu nhập từ phí vận chuyển cũng không ổn định. Như vậy, nếu ký một hợp đồng đảm bảo số lượng vận chuyển dầu hàng ngày với công ty đường sắt thì chắc chắn họ sẽ đồng ý và tăng chiếc khấu cho công ty ông, nếu bí mật này được giữ kín thì các công ty khác chắc chắn sẽ thất bại trong cạnh tranh giá cả. Giấc mơ độc chiếm thị trường dầu mỏ cũng sẽ trở thành hiện thực và một ngày không xa. Sau khi cân nhắc, John Rockefeller quyết định chọn một trong những công ty đường sắt lớn của Mỹ. Cuối cùng cả hai bên đã đưa ra một thỏa thuận. Công ty của John Rockefeller sẽ đảm bảo một lượng dầu đủ 60 toa tàu, còn công ty đường sắt này buộc phải tăng chiết khấu lên 20%. Nhờ khoản chiết khấu này john joseph piller không những phá vỡ thế độc quyền của ngành đường sắt mà còn giảm được chi phí vận chuyển dầu từ đó ông có thể giảm được giá bán dầu giành được thị trường rộng lớn tăng thêm khả năng cạnh tranh nhờ vậy ông đã bước thêm một bước lớn tiến đến mục tiêu khống chế thị trường dầu mỏ từ khi tiến lên con đường văn minh nhân loại đã luôn tìm cách mượn sức mạnh từ vật chất khác để đạt mục đích của mình nguyên lý đòn bẩy chính là một phát minh mượn lực của nhân loại sau đó người ta lại phát minh ra nguyên lý rồng rọc. Cùng với sự phát triển của thời đại, con người biết kết hợp nhiều loại rồng rọc lớn nhỏ khác nhau, để có thể nâng một vật nặng nhất, bằng một lực tác động nhỏ nhất. Ngày nay, con người chỉ cần ngồi trong cabin là có thể điều khiển những khối bê tông, những thùng hàng nặng đến mấy trăm tấn. Nhân loại dựa vào trí tuệ, để phát huy tối đa sức mạnh của mình. Trong tất cả các lĩnh vực, bất cứ một sự thành công nào, cũng đều tồn tại nguyên lý rồng rọc. Mừng sức mạnh của người khác để phát huy tối đa khả năng của mình. Một doanh nghiệp muốn thành công, thì người quản lý doanh nghiệp đó cần phải có cặp mắt tinh đời, biết nắm bắt ưu điểm của người khác, biết sắp xếp hợp lý vị trí của từng nhân viên, để năng lực và trí tuệ của mỗi một nhân viên phải được phát huy ở giới hạn lớn nhất. Ông vua sắt thép của nước Mỹ, Kennedy, từng cho khách lên bia mộ của mình dòng chữ. Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của người biết dùng người giỏi hơn mình. Quả thật, bí quyết để Carnegie trở thành ông vua sắt thép. Từ một công nhân đường sắt là ông biết cách sử dụng nhân tài để tăng hiệu quả công việc lên đến ngàn vạn lần. Tám lại, người Do Thái hiểu rằng, dù ở trong bất cứ một lĩnh vực nào, người ta cũng không thể thành công trong một sớm một chiều, nhưng lại có rất nhiều cách để thành công. Nếu cách làm hợp lý, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Khéo mượn sức của người khác, chính là một trong những bí quyết giúp người Do Thái. Đạt được thành công Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 6 Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe mời quý vị thính giả đón nghe phần 7 Phần 7 Chương 3 Tân thủ lời hứa và giỏi xuyên qua những khe hở của pháp luật Bức tường thành dù có kiên cố đến đâu Thì vẫn có chỗ lỏng lẻo. Con người không có ai là hoàn hảo, nên pháp luật và khế ước do con người đặt ra cũng sẽ không hoàn hảo. Tân thủ lời hứa đã tạo nên thương gia số một thế giới. Trong giới thương gia quốc tế, người Do Thái nổi tiếng với tác phong tân thủ lời hứa. Khi làm ăn, buôn bán với người Do Thái, rất nhiều thương gia của các nước cực kỳ tin tưởng vào lời hứa của người Do Thái. Vì người Do Thái có những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc tân thủ lời hứa. Họ không chấp nhận việc thất hứa, dù là bất cứ lý do gì. Sẽ không có gì là thái quá, nếu chúng ta nói rằng, tính cách gần như là một bản năng này của người Do Thái, có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thế giới. Trong quyển sách, Kinh nghiệm làm ăn với người Do Thái. Ông Pujita Den, người tự xưng là người Do Thái ở Ginza, đã nhiều lần nhắc nhở giới kinh doanh Nhật Bản rằng, không nên thất hứa với người Do Thái, nếu không anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội làm ăn với người Do Thái. Một ông chủ người Do Thái Lập bản hợp đồng lao động với một người công nhân, hợp đồng quy định người công nhân này làm việc, và sẽ lĩnh lương vào hàng tuần. Nhưng người công nhân này sẽ không được nhận tiền mặt, mà là sẽ mua những món hàng có giá trị tương đương với tiền công, tại cửa hàng bách hóa ở gần nhà. Sau đó, người chủ cửa hàng bách hóa này sẽ đến chỗ ông chủ người Do Thái, để thanh toán sổ sách và nhận tiền mặt. Một tuần sau, người công nhân hất hải chạy đến chỗ ông chủ và nói, người chủ cửa hàng nói không có tiền mặt thì không được mua hàng, vì vậy xin ông hãy thanh toán tiền mặt cho tôi. Nào ngờ, ông chủ cửa hàng bách hóa cũng chạy đến đòi nợ. Công nhân của quý công ty đã lấy hàng về, xin ngài thanh toán cho. Ông chủ người Gia Thái nghe xong, cảm thấy khó hiểu nên mới hỏi lại, nhưng cả hai đều khẳng định lời nói của mình nên không thể chứng minh được ai đúng, ai sai. Kết quả, ông chủ người Do Thái đã phải thanh toán cả hai món tiền cho hai người, vì ông đã hứa với cả hai người. Qua điều sau này, ông ta đã không hợp tác với ông chủ cửa hàng bách hóa và người công nhân đó nữa. Thương gia Do Thái ý thức được rằng, họ có nghĩa vụ tuân thủ lời hứa là vì chính họ, chứ không phải vì một hợp đồng nào đó. Trong cộng đồng người Do Thái, việc giữ chữ tính được thực hiện phổ biến, đến nỗi khi làm ăn với nhau. Họ thường không cần đến hợp đồng, chỉ bằng lời hứa là đủ, vì họ cho rằng, Chúa đã nghe thấy. thói quen này đã mang lại lợi ích rất lớn cho người Do Thái. Giới kinh doanh hiện nay cực kỳ coi trọng uy tín, uy tín chính là thị trường, là nền tảng để doanh nghiệp sinh tồn. Vì vậy, dùng uy tín để thu hút hoặc giữ chân khách hàng là một cách thức được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng. Trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp đầu tiên thực hiện uy tín thương nghiệp, không hài lòng thì có thể trả hàng là công ty xe Robert Co. của thương gia do Thái, Julius Rosenkwo. Quy định này được công ty đưa ra vào đầu thế kỷ 20. Quả thực, phạm vi nghĩa vụ của quy định này đã vượt xa những quy định của các hợp đồng thông thường. Những lợi ích do uy tín kinh doanh mang lại cho doanh nghiệp là điều hiển nhiên và dễ thấy. Suy cho cùng, giữ chữ tính là một cách làm cực kỳ lý trí và có tầm nhìn xa. Ngay từ thế kỷ 16-17, Người Do Thái đã bắt đầu kinh doanh những mặt hàng xa xỉ. Cho đến tận hôm nay, những mặt hàng xa xỉ chủ yếu nhất hầu như đều do người Do Thái nắm độc quyền. Kim cương là một mặt hàng xa xỉ nổi tiếng, và ngành nghề kim cương, từ khi khai thác, buôn bán chế tác, cho đến bán lẻ, hầu như đều nằm trong tay của người Do Thái. Trang phục phụ nữ đặc biệt là thời trang, là một mặt hàng cao cấp rất dễ lỗi mốt. Tại Mỹ, từng có giai đoạn... Việc sản xuất và buôn bán trang phục phụ nữ là do người Gia Thái kiểm soát, đến 95%. Những ngành nghề mang lại lợi nhuận rất cao khác như áo lông thú, túi xách hàng hiệu cũng do người Gia Thái thao túng. Việc kinh doanh các mặt hàng xa xỉ này đều có các yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với quy tắc, giữ lời hứa lâu dài. Một thương gia buôn bán kim cương người Gia Thái nói rằng, muốn buôn bán kim cương thì chí ít phải đặt ra kế hoạch 100 năm và một đời người là không làm được. Hơn nữa, Người buôn bán kim cương phải là người được người khác kính trọng. Nền tảng của việc buôn bán kim cương là phải có được sự tin tưởng của mọi người. Nhờ truyền thống coi trọng lời hứa, thương gia Gia Thái mới có đủ bản lĩnh để tung hoành trên thương trường và đảm nhiệm vai trò gìn giữ trật tự trong giới kinh doanh. Đối với người Gia Thái, khế ước là thứ không thể hủy bỏ vì khế ước bắt nguồn từ sự giao ước giữa người và chúa. Kinh cựu ước mà dân tộc Gia Thái luôn tôn thờ cũng chính là khế ước lâu đời được ký kết giữa người và Chúa. Ngày nay, kế ước còn được gọi là hợp đồng trong kinh doanh. Hợp đồng tức là giấy cam kết mà các bên phải ký vào để đảm bảo quyền lợi cho các bên trong quá trình giao dịch. Hợp đồng hợp pháp là hợp đồng được pháp luật bảo vệ. Trong giới thương gia quốc tế, người do Thái nổi tiếng với việc thực hiện đúng hợp đồng. Đối với họ, hủy hợp đồng là chuyện không thể xảy ra và cũng không thể chấp nhận được. Một khi đã ký vào hợp đồng thì phải tuân thủ. Lịch sử kinh doanh của người Do Thái có lẽ là lịch sử có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng. Một trong những nguyên nhân mang lại thành công của người Do Thái là một khi họ đã ký vào hợp đồng, thì họ nhất định phải thực hiện, dù gặp phải khó khăn gì. Họ tin rằng, phía đối tác cũng sẽ nghiêm túc chấp hành những quy định trong hợp đồng, vì sự tồn tại của họ bắt nguồn từ khế ước, được ký kết giữa họ và Chúa, không thực hiện lời hứa tức là con người đã hủy bỏ giao ước với Chúa và con người sẽ bị chúa trừng phạt. Trước khi ký vào hợp đồng, thương gia có quyền đàm phán mặc cả, cũng có quyền rút lui, thậm chí là có quyền không ký. Tất cả đều xuất phát từ quyền lợi của bản thân. Nhưng một khi đã ký vào hợp đồng, thì họ phải chịu trách nhiệm và phải thực hiện. Xuất phát từ quan niệm này, người do Thái rất ghét những ai bồi ước. Họ sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm đến cùng, và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Những người do Thái nào, không giữ đúng lời hứa, thường sẽ bị mọi người phỉ bán và cắt đứt mọi quan hệ, thậm chí là trục xuất anh ta ra khỏi giới kinh doanh của người Do Thái. Nghiêm khắc thực hiện hợp đồng, tuyệt đối không hủy bỏ hợp đồng. Người Do Thái rất coi trọng hợp đồng trong kinh doanh. Một doanh nghiệp xuất khẩu A ký hợp đồng bán 10.000 thùng nấm đóng hộp cho một thương gia người Do Thái B. Hợp đồng quy định, mỗi thùng có 20 hộp, mỗi hộp có trọng lượng 100 g nhưng khi giao hàng, bên A chuyển đến 10.000 thùng nấm đóng hộp lại có trọng lượng 150 gram, trọng lượng của hàng hóa tuy nhiều hơn 50% so với hợp đồng, nhưng thương gia do thái vẫn từ chối ký nhận. Mặc dù bên A đồng ý không tính tiền, số lượng dư ra, nhưng thương gia do thái này vẫn không đồng ý và yêu cầu bồi thường. Bên A không còn cách nào khác, đành phải bồi thường cho thương gia do thái hơn 8 triệu đô la Mỹ và còn phải xử lý số hàng hóa đó. Trong câu chuyện này. Thương gia Do Thái có vẻ như không thấu tình đạt lý. Nhưng câu chuyện mà những dân tộc khác cảm thấy vô lý này, lại rất có lý đối với những thương gia Do Thái. Trước tiên, người Do Thái có lẽ là người của hợp đồng. Trong kinh doanh, họ cho rằng mọi cốt lõi đều nằm trong hợp đồng. Một khi đã ký hợp đồng thì dù có khó khăn gì, họ cũng không bao giờ hủy hợp đồng. Đương nhiên, họ cũng yêu cầu bên đối tác nghiêm túc thực hiện hợp đồng, và không cho phép thái độ coi thường đối với hợp đồng. Việc coi trọng hợp đồng này của người Do Thái có liên quan đến đạo Do Thái mà họ tôn thờ. Đạo Do Thái còn có tên gọi là tôn giáo của luật, và kinh cựu ước được coi là giao ước lật ra giữa Chúa và người. Con người sở dĩ tồn tại là vì con người đã ký vào bản khế ước với Chúa. Người Do Thái tin vào điều này nên họ tuyệt đối không hủy bỏ hợp đồng. Họ tin tuyệt đối vào hợp đồng. Ai không thực hiện hợp đồng thì sẽ bị coi là kẻ làm trái ý của Chúa. Đó là điều không thể chấp nhận được, cần phải nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm. Thứ hai, người do Thái rất giỏi kinh doanh, hiểu rõ những thông lệ và luật lệ kinh doanh quốc tế. Họ hiểu rằng, chất lượng của hợp đồng là một điều kiện quan trọng, hoặc là một điều kiện mang tính thực chất. Quy cách của mặt hàng theo như quy định của hợp đồng, là mỗi hộp nặng 100g, nhưng bên A lại giao loại nặng 150g. Tuy trọng lượng nhiều hơn 50g, nhưng bên bán đã không giao hàng đúng như hợp đồng. Tức là đã làm trái hợp đồng Theo thông lệ quốc tế Thương gia Do Thái đương nhiên có quyền Từ chối nhận hàng và đòi bồi thường Thứ ba Người Do Thái đặt mua hàng Với quy cách như vậy là có mục đích thương nghiệp Bao gồm cả những chiến lược kinh doanh Như phù hợp với thói quen và sở thích Của người tiêu dùng Phù hợp tình hình cung cầu của thị trường Hoặc để đối phó với đối thủ cạnh tranh Nếu bên bán đóng hộp với trọng lượng 150 gram Thì không thích hợp với thói quen Của người tiêu dùng cho dù là được khuyến mãi thêm 50 g. Thương gia do Thái này cũng không nhận, vì như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch kinh doanh, và có thể sẽ gây tổn thất cho doanh nghiệp. Thứ tư, việc này còn có thể gây ra cho thương gia do Thái nhiều rắc rối không thể lường trước. Ví dụ, nếu đất nước sở tại của thương gia này thực hiện chế độ quản lý xuất nhập khẩu khá nghiêm ngặt, thì khi trọng lượng hàng hóa nhập vào nhiều hơn so với đăng ký trước đó, rất có khả năng thương gia này sẽ bị cơ quan quản lý xuất nhập khẩu chất vấn thậm chí là bị nghi ngờ trốn thuế như vậy thương gia do thái này chắc chắn sẽ bị phạt tiền và truy cứu trách nhiệm từ đó có thể thấy hợp đồng là một văn kiện quan trọng trong quá trình buôn bán làm trái với quy định của hợp đồng chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cả bên mua lẫn bên bán người do thái hiểu rõ điều này nên họ nhất quyết thực hiện đúng hợp đồng trong giới kinh doanh ngày nay Không chỉ có người Do Thái, mà các chuyên nghiệp ở khắp nơi trên thế giới, đều quan trọng hợp đồng. Qua đàm phán, sau khi yêu cầu của một bên, được bên kia chấp nhận, hợp đồng sẽ được thành lập. Khi hai bên đã ký vào hợp đồng, thì lập tức hợp đồng sẽ thành văn kiện mang tính pháp luật, ràng buộc cả hai bên, cả hai bên đều phải tuân thủ, và chấp hành những điều khoản trong hợp đồng. Bất cứ bên nào làm trái với quy định của hợp đồng, thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giữ lời hứa là sự chính trực. Trí tuệ đằng sau việc giữ lời hứa. Thương gia Do Thái do cái thừa truyền thống của dân tộc Do Thái, nên họ có am hiểu và chấp hành tốt pháp luật. Trong thực tiễn kinh doanh hơn 2.000 năm, họ không những cân thủ nghiêm ngặt những giáo điều của dân tộc mà còn biết vận dụng trí tuệ, và rất giỏi lách luật. Giỏi lách luật có nghĩa là họ vẫn đạt được mục đích của mình, ở giới hạn cao nhất trong điều kiện, vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hoặc hợp đồng. Bất kể là thực chất của mục đích ấy, có phù hợp với tinh thần vốn có của luật pháp hoặc hợp đồng hay không, câu chuyện ngụ ngôn sau đây đã thể hiện đầy đủ trí tuệ của người do Thái. Thời xa xưa, một người do Thái giàu có cho con trai đến thành phố Jerusalem xa xôi để học. Một ngày nọ, ông đột ngột ngã bệnh. Biết mình không kịp gặp con lần cuối cùng, nên ông đã để lại cho con một bức di chúc. Trong di chúc, ông viết rõ ràng rằng, mọi tài sản trong nhà đều dành cho một nô lệ nhưng nếu con trai muốn một thứ trong số những tài sản đó thì có thể giao thứ đó cho nó nhưng chỉ có một mà thôi sau khi người cha qua đời tên nô lệ rất vui mừng vì gặp vận may bèn không quản ngày đêm đi đến Jerusalem để báo tin cho người con trai biết anh ta cũng không quên đưa tờ di chúc cho người con trai xem người con trai đọc xong cảm thấy rất kinh ngạc và càng đau lòng hơn sau khi lo ma chay xong người con trai bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm thế nào nhưng vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng anh ta đến cầu kiến. Rappy, Rappy nói với người con trai rằng từ di chúc có thể thấy cha của con là người rất sáng suốt và rất yêu thương con. Rappy để cho người con trai tự động não suy nghĩ chỉ cần hiểu được ý cha thì anh ta sẽ biết được số tài sản thừa kế mà anh ta nhận được là rất đáng kể. Nhưng người con trai vẫn không hiểu được người cha làm như vậy có lời gì cho mình. Rappi thấy anh ta vẫn chưa nhận ra được dụng ý của người cha, đành phải giải thích cho anh ta biết. Con không biết tài sản của nô lệ đều thuộc về chủ nhân sao? Chẳng phải cha con đã nói là để cho con một thứ à? Chỉ cần con chọn tên nô lệ đó là được. Đây chẳng phải là một cái mẹo cực kỳ thông minh của ông ấy sao? Người con trai cuối cùng cũng vỡ lẽ. Rõ ràng, người do thái đó đã dùng một mưu kế nhỏ, khiến tên nô lệ phải chân hững. Trong di chúc việc tên nô lệ được hưởng toàn bộ tài sản lại được thiết lập trên cơ sở. Nhưng nếu, mảnh đề phía trước lập tức thay đổi, và tất cả mọi quyền lợi của tên nô lệ đều tan thành bọt nước, nút thác này thể hiện sự mưu trí của người Do Thái đó. Nhưng, trí tuệ ẩn chứa trong nguồn ngôn ta mất, đâu chỉ dừng lại ở đó, nếu tìm hiểu sâu hơn nữa, chúng ta sẽ thấy, dân tộc Do Thái rất thông minh trong việc lập hợp đồng. Về hình thức, bản di chúc đó có tính tự hoàn thiện. Chỉ cần bản di chúc được tôn trọng như một văn kiện hợp pháp, thì người con sẽ được hưởng toàn bộ tài sản. Từ đó, không khó để nhận ra, mưu trí của người Do Thái được thể hiện ở chỗ. Không cần có sự tác động từ bên ngoài, mà họ vẫn có thể lách được những điều kiện, không hợp ý mình. Được quy định trong hợp đồng, lại không mang tiếng là làm trái hợp đồng. Không bằng tệ mặt hình thức, chứ hẳn đã không bằng tệ mặt nội dung. Dân tộc Do Thái vốn rất coi trọng hợp đồng và lấy việc giữ lời hứa làm gốc để tu thân ngay cả mối quan hệ với chúa cũng được coi là một mối quan hệ giao kèo điều này hoàn toàn khác với những dân tộc khác họ coi chúa là chúa tể tuyệt đối không điều kiện đối với người do thái một khi giao kèo được thiết lập thì hợp đồng lập tức sẽ có tính chất không điều kiện và tuyệt đối trong giới hạn cụ thể không gì có thể thay đổi được nhưng sự công bằng này chỉ tồn tại ở hình thức chứ không có nghĩa là công bằng ở nội dung trong bất cứ một cuộc đàm phán nào Cả hai bên đều xuất phát từ động cơ, mưu cầu lợi ích cá nhân và tìm cách để đưa thêm điều khoản có lợi cho mình vào hợp đồng. Trong trường hợp vừa nêu, nếu một bên đang ở vào thế bất lợi thì lại càng không thể từ chối yêu cầu của bên kia. Thế là, vừa để đảm bảo tính công bằng về mặt hình thức, vừa để tăng cường hoặc giảm bớt tính thiên vị về mặt nội dung, hợp đồng lập tức biến thành một sàn đấu nhỏ cho hai bên thi thố tài năng. Trong cuộc sống hàng ngày, với thói quen quá câu nệ về mặt hình thức, Người do Thái dần phát huy, phát triển trí tuệ, lập giao kèo của mình theo hướng hình thức. Nhờ vào trí tuệ này, họ sẽ biến hình thức lẽ ra phải ràng buộc họ gắt gao nhất, trở thành điều kiện để ràng buộc đối thủ của họ. Sở dĩ tên nô lệ đó không trốn đi cùng với tài sản của ông chủ, là vì hắn không nhận ra, dùng ý ẩn trong tờ di chúc, và đặc biệt tin tưởng vào việc giữ chữ tính của người do Thái. Nhưng, những lợi ích của người do Thái lại rất phù hợp với hình thức của xã hội, tính công bằng trên hình thức của hợp đồng cũng phù hợp với tính công bằng trên hình thức của pháp luật hiện đại. Do hợp đồng được các bên cùng tự nguyện lập ra để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình, nên cho dù nội dung không công bằng, nhưng chỉ cần vẫn công bằng trên phương diện luật pháp trong một giới hạn nhất định là được. Trong xã hội ngày nay, một người có thực sự được hưởng quyền lợi hay không còn tùy thuộc vào trí tuệ của anh ta. Nhiều người có tự do, tự chủ và có hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều so với tên nô lệ kia, nhưng cuối cùng kết cục của họ cũng không hơn gì anh ta. Từ đó có thể thấy, dân tộc Do Thái rất thông minh trong việc lập giao kèo nên việc họ trở nên giàu có cũng là lẽ đương nhiên. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, chúng ta hãy tham khảo câu chuyện sau đây. Người Do Thái có tục lệ không ăn gân đùi của bọ dê. Tập tục này bắt nguồn từ một truyền thuyết trong Kinh Thánh. 12 bộ tộc của người Do Thái cổ xưa vốn là con cháu của 12 anh em ruột. Cha của 12 anh em này là sắc cốt Khi còn trẻ, Jacob từng đi làm thuê ở phương Đông, và sống với người cậu. Sau đó, Jacob lấy hai người em họ làm vợ. Vài năm sau, Jacob nhận lời với Thiên Chúa, mang vợ con trở về Cana Anh. Một đêm nọ trên đường đi, có một người xuất hiện đòi đấu vật với Jacob. Hai người đấu mãi đến sáng hôm sau. Người đó thấy mình không thể thắng được Jacob, bèn đánh mạnh vào khớp hán của anh ta. Làm anh ta bị trật khớp. Người đó nói, rồi sáng rồi hãy để ta đi. Cốt không chịu. Nếu không chúc phúc cho tôi thì tôi sẽ không để người đi. Người đó bèn hỏi. Người tên gì? Cốt nói tên của mình. Người đó nói. Người ta sẽ không gọi ngươi là Cốt nữa, mà là Israel. Vì ngươi đã thắng Thiên Chúa trong một cuộc đọa sức. Sau khi người Do Thái lập quốc, họ đã đặt tên cho đất nước là Israel, có nghĩa là người đã đấu với Thiên Chúa. Đường đường là Đức Chúa. Vậy mà lại không tuân theo luật đấu khi đấu với con người. Đối với một người luôn rất ích trên, không giữ lời hứa như Chúa, hành động này rõ ràng là không đáng khoe khoang. Nhưng tại sao người Do Thái vẫn ghi lại chuyện này trong kinh của ước chứ? Phải chăng họ có ý bất kính với Chúa? Có thể khi đấu vật, người Do Thái xưa vẫn chưa có quy định văn minh là không được đánh vào khớp tháng của đối thủ. Chúa chẳng qua chỉ lợi dụng khe hở trong quy định không rõ ràng này mà thôi. Người Do Thái lại là dân của Chúa nên việc họ ghi lại câu chuyện này rất có thể là xuất phát từ nhu cầu thần thánh hóa hành vi làm trái luật một cách hợp pháp lợi dụng mọi kẽ hở của luật pháp về mặt logic tôn trọng luật pháp là tôn trọng tất cả mọi quy định của pháp luật đương nhiên là tôn trọng cả những kẽ hở trong pháp luật vì thứ nhất bản thân kẽ hở chính là một bộ phận không thể tách rời trong các điều luật thứ hai nếu một người tìm mọi cách để xuyên qua kẽ hở của pháp luật thì bản thân người đó đã là người tôn trọng luật pháp vì những việc mà anh ta làm vẫn nằm trong khuôn khổ của luật pháp. Điều này khác với việc không tôn trọng pháp luật. Người không tôn trọng pháp luật thì ngay cả tính tất yếu trong luật pháp cũng không thừa nhận và thường làm những việc vượt ngoài khuôn khổ của pháp luật. Vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nên hiển nhiên mọi người cũng được bình đẳng trước kẻ hở của pháp luật. Nhưng vì xuyên qua kẻ hở pháp luật lại đòi hỏi người thực hiện phải có đầu óc cực kỳ nhạy bén, tức là phải có lối tư duy ngược lại với nhà lập pháp hoặc có thể nắm bắt được mấu chốt của vấn đề vì hầu hết mọi người thường lúng túng trước pháp luật nên việc xuyên qua kẽ hở của pháp luật chỉ dành cho những người thông minh đối với những người do thái lấy việc nghiên cứu pháp luật làm nghề nghiệp bất cứ một pháp luật nào cũng đều có kẽ hở thậm chí là kẽ hở lớn ở rất nhiều điều luật chỉ cần làm đúng cách thì có thể tự do xuyên qua những kẽ hở đó đặc biệt là pháp luật do những người kỳ thị hoặc có thành kiến với người do thái đặt ra người do thái càng không coi nó ra gì Từ thói quen đã được hình thành của người Gia Thái, chúng ta có thể thấy họ thường xuyên qua kẻ hở, rất nhẹ nhàng. Không gây sự chú ý của người khác, và còn để lại kẻ hở để người sau tiến vào. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần hai, ba Lan đã rơi vào tay Hitler, nước láng giềng. Lithuania cũng sắp bị thôn tính, rất nhiều người Gia Thái trên nhau rời khỏi đất nước. Lithuania đến Nhật Bản, một hôm. Người kiểm tra điện tính của chính phủ Nhật Bản tìm đến đại diện của tổ chức người Do Thái ở Nhật Bản, nhờ ông ta dịch và giải thích một bức điện tính gửi đến Lithuania. Trong bức điện tính chỉ có một câu, Shishi Omikasim, vì đại diện giải thích rằng bức điện báo này là của Rapi Khalid, gửi đến một đồng nghiệp ở Lithuania để nói về vấn đề liên quan đến lễ nghi của người Do Thái. Ý nghĩa của câu này là, sáu người có thể trùng một chiếc khăn để cầu nguyện. Người kiểm tra thư cảm thấy có lý, nên đồng ý cho phát bức điện đi. Thực ra, vì đại diện cũng không hiểu ý tứ của câu này. Sau đó, ông đã tìm đến vị Rapicalis đáng kính, để hỏi ông ta về việc này. Rapicalis nhìn ông ta rất lâu, với ánh mắt sâu lắng và buồn bã. Tự hồ như muốn nói, một người do Thái chẳng lẽ lại không biết câu châm ngôn ta mớt nổi tiếng. Anh không biết thật à? Sáu người có thể dùng một giấy chứng nhận để lên đường đấy. Lúc này ông mới hiểu ra, Rappi Khalid vừa từ châu Âu chuyển đến Nhật Bản, ông rất quan tâm đến đồng bào Do Thái ở Lithuania. Ông biết rằng, visa của chính phủ Nhật Bản cấp tại Kono, thường lấy gia đình làm đơn vị. Vì vậy, ông hướng dẫn cho người Do Thái ở đây rằng, dù sáu người không cùng một gia đình, thì cũng có thể kết thành một gia đình để xin cấp visa. Nhờ vậy, sẽ có càng nhiều người Do Thái được rời khỏi Lithuania. Không phải người Nhật Bản không có định nghĩa chính xác về gia đình, mà vì họ không nghiên cứu ta mất. Họ không biết rằng, rất nhiều quy định có vẻ như rất chính xác, nhưng khi đặt vào trong hoàn cảnh khác nhau, thì vẫn có thể xuất hiện rất nhiều kết cục không chính xác. Hơn nữa, logic rugby là một thứ logic vượt qua lệ thường, không thể chỉ trong một sớm một chiều là có thể hiểu được nó. Vì vậy, khi gia đình sáu người của những người do Thái đến quần đảo Nhật Bản bằng nhiều con đường, họ chỉ còn biết kinh ngạc trước sự đồng nhất cao độ của người do thái trong việc tổ chức quy mô gia đình nếu không nhờ Rabbi chỉ ra thì họ sẽ không ngờ rằng số lượng người do thái nhập cảnh vào nhật bản lại do những điều lệ của cuộc quản lý xuất nhập cảnh quyết định gia tộc Rockefeller cũng có rất nhiều câu chuyện xuyên qua kẽ hở của pháp luật sau đây là câu chuyện Mobiley giả độc lập để thoát khỏi quyền tụng sau khi luật chống độc quyền ở mỹ được thông qua Rất nhiều công ty lớn bị giải tán. Công ty Mobileye là một công ty lớn nhất nhì nước Mỹ. Đương nhiên cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trước sức ép của dư luận, một số nghị sĩ trong Quốc hội cũng lên tiếng đại kiện công ty này. Vì điều này, Zuckerpiller lại mất ăn mất ngủ để tìm cách thoát khỏi khó khăn. Lúc đó trong ban cố vấn pháp luật của công ty, có một luật sư trẻ đã nghĩ ra được một mưu kế tuyệt diệu. Anh ta đề nghị các chi nhánh của Mobileye ở các bang tuyên bố độc lập. Mỗi công ty đều có một ông chủ riêng, nhưng thực chất vẫn là do Rockefeller nắm quyền. Vì kế hoạch này, vị luật sư trẻ đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm liên tục trong một tuần, để lập sổ sách của các công ty và giao cho nghị viện thẩm tra. Cuối cùng, nghị viện cũng tỏ ra hài lòng, không còn nhắc đến chuyện kiện tụng nữa. Cách thức tuân thủ pháp luật của người Do Thái, quả là tuyệt diệu. vì vậy hiện nay, số lượng người Do Thái làm việc trong ngành luật chiếm một lượng rất lớn điển hình như ở mỹ có đến ba mươi phần trăm luật sư là người do thái có thể thấy chính nhờ trí tuệ dân tộc nhờ biết cách vận dụng pháp luật tuân thủ pháp luật một cách khéo léo đã góp phần tạo nên thành công của họ tư duy ngược dòng lợi dụng pháp luật biết cách vận dụng pháp luật tuân thủ pháp luật một cách khéo léo là sở trường của người do thái song biết cách đảo ngược pháp luật lại càng thể hiện trí tuệ tối cao của họ trong tiền đề là không thay đổi hình thức luật pháp cách thức biến pháp luật thành không cụ hoặc lá chắn cho mình mang đậm chất do thái thật đáng để chúng ta học tập câu chuyện vui sau đây đã thể hiện đầy đủ lưới tư duy này một người do thái bước vào một ngân hàng ở new york ông ta đi đến bộ phận tín dụng và trình trọng ngồi xuống thưa ngài ngài cần gì ạ giám đốc bộ phận cho vay vừa hỏi vừa quan sát vẻ bề ngoài của ông ta quần áo sang trọng giày hiệu đồng hồ hiệu còn thắt cà vạt Tôi muốn vay tiền. Không thành vấn đề, ngài muốn vay bao nhiêu ạ? Một đô la. Chỉ cần một đô la thôi ư? Đúng vậy, chỉ vay một đô la, có được không? Đương nhiên là được ạ. Chỉ cần ngài có tài sản thế chấp, nhiều hơn một chút cũng không sao. Ờ, vậy trình này đã đủ chưa? Người Do Thái lấy ra một xấp cổ phiếu, trái phiếu từ chiếc túi đắt tiền, và đặt lên bàn. Tổng cộng là 500.000 đô la, đủ chưa? Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ, nhưng có thật là ngài chỉ muốn vay 1 đô la không? Thật! Nói xong, người do thái này nhận lấy 1 đô la. Lãi vay 1 năm là 6%, sau 1 năm chỉ cần ngài trả đủ vốn lẫn lãi, thì chúng tôi sẽ trả lại tài sản thế chấp này cho ngài. Cảm ơn! Người do thái này nói xong liền đứng dậy. Chuẩn bị ra về, tổng giám đốc của ngân hàng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng ông ta nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do tại sao lại có người sở hữu 500.000 đô la mà lại chỉ vay 1 đô la, không nén nổi tò mò vị tổng giám đốc này lên tiếng. Thưa ngài, chuyện gì vậy? Tôi thực sự không hiểu, ngài có trong tay đến 500.000 đô la, nhưng tại sao chỉ vay có 1 đô la? nếu ngài muốn vay ba trăm ngàn hoặc bốn trăm đô la, chúng tôi vẫn rất sẵn lòng mà. chuyện nhỏ ấy mà, đừng bận tâm. là thế này. trước khi đến đây, tôi đã đi hỏi rất nhiều ngân hàng, mức phí cho dịch vụ giữ hồ tài sản rất cao. vì vậy, tôi quyết định đến đây để gửi số cổ phiếu này. phí giữ đúng là quá rẻ, chỉ có không phẩy không sáu đô la mỗi năm. tuy đây chỉ là một câu chuyện cười khó có thật, nhưng câu chuyện cười thông minh này. Cũng chỉ có người Do Thái mới nghĩ ra được. Câu chuyện này không những thể hiện được sự thông minh trong tính toán, mà còn thể hiện được lối suy nghĩ thông minh. Để cất giữ những tài sản quý giá, người ta thường gửi vào các sách ở ngân hàng, với phí dịch vụ rất cao. Đối với rất nhiều người, đây là sự lựa chọn duy nhất và thường dùng nhất. Nhưng, người Do Thái lại không nghĩ như vậy. Họ cũng đạt được mục đích này, nhưng lại bằng cách riêng của họ, nếu xét về tính an toàn thì cả hai lựa chọn đều an toàn như nhau nhưng chi phí thì lại rất khác nhau đây chính là tư duy ngược dòng mà các thương gia do thái thường vận dụng thông thường nhiều người thường thế chấp tài sản để vay tiền và luôn hy vọng có thể vay được nhiều nhất để đảm bảo an toàn số tiền cho vay hoặc vì lợi nhuận phía ngân hàng cũng không bao giờ cho khách hàng vay số tiền tương đương với giá trị tài sản thế chấp vì vậy thông thường Ngân hàng chỉ có quy định mức vay tối đa so với tài sản thế chấp, chứ không có quy định mức vay tối thiểu và người vay vốn phải cân nhắc số tiền cần vay. Chi tiết này đã kích thích tư duy ngược dòng của thương gia do thái. Thế chấp để vay tiền, tiền lãi vay lại vai là chính là phí giữ hộ tài sản mà ông ta buộc phải trả. Ngân hàng đã không có quy định hạn mức vay tối thiểu. Đương nhiên, ông ta có thể vay một đô la. Nhờ vậy, ông ta có thể giảm chi phí giữ hộ tài sản xuống còn đến 0,06 đô la. Như vậy, với số tiền cho vay là 1 đô la, ngân hàng đã gần như không thu được lợi nhuận gì mà còn phải giữ hộ tài sản cho thương gia Do Thái, với mức phí chỉ có 0,06 đô la. Câu chuyện này là một câu chuyện cười, nhưng cách tính toán chi li của thương gia Do Thái có tài sản 500.000 đô la này tuyệt nhiên không phải là chuyện cười. Việc vận dụng lối tư duy ngược dòng để khéo léo lợi dụng pháp luật này đã phản ánh được sự thông minh tuyệt đỉnh của người Do Thái. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 7, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe, mời quý vị thính giả đón nghe phần 8. Phần 8 Khéo léo lợi dụng quốc tịch để tránh thuế hợp pháp Mang thiên quá hải Johnny là người do Thái mang quốc tịch Mỹ, anh ta đã có hơn 30 năm lăn lộn trên chốn thương trường. Vì vậy, anh ta hiểu rất rõ về những quy định của hải quan nước Mỹ và rất giỏi lách thuế. Có một thời gian... Việc nhập khẩu mặt hàng găng tay nữ làm bằng da cừu của Pháp bị đánh thuế rất cao. Vì vậy, mặt hàng này tại nước Mỹ có giá rất đắt. Để kiếm được một khoản tiền lớn, Johnny bèn đến nước Pháp để đặt mua 10.000 đôi găng tay nữ làm bằng da cừu. Nhưng làm thế nào để vận chuyển lô hàng này về Mỹ mà tránh được hàng rào thuế quan? Johnny đã vắt óc suy nghĩ đến mấy ngày liền về vấn đề này. Cuối cùng Anh ta cũng nghĩ ra được một diệu kế. Anh ta tách từng đôi bao tay ra, đóng gói ngàn chiếc bao tay trái và gửi về Mỹ. ngàn chiếc bao tay phải còn lại, thì tạm thời để lại, chưa chuyển đi. Tháng 9 năm 95, các kiện hàng được chất đóng tại phòng nhận hàng của hải quan Mỹ. Người đến người đi rất tấp nập. Duy chỉ có một kiện hàng, nằm ở góc phòng, là không có ai đến nhận. Đây là kiện hàng từ Pháp gửi đến. Kiện hàng này không có gì khác so với những kiện hàng khác. Một điều kỳ lạ là cho đến khi quá thời hạn nhận hàng, chủ nhân của kiện hàng vẫn không xuất hiện. Theo quy định của hải quan nước Mỹ, đối với những kiện hàng đã quá thời hạn nhận hàng mà vẫn không có người đến nhận, thì hải quan có quyền phát mãi kiện hàng đó. Thế là, nhân viên hải quan mở kiện hàng này ra và thấy bên trong toàn là găng tay da của Pháp. Điều đáng kinh ngạc là, lô hàng này không những được sản xuất bằng chất liệu cực kỳ cao cấp. Đường may rất tinh xảo, mà kiểu dáng màu sắc của nó cũng rất độc đáo. Tổng cộng có 10.000 chiếc, và thời điểm đó, tại Mỹ, mặt hàng cao cấp này có giá rất đắt. Tại sao lại không có người đến nhận chức? Một điều càng khó hiểu hơn là tất cả số găng tay này đều là găng tay bên trái. Theo quy định của hải quan, những người này thông báo phát mãi lô hàng này. Chỉ chờ có vậy, Johnny nhanh chóng mua lô hàng này với giá rất thấp. Sau khi phát mãi 10.000 chiếc găng tay trái này, người quản lý Cục Hải quan cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám. Cục Hải quan liền đưa ra một chỉ thị mật, từ bây giờ phải kiểm tra chặt chẽ hơn. Họ phán đoán rằng chắc chắn lô hàng găng tay bên phải sẽ nhập cảng. Vì vậy, nếu phát hiện thấy lô hàng nào khả nghi, thì nhân viên Hải quan lập tức báo cáo cho cấp trên. Lần này, tuyệt đối không thể để cho gã thương gia tinh ranh này đạt được mục đích. Sau khi chỉ thị được ban hành, tại các bến cảng đều có những nhóm nhân viên hải quan theo dõi chặt chẽ 24 trên 24, họ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng lô hàng để đề phòng cả lọt lưới. Hơn một tháng đã trôi qua, trong thời gian này, cũng từng có vài kiện găng tay đi qua hải quan, và nhân viên hải quan đều mở kiện hàng ra để kiểm tra cẩn thận, nhưng họ không thu được kết quả gì. Số găng tay này đều thành đôi, còn 10.000 chiếc găng tay phải đó vẫn bật vô âm tính. Do không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào và cũng không nhìn thấy người đã từng mua lại kiện bao tay trái đó đến đây, nên nhân viên hải quan bắt đầu cảm thấy nghi ngờ đối với chỉ thị mật của cấp trên. Đồng thời, họ cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải cảnh giác cao độ. Đúng lúc này, Johnny mới bắt đầu hành động. Từ sau khi lô hàng đầu tiên được gửi đi, Johnny đã đoán được hành động này chắc chắn sẽ làm hải quan chú ý. Vì vậy, anh ta không vội gửi lô hàng thứ hai đi kéo dài thời gian gửi giữa hai lô hàng đến hơn một tháng Mục đích của việc làm này là để cho nhân viên hải quan mệt mỏi không còn sáng suốt nữa Để lô hàng thứ hai qua được hải quan trót lọt anh ta thay đổi cách thức đóng hàng Anh ta chia 10.000 chiếc bao tay phải theo kích thước, màu sắc kiểu dáng và cứ mỗi hai chiếc được bỏ một hộp riêng Những chiếc hộp này đều là những chiếc hộp sẵn có của 10.000 đôi găng tay mà Johnny đặt Bên trong hộp Hai chiếc bao tay được bọc cẩn thận trong lớp giấy ni lông, thiết kế bên ngoài của chiếc hộp cũng rất đẹp, bên trên còn ghi chú xưởng gia công, logo thương hiệu, ngày xuất xưởng hướng dẫn sử dụng. Mọi thứ đều có vẻ rất phù hợp với quy định của sản phẩm. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Johnny gửi 5.000 chiếc hộp, chứa 10.000 chiếc bao tay phải này về Mỹ. Anh ta dự đoán rằng, thời điểm kiện hàng về đến Mỹ cũng chính là thời điểm tiêu thụ găng tay tốt nhất. Để nhanh chóng quay vòng vốn, Johnny đã làm việc trước với các hiệu buôn và cửa hàng bán lẻ, nhằm tung 10.000 đôi găng tay này ra thị trường cùng một lúc. Vì vậy, chỉ cần lô hàng vừa về đến là mọi thứ sẽ thành công tốt đẹp. Quả nhiên, mọi việc đều đúng như Johnny dự đoán. Khi lô hàng thứ hai vừa về đến Mỹ, nhân viên hải quan thấy trong mỗi chiếc hộp đều có hai chiếc găng tay nên đinh ninh rằng đó là một đôi. Hơn nửa mẫu mã bao bì đều rất đẹp lại đầy đủ thủ tục, nên họ cho qua ngay. Johnny đắc ý nhận hàng. Kết quả anh ta đã có được 10.000 đôi bao tay cao cấp mà chỉ mất tiền thuế cho 5.000 đôi bao tay, cộng với một ít tiền mua lại số hàng phát mãi. Trung tuần tháng 10, một lô hàng găng tay da cao cấp của Pháp xuất hiện trên thị trường Mỹ. Mặc dù giá của những đôi bao tay này rất đắt, nhưng do mẫu mã màu sắc độc đáo lại có đủ cỡ nên rất được phụ nữ ưa chuộng. Thêm vào đó, Khí hậu dễ chịu đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, lô găng tay này đã được bán hết sạch. Hiện nay, có rất nhiều công ty đa quốc gia của người Do Thái, có trụ sở chính tại La Ettenstern. Mặc dù những công ty này có chi nhánh ở nhiều nước lớn trên thế giới, tại sao họ chọn nơi này để đạt trụ sở chính? Trong hành động này có ẩn chứa bí mật kinh doanh gì? Nước La Ettenstern nằm ở giữa dãy núi Anbos giáp với áo ở phía đông và giáp với thụy sĩ ở phía tây có diện tích 160 km vuông dân số chỉ khoảng từ 30.000 đến 40.000 người kể cả người không mang quốc tịch lai ích tây trước đại chiến thế giới lần hai lai ích tây là một nước nông nghiệp nghèo lạc hậu ngày nay đất nước nhỏ bé này đã trở thành một trong những quốc gia phát triển của thế giới nguyên nhân chủ yếu là nhờ họ biết cách thu hút vốn đầu tư của nước ngoài đất nước nhỏ bé này có tổng cộng 3 ngân hàng. Để thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, các ngân hàng phải bảo mật tối đa cho khách hàng, dưới sự bảo hộ của cơ quan lập pháp. Thuế suất đối với các công ty nước ngoài rất thấp, chỉ có 0,1%. Vì vậy, hiện nay, có khoảng 50.000 công ty nước ngoài và cơ cấu đại lý đang làm việc tại Lightestestan. Các công ty này mang tiền mà họ kiếm được ở khắp nơi trên thế giới, đến cất giữ tại đây. Lightestestan Còn có một chính sách thu hút nguồn vốn nước ngoài, đó là bán quốc tịch. Người nước ngoài chỉ cần bỏ ra một ít tiền là có thể mua được quốc tịch của Laetayston. Hơn nữa người giàu và người nghèo đều được đối xử bình đẳng, bất kể là thu nhập của bạn nhiều hay ít. Mỗi năm, bạn cũng chỉ phải đóng 350 đô la Mỹ, không cần phải nộp bất cứ một khoản tiền thuế nào khác. Nhờ vậy, các công ty nước ngoài càng tranh nhau thành lập trụ sở tại đất nước nhỏ bé này, chẳng khác gì nấm mọc sau mưa thương gia do Thái rất am tượng tình hình thị trường của các nơi trên thế giới. Vì vậy, những đất nước như Laetiton đương nhiên trở thành mục tiêu của họ. Lợi dụng quốc tịch để triển khai kinh doanh đa quốc gia, quả là một nước cờ hay. tay lợi dụng quốc tịch để kinh doanh có liên quan đến lịch sử hơn 2.000 năm của dân tộc gia Thái, sau khi mất đất nước, họ lưu lạc ở khắp các nơi trên thế giới và tìm mảnh đất để có thể sinh tồn, phát triển. Có những nơi họ có thể bám trụ lại và bộc lộ được tài năng của họ. Nhưng có những nơi họ bị kỳ thị, bị bức hại, thậm chí là bị tịch thu tài sản, bị sát hại, hoặc có những nơi lại là thiên đường kinh doanh của họ, và cũng có những nơi họ phải chịu siêu cao thuế nặng. Thế giới là muôn hình vạn trạng, môi trường và điều kiện của các quốc gia là rất khác nhau. Trong cuộc đời phiêu bạc, người Do Thái dần dần có kinh nghiệm trong việc chọn mảnh đất nào để bám trụ. Đặc biệt là thương gia Do Thái, họ dần dần biết cách lợi dụng quốc tịch để tìm đường phát triển cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Hiện nay, lợi dụng quốc tịch đã trở thành một trong những nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái. Với lịch sử lưu vong hơn 2.000 năm, đến thế kỷ 20, tình hình dân số Do Thái được thống kê như sau. Năm 1937, đạt hơn 16 triệu người. Sau vụ thảm sát người Do Thái, dân số của họ giảm xuống đáng kể chỉ còn khoảng từ mười một triệu đến mười hai triệu người đến năm bảy mươi dân số của họ hồi phục về mức mười bốn triệu người của năm một nghìn chín trăm mười tám trước chiến tranh thế giới lần hai một phần ba dân số do thái tập trung ở mười chín tỉnh thành của nước mỹ trong đó new york có khoảng hai triệu người do thái chiếm tỷ lệ một nửa so với toàn nước mỹ năm bảy mươi trong mười bốn triệu người do thái trên toàn thế giới có khoảng sáu triệu người cư trú ở bắc mỹ và chủ yếu là nước mỹ có 4,7 triệu người cư trú ở Israel, có khoảng 750.000 người cư trú ở các nước Trung, Nam Mỹ, khoảng 200.000 người cư trú ở Nam Phi và Úc, có khoảng 130.000 người cư trú ở các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Bắt đầu từ giữa thế kỷ 17, người Do Thái dần di cư sang Bắc Mỹ. Ban đầu chỉ có hơn 20 người Do Thái nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lên thuyền đi đến đảo Manhattan. Sau đó, Người Do Thái nhận ra nước Mỹ là nơi thích hợp nhất để họ sinh tồn và phát triển. Vì vậy, người Do Thái trên khắp thế giới lần lượt kéo nhau đến đất nước này. Tuân thủ pháp luật cục bộ. Tuân thủ pháp luật cục bộ là khéo léo vận dụng một phần của pháp luật để có lợi cho mình. Về hình thức, trong điều kiện không phạm pháp, tuân thủ pháp luật cục bộ là tránh được những điều luật bất lợi cho mình. Đối với pháp luật, học bất cứ một giao kèo nào, ngoài việc sử dụng biện pháp tách ra. Để xử lý, vẫn còn một kỹ thuật khác, đó là vận dụng theo cách đảo ngược pháp luật. Trước và sau năm 68, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh, thương mại quốc tế được mở rộng. Tại thị trường tài chính ở phương Tây, đồng yên Nhật ngày một ổn định. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ lại đang sụt giá. Tỷ suất giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật xuất hiện nhiều biến động lớn. Một trong những dấu hiệu quan trọng là dự trữ ngoại hối của Nhật Bản, tức là dự trữ đồng đô la Mỹ càng ngày càng nhiều. Tháng 5 năm 70, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản khoảng 3,5 tỷ đô la. Đây là số tiền tích trữ trong 25 năm, làm việc vất vả sau chiến tranh của Nhật Bản, nhưng từ tháng 10 trở đi, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản tăng lên nhanh chóng. Đầu tiên là mỗi tháng tăng lên 200 triệu đô la, đến tháng 8 thậm chí còn dư đến 4,6 tỷ đô la tích lũy ngoại hối trong mỗi tháng đã vượt qua số ngoại tệ tích trữ trong hai mươi lăm năm sau chiến tranh như vậy chưa đầy một năm dự trữ ngoại hối của nhật bản đã từ ba phẩy năm tỷ đô la mỹ tăng lên đến mười hai phẩy chín đô la mỹ cuối cùng là đạt đến mười ba tỷ đô la mỹ về điều này rất nhiều người trong giới chính trị giới báo chí và cả giới thương gia nhật bản đều say sưa trong cảm giác tự hào đây là biểu trưng cho sự cần mẫn của người nhật bản vì người nhật bản làm việc chăm chỉ Nên mới tích lũy được nhiều ngoại tệ đến như vậy. Vậy mà, người Do Thái lại cười thầm. Họ vừa cười, vừa thu gom hết đồng đô la Mỹ để bán cho Nhật Bản. Vì họ biết rằng, việc tỷ giá đồng yên tăng lên là chuyện sớm muộn. Chỉ cần dự trữ ngoại hối của Nhật Bản vượt qua 15 tỷ đô la, thì điều này sẽ xảy đến. Họ đánh giá rằng, biến động lớn giữa tỷ giá đô la Mỹ và tỷ giá yên Nhật, chính là cơ hội kiếm tiền tốt nhất. Vì vậy, họ thậm chí còn đến ngân hàng vay tiền để bán tống bán tháo cho nhật bản trước hành động của người do thái chính phủ nhật bản nhất thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì quốc hội nhật bản chỉ biết chú ý đến việc nguồn ngoại tệ đang chảy vào nhật bản này có phá hoại nền kinh tế nhật bản hay không một số người còn dõng dạc nói rằng người nước ngoài đầu tư vào nhật bản sẽ không kiếm được tiền cho dù là có kiếm được tiền thì cũng phải nộp thuế họ đâu biết rằng nhật bản tuy có một chính sách quản lý ngoại tệ nghiêm ngặt muốn đầu cơ kiếm lợi trong thị trường ngoại hối là việc không thể nhưng từ chính sách quản lý ngoại tệ mà người nhật bản luôn cho rằng rất chặt chẽ này người do thái lại phát hiện ra một lỗ hổng lớn đó là quy chế dự trữ ngoại hối vào giai đoạn đó quy chế dự trữ ngoại hối được ban hành sau khi kết thúc chiến tranh thế giới lần hai vì đây là thời kỳ chính phủ nhật bản rất cần ngoại tệ căn cứ vào điều lệ của quy chế này Đối với những doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu, chính phủ sẽ chi ngoại tệ trước để khuyến khích việc xuất khẩu. Ngoài ra, trong điều lệ này còn có một quy định là cho phép hủy hợp đồng. Người do Thái đã lợi dụng hai điều khoản này. Họ công khai bán đô la Mỹ vào thị trường ngoại hối đang bị siết chặt của Nhật Bản. Cách thức mà họ sử dụng là ký hợp đồng xuất khẩu với doanh nghiệp Nhật Bản để lợi dụng chính sách chi trả trước đem đô la Mỹ bán cho Nhật Bản. Lúc này, họ vẫn chưa nói đến lợi nhuận. Sau đó, họ kiên nhẫn chờ đợi. chờ khi đồng yên tăng giá, họ lại dùng phương thức hủy hợp đồng để mua lại đồng đô la Mỹ. Một mua một, họ kiếm được một khoản tiền lớn từ việc đồng yên tăng giá. Đến khi dự trưởng ngoại hối của Nhật Bản đạt được 12 tỷ 9 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Nhật Bản mới ngã ngựa khi nhận ra rằng họ đã bị trúng kế. Ngày 30 tháng 3, chính phủ Nhật Bản đã ban hành sắc lệnh ngừng chính sách dự trì ngoại hối. Nhưng, họ vẫn còn để lại một sơ hở cho phép đổi 10.000 đô la Mỹ mỗi ngày. Cuối cùng, khi dự trữ ngoại tệ của họ đạt đến 15 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Nhật Bản tuyên bố đồng yên tăng giá, từ 360 yên đổi được 1 đô la, lên đến 380 yên đổi được 1 đô la. Điều này có nghĩa là, từ mỗi 1 đô la Mỹ mà người Do Thái bán cho Nhật Bản, họ sẽ kiếm được 52 yên, lời trên 10%. Chẳng trách trước đó, Đã có người Do Thái tuyên bố rằng, dù có phải vay ngân hàng với lãi suất 10%, thì họ vẫn có lời. Sau sự việc này, chính phủ Nhật bị thất thoát đến 453 tỷ Yên, bình quân mỗi một người dân, phải chịu thiệt hại khoảng 5.000 Yên. Theo như lời ông Fujita Den nói, thì đây là số tiền mà người Do Thái kiếm được. Vì từ đầu đến cuối, người Do Thái liên tục hỏi thăm ông về những biến động trong thị trường ngoại hối Nhật Bản. Rốt cuộc, Người Do Thái đã kiếm được bao nhiêu tiền, khó có, có ai thống kê được, nhưng đúng như thương gia Nhật Bản đã nói, chỉ có người Do Thái mới có khả năng điều động một số tiền lớn như vậy. Theo lý, mục đích của chính sách trả trước ngoại tệ này là nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu. Họ muốn nhanh chóng có được ngoại tệ từ những đơn đặt hàng của nước ngoài, và dùng nguồn ngoại tệ này để nhập về những trang thiết bị hoặc nguyên liệu cần thiết, từ đó đảm bảo cho việc giao hàng đúng hạn. Ngoài ra, cho phép hủy hợp đồng vốn là thông lệ trong giao dịch buôn bán. Bản thân của điều khoản này không có cơ sở gì, trừ phi gặp phải tình huống đồng yên tăng giá. Nhưng họ lại không biết rằng, điều mà người do Thái thích thú nhất là trong những biến động lớn, chính sách vốn không có sơ hở lại rất có khả năng trở thành lỗ hổng lớn. Để lợi dụng được lỗ hổng này, cách tốt nhất là lật ngược pháp luật Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cho phép chi trả trước và hủy bỏ hợp đồng. Nhằm hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước, nhưng khi chính sách này đến tay người Do Thái, thì nó lại trở thành kinh doanh nhằm vào chi trả trước và hủy bỏ hợp đồng. Khi ký hợp đồng và trả tiền trước, người Do Thái đã có ý đồ riêng, đó là không cần hàng hóa, chỉ cần đô la Mỹ. Có nghĩa là, để hưởng lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá, họ đã thực hiện động tác, bán đi và mua vào. Từ cuộc mua bán này, chúng ta có thể nhận ra nội tâm vững vàng của người do thái càng trải qua nhiều lần đợn thì họ càng biết cách tự động viên mình hơn mua ngược chính là phương pháp mà người do thái thường dùng người do thái thường nói rằng sư hô pha đã cho họ vùng đất canaan thì ngài sẽ giúp họ đuổi những bộ tộc ở vùng lân cận đi nơi khác nhưng sự thật của lịch sử là những bộ tộc ấy vẫn ở đó còn người do thái thì lại trở thành tù binh của babylon thế là người do thái lại nói ngược lại những bộ tộc đó nhất là những bộ tộc thường gây đau thương cho người do thái chính là do Pha cố tình tạo ra để cho người do thái không sống trong những ngày bình yên quá lâu đến nỗi không biết chiến đấu không quen với việc chiến đấu đối với sự thực lịch sử mà người do thái còn có thể lấy quả để giải thích cho nhân như vậy thì việc áp dụng phương thức đảo lộn giữa mục đích thủ đoạn đối với điều lệ của nước khác không có gì là khó đối với họ khéo léo vận dụng pháp luật Để đạt mục đích, không thể hứa hẹn một cách tùy tiện, câu nói này đương nhiên là rất chí lý. Hơn 3.000 năm trước, một lời hứa của Chúa đã gây ra sự xung đột, Ả Rập Israel. Nhưng đôi lúc trong khi đưa ra lời hứa hẹn, con người không thể nào dự tính được hết những kết quả có thể xảy ra, và những kết quả này lại thường xuất hiện. Vậy, khi thực hiện lời hứa trở thành vấn đề khó, không thể giải quyết được thì phải làm thế nào? Người Do Thái có một cách giải quyết khác Ngày xưa có một ông vua nọ Chỉ sinh được một cô con gái Vì vậy ông rất yêu quý cô công chúa này Một lần Cô công chúa mắc bệnh nặng Mặc dù đã chữa trị bằng đủ mọi cách Nhưng vẫn không có hiệu quả Các danh y đành phải tâu lên đức vua Chỉ còn trông chờ vào thần dược Thì công chúa mới có hy vọng sống Đức vua rất lo lắng Ông cho gián cáo thị khắp kinh thành Dù là ai Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho công chúa thì ta sẽ gả công chúa cho người đó và cho người đó kế vị ngai vàng. Tại một nơi rất xa xôi, có ba anh em nhà nọ. Người anh cả lại có thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy được mọi vật ở rất xa. Nhờ vậy, anh ta đọc được cáo thị của đức vua. Anh ta bèn bàn bạc với hai người em của mình để tìm cách cứu chữa cho công chúa. Hai người em này cũng có bảo bối riêng. Người anh thứ hai thì có một tấm thảm bay có thể đi từ nơi này đến nơi khác trong chớp mắt người em úc thì có một quả táo thần dù là mắc bệnh gì chỉ cần ăn quả táo này lại sẽ khỏi bệnh ngay sau khi bàn bạc xong xuôi người em úc mang theo quả táo thần cùng với hai người anh bay đến hoàng cung sau khi ăn xong quả táo thần công chúa lập tức khỏi bệnh đức vua vui mừng khôn xiết liền truyền lệnh mở yến tiệc để bố cáo thiên hạ là đã chọn được phò mã nhưng công lao chữa khỏi bệnh cho công chúa là của cả ba anh em trong khi Đức Vua chỉ có một cô con gái Phải chọn ai để làm phò mã đây? Người anh cả hỏi Tâu bệ hạ nếu không có thiên lý nhãn của thần thì chúng thần sẽ không hề biết có cáo thị để đến đây chữa bệnh cho công chúa Người anh thứ hai lại nói Tâu bệ hạ nếu không có tấm thảm bay của thần thì chúng thần không thể đến được đây Còn người em Úc nói Tâu bệ hạ Nếu không có quả táo thần của thần, thì cho dù có đến, cũng không thể nào chữa khỏi bệnh cho công chúa được. Nếu bạn là đức vua, thì bạn sẽ chọn ai trong số ba anh em để làm phò mã? Đức vua tuyên bố, phò mã là người đã mang theo quả táo thần đến, tức là người em Úc. Lý do là, thiên lý nhãn của người Anh vẫn còn đó, thảm bay của người Anh thứ hai cũng vẫn còn đó. Còn người em Úc, vì đã đưa quả táo thần cho công chúa ăn, nên đã vĩnh viễn không lấy lại được nữa hơn nữa trong sách tam mớt cũng viết rằng điều đáng quý nhất của một người khi họ muốn giúp đỡ người khác là họ có thể dâng tặng hết những gì mà họ có nếu xét về mặt đạo đức thì câu châm ngôn này rất đúng nhưng nếu đặt câu châm ngôn này vào trong câu chuyện vừa nêu và phân tích câu chuyện ở góc độ tuân thủ lời hứa thì chúng ta sẽ phát hiện thấy sách tam mớt đã sử dụng một thủ thuật nhỏ về thực chất cáo thị của đức vua chính là một lời hứa đối với người do thái Cáo thị này đã có ý nghĩa về mặt pháp luật, cần phải được thực hiện. Trong cáo thị vốn đã nói rất rõ, người nào chữa khỏi bệnh cho công chúa, thì đức vua sẽ gả công chúa cho người đó. Cả ba anh em đều có công trong việc chữa khỏi bệnh cho công chúa. Hơn nữa đúng như lời họ nói, nếu thiếu đi sự giúp sức của một trong ba người, thì công chúa sẽ không thể khỏi bệnh. Vì vậy, mỗi người đều xứng đáng được hưởng một phần quyền lợi Nhưng, công chúa chỉ có một, đâu thể chia làm ba phần cũng không thể lấy một lúc cả ba người. Nếu chỉ gả công chúa cho một trong ba người, thì đồng nghĩa với việc thất hứa với hai người kia. Luật của người Gia Thái không cho phép điều này. Vì vậy, dù đức vua có sự lý thế nào, thì đều phải đối mặt với tội làm trái pháp luật. Để tránh kết cục không thể tránh này, đức vua đã dựa vào một tiêu chuẩn khác trong sách ta mất. Không xét đến việc ai có công nhiều hơn trong việc chữa khỏi cho công chúa, mà chỉ xét đến việc ai cống hiến nhiều hơn có công và cống hiến là hai việc khác nhau có công được xét trên kết quả của hành vi và người chịu ơn tức là được đức vua đánh giá ở góc độ lợi ích của bản thân cống hiến lại được xét trên quá trình của hành vi và người ban ơn tức là được đức vua đánh giá ở góc độ tổn hại của đối phương vì vậy từ có công chuyển thành cống hiến về thực chất chính là chuyển đổi tiêu chuẩn đánh giá từ đó thay đổi luôn cả nội dung của lời hứa từ đó có thể thấy trong hệ giá trị của người do thái Cùng là một tiêu chuẩn để đánh giá, nhưng vị trí cống hiến cao hơn có công, vì vậy, cống hiến được ưu tiên hơn có công là hợp lý, hợp pháp. Đã là như vậy, thay đổi điều kiện để thực hiện lời hứa, cũng là tuân thủ đúng pháp luật. Bài học cho người bội ước Sở dĩ người Do Thái giỏi đối trí với đối thủ trong quá trình đàm phán hợp đồng là vì họ có thói quen tuân thủ hợp đồng của họ. Người càng tuân thủ hợp đồng, thì sự ràng buộc của hợp đồng đối với họ càng lớn, và họ càng coi trọng hợp đồng. Vì trước khi ký hợp đồng, mọi thứ vẫn chưa được quyết định, vẫn còn nhiều lựa chọn. Việc có bị ràng buộc hay không, và bị ràng buộc đến đâu vẫn còn có thể thương lượng được. Quyền chủ động vẫn còn ở trong tay mình. Một khi đã ký vào hợp đồng, thì gạo đã nấu thành cơm, dù bị thiệt thì cũng phải thực hiện cho đúng hợp đồng. Vì vậy, người do Thái rất thận trọng trong việc ký hợp đồng, và họ cũng yêu cầu đối tác phải tuân thủ đúng hợp đồng. Nhưng... Làm thế nào để yêu cầu này có hiệu lực? Đặc biệt là đối với một số người, một là không tin vào Chúa, hai là không tin vào hợp đồng, ba là không có thói quen tuân thủ hợp đồng thì phải xử lý như thế nào để họ không dám bồi ước. Người Do Thái phân tích rằng, sở dĩ một người dám làm trái hợp đồng, thậm chí là hủy hợp đồng là vì họ có thể lợi dụng hợp đồng để kiếm chắc. Đã là như vậy thì chỉ cần phá tan hy vọng này của họ, thậm chí là gây thiệt hại cho họ là có thể ngăn chặn được hành vi bội ước này. Điều này có nghĩa là, việc trừng phạt người bội ước, cần phải nhằm vào lợi ích của người đó. Câu chuyện ngụ ngôn trong sách ta mất sau đây, sẽ cho chúng ta thấy được điều này. Ngày xưa, rất xưa, có một cô gái xinh đẹp, cũng đi chơi xa với gia đình. Trên đường đi, cô gái tách khỏi gia đình, để đi dạo một mình. Cô đi mãi đi mãi, cho đến khi gặp một cái giếng, lúc này cô cũng đang khát nước. Cô bèn bám lấy sợi dây thừng, để trèo xuống giếng uống nước. Sau khi uống xong, cô lại không thể nào trèo lên được. Cô sợ hãi gào khóc, với hy vọng sẽ có người nghe thấy. Đúng lúc đó, có một chàng trai đi ngang qua đó. Chàng trai này nghe thấy tiếng cô gái khóc dưới giếng, bèn tìm cách cứu cô ấy lên. Chính vì duyên cớ này, hai người mới dần cảm mến nhau. Một hôm, chàng trai buộc phải đi xa. Trước khi đi, chàng trai đi đến nhà cô gái để chào từ biệt và hẹn ước sẽ quay trở về. Cả hai đều hứa rằng, dù có phải chờ đợi bao lâu, họ cũng sẽ chờ cho đến ngày kết duyên trăm năm. Trong lúc hai người đang tìm người làm chứng cho hôn ước, cô gái chợt nhìn thấy một con trộn lông vàng đi ngang qua mặt họ, và chạy vào rừng. Cô gái bèn nói, con trộn và cái giếng nơi chúng ta gặp nhau, sẽ là chứng nhân cho chúng ta. Sau đó, hai người bình rịnh chia tay. Nhiều năm sau đó, Cô gái vẫn luôn chờ đợi chồng chưa cưới của mình quay trở về. Nhưng ở nơi xa xôi, anh ta đã cưới vợ, sinh con, sống những ngày hạnh phúc và không hề nhớ đến lời hẹn ước ban đầu. Một hôm, đứa con của anh ta nằm trên bãi cỏ, ngủ một giấc sau khi chơi đùa mệt mỏi. Lúc này, một con trộn lông vàng nhẹ nhẹ bò đến, cắn chết đứa bé. Cả hai vợ chồng đều rất đau buồn. Sau đó, họ lại sinh thêm một đứa con nữa. Thời gian trôi qua. Cậu bé này lớn lên, và đã biết ra ngoài chơi đùa. Một hôm, cậu mong men lại gần một cái giếng. Vì mải mê ngắm bóng mình ở dưới giếng, cậu bị rơi xuống giếng và chết đuối. Đến lúc này, chàng trai mới nhớ ra lời hẹn ước trước kia với cô gái đó. Lúc đó, nhân chứng cho hôn ước này là con trồn và cái giếng. Anh ta bèn kể lại toàn bộ câu chuyện cho vợ mình nghe, và ly hôn với cô ta. Cuối cùng, anh ta trở về thôn lạng xưa nơi có cô gái đang chờ đợi mình. Hai người kết hôn và sống những ngày hạnh phúc. Đây là câu chuyện ghé ước, hôn ước, phải được thực hiện dưới sự chứng giám của thần linh. Nhưng trong câu chuyện, việc trừng phạt hành vi bội ước lại không trực tiếp nhằm vào người bội ước, như để anh ta bị trồn cán chết, hoặc bị rơi xuống giếng chết, mà lại để hai đứa trẻ vô tội phải chịu tội thay. Điều này khiến cho chúng ta không khỏi cảm thấy bất nhẫn. Nhưng, mục đích chính của câu chuyện là khuyên chúng ta nên giữ lời hứa. Dù có thế nào đi nữa Nếu để người bội ước chết đi Thì cơ hội thực hiện giao ước không còn nữa Và việc cô gái giữ lời hứa đến trọn đời Cũng không có ích gì Trong câu chuyện Việc trừng phạt đã lạnh lùng nhằm vào những lợi nhuận Do hành vi bội ước mang lại Tức là hai đứa con Do người Do Thái rất coi trọng người nối giỏi Nên đứa con trở thành thành quả quan trọng nhất Của hành vi bội ước Chứ không phải là người vợ Vì vậy việc trừng phạt phải nhằm vào hai đứa con chứ không phải nhằm vào người vợ. Chẳng phải người bội ước đã hai lần có được thắng lợi thì cũng là hai lần rơi vào đau khổ sao. Từ điểm này có thể nói đây là đoàn trừng phạt hữu hiệu nhất đối với căn bệnh bội ước. Trong cộng đồng người Do Thái biện pháp trừng phạt đối với những người bội ước là trục xuất họ ra khỏi cộng đồng. Trong kinh doanh một người Do Thái đã bị cộng đồng Do Thái tẩy chay thì rất khó tiếp tục kinh doanh. Nếu người làm trái hợp đồng Không phải là người Do Thái, thì người Do Thái sẽ thẳng thừng kiện ra tòa, yêu cầu cưỡng chế chấp hành hợp đồng hoặc buộc họ phải bồi thường hợp đồng. Mặt khác, người Do Thái sẽ thông báo cho cộng đồng của mình, để mọi người không hợp tác với người này nữa. Giao dịch quốc tế là sân chơi của người Do Thái. Nếu đã bị họ tẩy chay, thì cái ngày bị đẩy khỏi thương trường quốc tế sẽ không còn xa nữa. Loại chơi này một khi đã được lập ra và được tuân thủ rất nghiêm ngặt, thì nó sẽ gây uy hiếp lớn đối với tất cả các thương vụ hoặc người kinh doanh. Chính vì vậy, khi tiến hành giao dịch với người Do Thái, người kinh doanh buộc phải tân thủ hợp đồng. Cho dù trước đây, hoặc thậm chí là sau này, ở những trường hợp khác, anh ta có thể không tân thủ hợp đồng. Trong tác phẩm Kinh nghiệm làm ăn với người Do Thái, Den Pujita đã khuyến cáo giới thương gia Nhật Bản không nên thất hứa với người Do Thái, càng không nên lừa dối người Do Thái. Thực tế đã chứng minh, trí tuệ kinh doanh của người Do Thái Không những phù hợp với quy luật của thương trường quốc tế hiện nay mà còn đủ để thay đổi cách thức kinh doanh của người khác, buộc họ phải tiếp nhận những thách thức của người Do Thái. Từ đó, không thể không công nhận, người Do Thái đã có những đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng luật chơi của giới thương gia quốc tế. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 8. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 9. Phần 9. chương bốn phẩm chất của thương gia do thái xin chúa hãy giáng xuống những trắc rỡ để thử thách lòng tin của con đối với người xin chúa hãy giáng xuống những đau khổ để phân biệt con với những người bình thường khác xin chúa hãy ban cho con nghịch cảnh để con thành công sách ta mớt luôn giữ uy tín không bao giờ kinh doanh chụp giật có một câu nói rất hay đau khổ lớn nhất của con người không phải là bị người khác lời dối mà là không được người khác tin tưởng. Có nghĩa là, giữ chữ tính là một nguyên tắc hành sự quan trọng nhất trong cuộc đời của mọi người. Vậy làm thế nào để trở thành người biết giữ chữ tính? Trong quá trình kinh doanh, thương gia do Thái thường gặp rất nhiều sự đả kích, kỳ thị vô cớ, cũng gặp rất nhiều lời nói dối và âm mưu, nhưng họ vẫn tin vào lời dạy của Chúa. Làm người phải biết giữ lời hứa, thành thật, thì sau khi chết mới được lên thiên đàng.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 là tập đoàn bán lạ rất nổi tiếng của nước Anh. Ban đầu đây là công ty do Michael Mac, một người Ba Lan gốc do Thái di cư sang Anh, và Thomas Prenschel, một nhân viên thu ngân ở Soxie, thành lập năm 1884. Sau khi Michael Mac qua đời năm 1907, con trai ông là Simon Mac tiếp quản công ty, đến năm 1915, cùng với một người bạn thân, và cũng là anh em cột chèo, Israel Shep.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 Thương gia Nhật Bản này thẹn quá đâm bực. Tôi đã tạo dáng thật lâu vậy mà ông lại chơi sỏ tôi. Vị họa sĩ này cười đắt. Tôi nghe nói ông rất giỏi kinh doanh, vì vậy mới có tình thử ông thôi, ông không hỏi tôi vẽ gì mà đã vội cho rằng tôi vẽ ông, còn tạo dáng cho đẹp nữa. Chỉ riêng việc này đủ để thấy, so với thương gia Do Thái ông vẫn còn kém xa. Đến lúc này, vị thương gia Nhật Bản mới hiểu ra rằng.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 Người do Thái có truyền thống luôn bắt đầu từ bản thân mình, biết tự kiểm điểm bản thân, biết giữ kỷ luật của bản thân. Phần 10 Mua bán thành thật, không quảng cáo những gì không có thật. Mặc dù người do Thái đã có lịch sử buôn bán lâu đời, nhưng thời đại kinh thánh, xã hội của người do Thái vẫn thuộc xã hội nông nghiệp, có rất ít hoạt động buôn bán. Thương gia vẫn là một từ ngữ xa lạ. Khi ấy, người do Thái gần như không biết buôn bán nên chỉ có những đạo đức kinh doanh đơn giản như cân đo, mua bán công bằng. nhưng những đạo đức kinh doanh đơn giản này đã cho thấy người do thái rất coi trọng nguyên tắc buôn bán công bằng và thấu tình đạt lý. cùng với sự phát triển của xã hội thương nghiệp, hoạt động buôn bán dần sôi động, tam mết. bộ luật do thái cũng xuất hiện. bộ luật này đã đưa ra rất nhiều quy định đối với việc mua bán kinh doanh. bộ luật do thái này do các rabbis căn cứ vào tình hình phát triển của xã hội. Soạn thảo ra. Trong bộ luật này, các trapi đã tốn rất nhiều giấy mực để bàn về chuẩn mực đạo đức cần phải tuân thủ khi kinh doanh. Những nguyên tắc đặc trưng, thích hợp cho hoạt động thương nghiệp đã vượt qua giới hạn hành vi của cuộc sống. Có nghĩa là người rất ngoan đạo cũng có thể tiến hành buôn bán với nguyên tắc ăn cho buôn so. Nhưng điều mà các trapi chú trọng là làm thế nào để dạy người trở thành một thương gia có đạo đức, chứ không phải dạy người trở thành một thương gia. Chỉ biết có lợi nhuận. Vì vậy, muốn trở thành thương gia, thì người Do Thái cần phải có đạo đức kinh doanh. Khi tiến hành giao dịch, người Do Thái cho rằng, mặc dù trước đó chưa có bất cứ một đảm bảo nào, nhưng họ cũng vẫn có quyền yêu cầu món hàng được bán phải có chất lượng tốt. Món hàng bán ra phải là những món hàng không bị lỗi, cho dù trong quá trình giao dịch, người bán nói rằng, đã mua hàng thì không được trả lại. Nhưng nếu sản phẩm bán ra quả thật bị lỗi, thì bên mua vẫn có quyền trả lại. Và người bán phải chấp nhận điều này. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là bên bán đã báo trước là món hàng này có chút khuyết điểm, mà người mua vẫn đồng ý mua thì người mua không có quyền trả hàng lại. Vì vậy, trong tam mất quy định, khi món hàng có khuyết điểm, người bán phải nói cho người mua biết. Chỉ có như vậy, quyền lợi của người mua mới được đảm bảo, tránh tình trạng mua phải hàng kém chất lượng. Trong giao dịch của người do Thái, có hai điều kiện để tạo thành hoạt động buôn bán một là thanh toán tiền hoặc trao đổi ngang giá hai là giao hàng điều này biểu hiện bên bán có nghĩa vụ giao hàng đến tận tay người mua sau đó giao dịch mới được coi là kết thúc ngoài ra thương gia cần phải có hàng hóa trong tay không được có hành vi mua khống bán khống người do thái trước sau vẫn luôn bảo vệ quyền lợi cho người mua trong quá trình kinh doanh người do thái rất coi trọng nguyên tắc kinh doanh phải có lý có tình có thể nói Thương gia Do Thái là người buôn bán có tình có lý nhất trên thế giới. Ở đây, có tình có lý chính là công bằng, không gian lần. Sở dĩ người Do Thái có thể vượt qua các dân tộc khác trên thế giới để trở thành thương gia giỏi kinh doanh, và thành công nhất là nhờ vào trí tuệ kinh doanh này. Chú trọng quảng cáo và giỏi quảng cáo là cách kinh doanh của thương gia Do Thái hiện đại, nhưng trong ta mết lại nghiêm cấm thương gia sử dụng những chiêu thức bán hàng như quảng cáo. Vì người Do Thái cho rằng, ở một góc độ nào đó, hành vi này là mến khóe để lừa người khác mua hàng hoặc tiến hành giao dịch shopee do thái cho phép mọi người đội mũ để trở nên hấp dẫn hơn cho phép mọi người ủy quần áo để quần áo được đẹp hơn cho phép mọi người đập vào quần áo vải bố để chúng mỏng hơn mịn hơn cho phép mọi người sơn màu lên cung tên cho phép vẽ lên những chiếc làng tức là cho phép mọi người trang trí cho vật hoặc người để trông mỹ quan hơn nhưng ta mới lại cấm trang trí khi giao dịch ví dụ Cấm tô vẽ lên con bò khi bán bò, cũng cấm việc làm cho lông của các con vật trở nên cứng hơn. Vì tô vẽ thêm màu sắc cho con bò, thì con bò sẽ trông đẹp hơn, hoặc làm cho lông của con vật trở nên cứng hơn, thì con vật sẽ có vẻ to lớn hơn. Ngoài ra, người bán cũng không được thổi khí vào bụng con vật, không được ngâm thịt chúng vào nước để trông có vẻ ngon hơn. Sắp đi do thái nghiêm cấm thương nhưng không được sơn phết lên các dụng cụ để bán, vì dụng cụ được sơn phết sẽ trông mới hơn, đẹp hơn tóm lại, pháp luật do Thái nghiêm cấm sơn phết, tô vẽ trang trí lên vật phẩm, để đánh lừa người mua. Trong Thomas có đưa ra một ví dụ như sau. Có một nô lệ nhuộm đen đầu tóc, và hóa trang cho gương mặt được trẻ hơn, với mục đích là lừa người mua. Việc làm này là không hợp pháp nên bị cấm. Ngoài ra, Thomas còn cấm thương gia trong khi bán hàng, không được có bất cứ lời nói nào không đúng sự thật. Ví dụ trong công nghệ quảng cáo của Mỹ, người ta thường sử dụng những từ ngữ có tính chất khoa trương như Kích thước lớn nhất hoặc diện tích lớn nhất, nhưng thực tế diện tích lớn nhất chỉ là một quảnh diện tích đặc biệt nào đó mà thôi. Các sử dụng ngôn từ quảng cáo này lại bị cấm tuyệt trong ta mất. Pháp luật do Thái cấm quảng cáo, nhưng thực chất họ chỉ cấm việc quảng cáo không đúng sự thật và không phản đối việc quảng cáo đúng sự thật. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ vấn đề này. Có một phụ nữ nghèo, bán táo để kiếm sống qua ngày. Quầy hàng của bà ta lại ở bên cạnh nhà của một sáp bi thược tông phái Hasidic. Một hôm, bà ta than vãn với Rappi rằng, Thưa Rappi, tôi không có tiền để mua những thứ cần thiết cho ngày Sabat. Công việc buôn bán của bà như thế nào? Người ta nói tôi bán toàn táo dở, họ không chịu mua. Vị Rappi này liền chạy ra đường và rao to. Có ai muốn mua táo ngon không? Những người đi đường lập tức vây quanh ông ta và tranh nhau mua táo mà không cần chọn lựa. Cũng không cần đếm, chỉ trong chớp mắt mọi người đã mua sạch số táo với giá cao hơn gấp 3 lần giá thực tế. Bà thấy rồi đấy, khi trở về nhà, vị pi này nói với người phụ nữ. Táo của bà là táo ngon đấy, nhưng chỉ tại mọi người không biết táo của bà là táo ngon đấy thôi. Từ câu chuyện này có thể thấy, người do Thái không khăng khăng phản đối việc quảng cáo, nhưng mọi thứ phải được giới hạn, ở phạm vi thành thật. Đây chính là trí tuệ quảng cáo trong kinh doanh của thương gia do Thái tuyệt đối không hứa suông. Hứa suông là một thái quan xấu, nhưng rất nhiều người vẫn thường hay mắc phải tật xấu này. Một số câu nói mang tính xã giao như tôi sẽ cố gắng khắc phục, hoặc chúng tôi sẽ xem xét lại, cũng là hứa suông. Trong khi đó, phong hóa ứng xử của người Mỹ lại không như vậy. Vì họ cho rằng, một lời hứa cũng là một kế ước, cần phải thực hiện. Rất nhiều người Á Đông cảm thấy lạ lẫm về điều này, chỉ là một lời nói thôi mà. Đâu cần phải coi đó là sự thật. Trong thời kỳ chính phủ Carter, Nhật Bản đã từng đảm bảo gia tăng dự toán quốc phòng, lên 9,5%, nhưng sau đó chỉ tăng được 7,6%. Vì vậy, chính phủ Carter rất tức giận. Những chuyện đại loại thế này là rất nhiều. Người Nhật cơ bản không hiểu được ý nghĩa của câu nói nhất ngôn cũ đỉnh. Đại học New York có ý định thành lập một trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản. Chi phí dự trù là 3 triệu đô la. Trong đó, họ dự định sẽ vận động Nhật Bản tài trợ khoảng 1,5 triệu đô la, Vì vậy, hiệu trưởng của trường là một học giả quốc tịch do Thái, đã đích thân đến Nhật Bản để thuyết phục chính phủ và những người đứng đầu trong giới tài chính. Kết quả là họ hưởng ứng rất nhiệt liệt. Chúng tôi cho rằng, việc thành lập trung tâm này là rất có ý nghĩa, không những có thể loại bỏ được những xung đột trong mậu dịch, giúp cho hai nước Nhật Mỹ hiểu nhau hơn, mà còn rất cần thiết cho việc nghiên cứu hệ thống kinh doanh theo kiểu Nhật Bản. Chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ để trung tâm này trở thành hiện thực. Đây là câu trả lời của phía Nhật Bản đối với hiệu trưởng trường New York, vì hiệu trưởng này trước đây đã từng kinh doanh lại thừa hưởng truyền thống coi trọng lời hứa của thương gia do Thái. Nên ông không nghĩ rằng đây là cách nói lấy lệ của người Nhật Bản. Nào ngờ cuối cùng, phía Nhật Bản đã không chi một đồng nào, vì hiệu trưởng bật tức đến Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ để chỉ trích hành vi không giữ lời hứa của Nhật Bản. Nếu nghe từ đầu, phía Nhật Bản cảm thấy khó giúp được, thì họ vẫn có thể khéo léo từ chối thì đối phương chắc chắn sẽ hiểu ý đâu cần phải gây ra những chuyện vừa hại mình vừa hại người như vậy trong đàm phán, nói không đi đôi với làm là một điều đại kỵ đừng nên xem nhẹ lời hứa một khi đã hứa thì phải cố gắng thực hiện những tính điều như quân tử nhất ngôn nhất ngôn cụ đỉnh đã nói thì phải giữ lời đều là những điều mà một thương gia ưu tú phải ghi nhớ thề trước chúa cam đoan bằng thánh kinh cả hai người đàn ông tìm đến Rappi một người nói Người bạn này của tôi là kẻ vong ân bội nghĩa. Lúc trước anh ta cần tiền gấp, tôi đã không hề do dự cho anh ta mượn một khoản tiền lớn. Không ngờ khi đến hạn trả nợ, anh ta lại nói chỉ mượn tôi có 200.000 đồng. Nhưng rõ ràng là tôi đã cho anh ta mượn đến 500.000 đồng. Người kia lại biện bạch. Tôi chỉ mượn anh ta có 200.000 đồng, anh ta lại hét lên đến 500.000 đồng. Bọn người cho vay nặng lãi còn không đến nổi như thế. Cả hai người tranh cãi với nhau một hồi. Không ai chịu thua ai, Shabby vẫn cứ để cho hai người trình bày, sau đó ông ta mới nói. Sáng sớm ngày mai, hai người quay lại đây để nghe ta phân xử. Sau khi hai người đó so về, Shabby tra cứu rất nhiều sách vở để nghiên cứu kỹ hơn về tâm lý của họ, vì vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng tâm lý. Trong xã hội Do Thái, người ta không sử dụng biên nhận khi mượn tiền, mà chỉ thỏa thuận miệng. Nếu có biên nhận thì những việc như thế này sẽ không xảy ra ta Trapi suy lận, nếu người nói chỉ mượn có 200.000 đồng là cố ý lấp liếm, thì anh ta vẫn có thể nói không mượn đồng nào cả. Ngược lại, nếu người nói cho mượn 500.000 đồng là nói dối, thì tại sao anh ta không nâng lên 700.000 hoặc 800.000 đồng? Trong Tarmus có một lời giáo huấn là người nói dối chắc chắn sẽ nói dối đến cùng. Thông thường, một người chỉ hơi nói dối về một số điều bất lợi của mình, thì lời nói của anh ta dễ làm người khác tin hơn, và chí ít trong lời nói dối đó vẫn có một số chi tiết là thật khi hai đương sự đối chất với nhau mức độ nói dối sẽ giảm bớt đi. Rappy lại nghĩ rất có khả năng người mượn tiền lúc đó đã mượn năm trăm ngàn đồng nhưng đến khi trả nợ trong tay người này chỉ có hai trăm ngàn đồng nên mới nói dối là chỉ mượn hai trăm ngàn đồng một khả năng khác nữa là người chủ nợ hồ đồ chỉ cho mượn hai trăm ngàn đồng mà lại nhớ thành năm trăm ngàn đồng. Rappy lại hỏi riêng người mượn tiền một lần nữa có thật là ngươi chỉ có mượn hai trăm ngàn đồng không ngươi mượn tiền gật đầu quả quyết rappy trầm tư một lúc rồi nói người cho ngươi mượn năm trăm ngàn đồng là người giàu có anh ta đâu cần thứ tài sản không phải của anh ta hơn nữa chỉ có ba trăm ngàn đồng cũng không đáng để anh ta bận tâm nhưng nếu có một người thứ ba vì một nguyên nhân nào đó như muốn trở về israel chẳng hạn nên đã đến mượn tiền của anh ta Chỉ vì ngươi không giữ lời hứa khiến cho anh ta không thể thu hồi đủ vốn, để cho người khác mượn thì sao? Ngươi vẫn khẳng định là mình chỉ mượn có 200.000 đồng chứ? Người mượn tiền vẫn kiên quyết với lập trường của mình, Shabby lại tiếp tục truy vấn. Ngươi có dám đến giáo đường, đặt tay lên kinh thánh và thề rằng ngươi chỉ mượn có 200.000 đồng không? Lúc này, người mượn tiền mới cuối đầu thừa nhận rằng, anh ta đã mượn 500.000 đồng. Đối với người ngoại tộc, cách này có thể không giải quyết được gì nhưng đối với người do thái đến giáo đường đặt tay lên kinh thánh và thề là một việc làm hết sức trang nghiêm trước kinh cựu ước và trước chúa người nói dối mà mặt không biến sắc không căng thẳng thì chỉ có tội phạm chuyên nghiệp mà thôi thông thường khi đặt tay lên kinh thánh thì có đến 99,7 phần trăm người do thái là không dám nói dối không né tránh trách nhiệm mình làm mình chịu sách ta viết rằng cứ nghĩ rằng chắc chắn sẽ có người mang nến vào nhưng khi bước vào phòng thì mới biết căn phòng tối âm, không có một ai mang theo nến cả. Thực ra chỉ cần mỗi một người đều mang theo một cây nến nhỏ khi vào phòng, thì căn phòng này sẽ sáng trang như ban ngày. Giáo lý của người Do Thái, phản đối việc chối bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Shabby thầy cổ đại nói, chuyện vui thì có thể chia sẻ, nhưng trách nhiệm của mình thì phải do mình gánh vác. Cho dù có đụng đẩy cho người khác, hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh thì trách nhiệm của mình vẫn còn đó, không thể xóa tan được. Vì vậy, người Do Thái thường không đổ trách nhiệm cho người khác, mà luôn tự mình giải quyết. Vì con người luôn là trung tâm của thế giới xung quanh, không thể nào hoàn toàn xóa bỏ được. Và đương nhiên, cũng không thể xóa bỏ được toàn bộ trách nhiệm của mình. Chỉ cần sống một ngày, thì con người cũng sẽ có trách nhiệm một ngày. Cho dù con người có thể đẩy một nửa trách nhiệm cho hoàn cảnh, thì bản thân người đó vẫn phải gánh vác một nửa còn lại. Chúa nói với Thiên Sứ gai ơ rằng, Đi đi! hãy dùng mực đánh dấu lên trán của những người chính trực như vậy thiên sứ ác mới không làm hại họ hãy dùng máu đánh dấu lên trán của những kẻ xấu thiên sứ ác sẽ tiêu diệt chúng lúc này chính nghĩa lên tiếng hỏi thưa đấng sáng thế loại người đầu tiên và loại người thứ hai có gì khác biệt chúa trả lời loại người đầu tiên là người hoàn toàn tốt loại người thứ hai là hoàn toàn xấu chính nghĩa phản biện thưa đấng sáng thế Người chính trực có sức mạnh chống lại hành vi của người khác, nhưng họ không làm điều đó. Chúa trả lời, người có biết rằng, cho dù họ có chống lại, những kẻ xấu xa đó cũng sẽ không nghe theo. Chính nghĩa nói, thưa đớn sáng thế, Ngài hiểu rõ những kẻ xấu xa đó sẽ không thay đổi, nhưng những người chính trực có biết được điều này không? Do người chính trực không phản kháng, nên Chúa đã thay đổi ý định, không tách biệt họ với những kẻ xấu nữa đây là cách xử lý của chúa đối với những kẻ từ chối trách nhiệm của bản thân đối với những kẻ chối bỏ trách nhiệm của mình thì chúa chắc chắn sẽ không khoan dung vì vậy trong cuộc sống người do thái không bao giờ lẩn tránh trách nhiệm của mình để gánh vác trách nhiệm của mình họ thậm chí còn chấp nhận cả việc tán gia bài sản hoặc hy sinh cả tính mạng chính vì người do thái không bao giờ phủi trách nhiệm của mình nên họ rất coi trọng sự thành thật của người khác và coi trọng hợp đồng trong kinh doanh Trong suy nghĩ của người Do Thái, con người không bao giờ thoát được trách nhiệm của mình, tự mãn tự lừa dối mình, thì dễ, nhưng con người sẽ không thể thoát được con mắt người đời. vì vậy, trách nhiệm của mình thì phải do mình gánh vác. Có một người Do Thái, được một công ty ở Chicago, giao cho một đơn đặt hàng gồm 30.000 bộ giao nĩa, Thời gian giao hàng kia trong hợp đồng là ngày 1 tháng 9. Thương nhân này cần phải gửi hàng theo đường hàng hải. Vào ngày 1 tháng 8, thì mới có thể giao hàng đúng hàng. Nhưng do một số sự cố ngoài ý muốn, ông ta không thể làm xong 30.000 bộ giao nĩa vào trước ngày 1 tháng 8. Ông ta rất lo lắng, nhưng ông ta lại không hề muốn gửi thư cho đối tác để xin lỗi và xin được hoãn thời hạn giao hàng. Vì bản thân của việc làm này là làm trái hợp đồng, không phù hợp với luật kinh doanh của người do Thái, và cũng là một hành vi né tránh trách nhiệm. Kết quả ông ta đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. 30.000 bộ giao nĩa đã được giao đúng thời hạn. Như ông ta đã bị lỗ nặng, không né tránh trách nhiệm của mình. Mình làm mình chịu là một nguyên tắc ứng xử của người do Thái. Cũng chính vì vậy, nên họ mới giành được uy tín lớn trong kinh doanh. Như mì, dịu dàng như phụ nữ. Sách ta mới viết rằng, con người có thể dùng sức mạnh của mình để ép buộc mình, chứ không thể dùng sức mạnh của mình để ép buộc người khác. Để người khác làm theo yêu cầu của mình, thì cần phải có thái độ mềm mỏng như phụ nữ. Trên đời này, chỉ có hai loại vũ khí. Một là sự cứng rắn, hai là sự mềm mỏng. Khi làm ăn với người Do Thái, bạn sẽ nhận thấy rằng nụ cười luôn thường trực trên môi họ. Cho dù việc làm ăn có thành công hay không, thậm chí là có những ý kiến bất đồng vì hợp đồng, họ vẫn luôn tươi cười với đối tác. Đôi khi, đối tác nổi giận, khiến cho cả hai bên đều không vui vẻ bỏ về. Người Do Thái vẫn nói hẹn gặp lại. Ngày hôm sau gặp lại, họ vẫn tươi cười chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự nhã nhàng này của người Do Thái có lẽ cũng có liên quan đến hoàn cảnh sống tha phương và bị bức hại của họ chúng ta tạm thời không đi sâu vào mối quan hệ này nhưng phải nói rằng thái độ nhã nhặn này rất dễ lôi cuốn đối tác thực tiễn đã chứng minh đây là một bí quyết bán hàng hiệu quả vì con người là động vật sống quần thể mối quan hệ giữa người và người có tốt đẹp hay không có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp các ông chủ doanh nghiệp kiếm được tiền là nhờ sản phẩm hoặc dịch vụ của họ được người tiêu dùng ưa chuộng Các nhà chính trị triển khai được hoạt động chính trị là nhờ vào sự ủng hộ của nhân tài và quần chúng. Các ca sĩ làm nên sự nghiệp là nhờ vào ban nhạc và sự cổ vũ của khán giả. Tất cả đều không tách ly khỏi con người. Thương gia Do Thái hiểu được điều này, nên họ thường xử lý rất tốt các mối quan hệ giao tiếp và coi đó là bí quyết để làm giàu, cũng như giành được thành công trong sự nghiệp. Người Do Thái cho rằng, trong cuộc đời của mỗi con người, hàng ngày, chúng ta đều phải làm công việc PR. PA ý tưởng, kế hoạch, công sức, sự phục vụ, trí tuệ và thời gian của mình. Nếu bạn biết cách PA mình, thì bạn nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu của mình đề ra. Ngược lại, những kẻ thất bại đa phần đều là những người không biết cách PA mình, chứ không phải là vì bản thân họ không có năng lực để có thể PA thành công, đòi hỏi bạn phải có khả năng giao tiếp tốt. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, trong thâm tâm ai cũng mong được người khác chú ý, được coi trọng, được tiếp nhận, dù là người châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Châu Úc hay châu Phi, chỉ cần là người thì đều có mong muốn này. Căn cứ vào quy luật chung này, trong cuộc sống, kể cả kinh doanh, người Do Thái rất chú ý quan tâm đến những người xung quanh, làm cho họ hiểu được sự quan tâm của mình và bắt đầu từ nấc thang này, người Do Thái sẽ hướng đến mục tiêu của họ. Trong nguyên tắc ứng xử này, người Do Thái có lý luận rất rõ ràng, ai cũng đều có mong muốn cơ bản, nói một cách chính xác là có nguyện vọng giữ sự tự tôn, độc lập của mình. Nếu muốn đạt được thành công trong sự nghiệp, hoặc trở nên giàu có, thì cần phải tôn trọng những nguyện vọng cơ bản này. Người Do Thái rất giỏi tổng kết kinh nghiệm của người khác, có người có một ý tưởng rất hay, anh ta dương dương tự đắc đề xuất với cấp trên, kết quả lại gặp phải thái độ lạnh nhạt của cấp trên. Có người đưa ra một lời góp ý thẳng thắn với đồng nghiệp, kết quả là đồng nghiệp lại cảm thấy không vui, tại sao ý tốt nhưng lại không thu được kết quả tốt. Vì cấp trên đồng nghiệp hoặc bất cứ ai đều bị chi phối bởi mong muốn giữ tự tôn độc lập, thái độ của bạn lại quá thẳng thắn nên họ mới cảm thấy tự ái. Nếu bạn biểu đạt ý tưởng hoặc lời khuyên của bạn bằng một cách khác nhẹ nhàng hơn, để cho người nghe cảm thấy mình được tôn trọng, thì bạn sẽ dễ đạt được mục đích hơn. Dựa vào những kinh nghiệm đúc kết được, người Do Thái đưa ra 3 nguyên tắc ứng xử. Nguyên tắc thứ nhất, biến ý tưởng hoặc đề nghị của mình thành ý tưởng hoặc đề nghị của người nghe. Nguyên tắc này còn được gọi là phương pháp câu cá, tức là dùng ý tưởng hoặc đề nghị của bạn làm mồi câu, để cho người nghe cắn câu. Ví dụ, bạn muốn người nghe chấp nhận ý kiến của bạn thì cách nói, anh có nghĩ như vậy không? Sẽ dễ thuyết phục người nghe hơn là cách nói, tôi nghĩ như vậy đấy. Hoặc cách nói, anh hãy thử nghĩ xem thế nào. Sẽ nhận được sự đồng ý của người nghe hơn là cách nói, chúng ta buộc phải làm như vậy thôi. Phương pháp này sẽ làm cho người nghe cảm giác được rằng, Ý kiến của bạn cũng là ý kiến của anh ta, sự tự tôn của anh ta được tiếp nạp. Như thế, ý tưởng và đề nghị của bạn sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Nguyên tắc thứ hai, để cho người nghe nói ra ý kiến của bạn, sĩ diện không chỉ là vấn đề của người phương Đông, người phương Tây cũng có sĩ diện. Vì vậy khi đưa ra ý kiến, bạn vẫn cần phải chú ý đến vấn đề này. Nếu bạn đưa ra ý kiến quá thẳng thẳng, đồng chạm đến vấn đề sĩ diện, thì người nghe thường sẽ từ chối theo bản năng. Ngược lại, nếu bạn đề xuất ý kiến của mình một cách khéo léo, nhẹ nhàng, sau đó là nói Tuy nghĩ là như vậy nhưng có thể vẫn còn nhiều chỗ không thỏa đáng Theo anh thì thế nào? Thì người nghe sẽ dễ dàng tiếp thu ý kiến của bạn hơn Nguyên tắc thứ 3 Đưa ý kiến bằng cách trưng cầu ý kiến Theo kết quả điều tra tâm lý Nếu biểu đạt ý kiến của mình quá thẳng thắn đường đột thì dễ gây cảm giác khó chịu cho người nghe Nếu dùng hình thức tư vấn để đưa ra ý kiến thì người nghe sẽ cho rằng ý kiến đó là của mình, và tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Có thể thấy, ý kiến giống nhau, nhưng cách biểu đạt khác nhau, thì sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Cách nói, họa khí sinh tài, cũng là một bí quyết giành thắng lợi trong kinh doanh của người Do Thái. Mục đích của nó là gây ấn tượng tốt đối với mọi người. Cư xử với người khác bằng sự tiện ý, thì người khác cũng sẽ cư xử nhã nhặn lại với bạn. Như thế, việc kinh doanh sẽ dễ dàng thuận lợi hơn. Chú trọng đến làm từ thiện. Nhìn vào quá trình sinh tồn của rất nhiều thương gia do Thái giàu có, chúng ta sẽ nhận ra giữa họ có một điểm chung, luôn chú trọng đến công việc tự thiện. Schoenberg là một gia tộc nổi tiếng trong giới ngân hàng của nước Nga, vào giữa của thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Schoenberg thành lập ngân hàng đầu tiên vào năm 1840, trải qua mấy mươi năm kinh doanh, ông đã mở rất nhiều chi nhánh ngân hàng ở nước Nga và còn mở rộng quan hệ với giới tài chính Tây Âu để phát triển thành tập đoàn tài chính lớn nhất nước Nga. Gia tộc này đã trở thành một gia tộc giàu có nổi tiếng thế giới, cũng giống như những người Gia Thái giàu có khác. Trong quá trình phát triển, gia tộc Sinbos luôn chú ý làm từ thiện. Dưới sự đồng ý của Sa Hoàng, gia tộc này xây dựng một giáo đường Do Thái thứ hai tại Petersburg. Vào năm 1863, gia tộc Sinbos lại bỏ tiền ra để thành lập Hiệp hội Hổ cập Giáo dục Người Do Thái ở nước Nga dùng thu nhập của trang viện gia tộc ở miền nam nước nga để xây dựng điểm định cư nông thôn do thái. đời thứ hai của gia tộc Bất là tiếp tục công việc từ thiện và từng quyên tặng thư viện lớn nhất châu âu mà họ sở hữu cho thư viện công cộng do thái ở jerusalem. sau thương gia do thái ở mỹ bắt đầu sự nghiệp từ công việc kế toán cho một cửa hàng. sau đó ông từng bước phát triển sự nghiệp của mình và cuối cùng trở thành tổng giám đốc một công ty bán lẻ từ thập niên ba mươi của thế kỷ hai mươi ông trở thành người giàu có bậc nhất thế giới. Trong quá trình phấn đấu để giành thành công trong sự nghiệp, trau cũng làm rất nhiều việc từ thiện và việc quan tâm đến phúc lợi của công nhân viên chức trong công ty. Ông thường đến thăm khu dân cư nghèo ở New York, quyên tiền để xây dựng nhà máy rửa trùng sữa và phát sữa tiệt trùng cho các trẻ em ở ba mươi sáu thành phố trên toàn nước Mỹ. Năm một nghìn chín trăm hai mươi, ông quyên tiền để xây dựng hai trăm chín mươi bảy điểm phân phát sữa ở Mỹ và nước ngoài. Năm một nghìn chín trăm lẻ chín. Ông xây dựng trung tâm phòng trị bệnh lao đầu tiên cho trẻ em tại New Jersey. Năm 1911, ông đến thăm Pakistan và quyết định dùng một phần ba tài sản để xây dựng trạm phân phối sữa bò, bệnh viện, trường học, công xưởng để phục vụ cho người dân Do Thái ở đây. Người Do Thái thích làm từ thiện, nhưng thực ra đây cũng là một cách kinh doanh. Họ quyên góp một số tiền lớn để xây dựng những công trình công ích thì chắc chắn họ sẽ giành được thiện cảm của chính phủ nơi đó điều này sẽ có lợi cho quá trình kinh doanh của họ. Một số thương gia do thái giàu có, do có nhiều đóng góp cho công trình công ích cho đất nước sở tại, nên được phong tước. Ví dụ như trong gia tộc Rothschild có người đã từng được vua Anh phong tước vị hơn tước. Một số thương gia do thái còn được chính phủ sở tại đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi như khai thác bất động sản khoáng sản, xây dựng đường sắt, Con đường làm giàu của họ cũng được mở rộng hơn. Thương gia do thái nhiệt tình quyên tiền cho những công trình công ích suy cho cùng cũng là một chiến lược kinh doanh. Vì hoạt động từ thiện có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tiếng tâm, mở rộng tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp và giành được thiện cảm của người tiêu dùng. Đồng thời, nó cũng có tác dụng giúp doanh nghiệp củng cố thị trường, đã chiếm hữu và mở rộng thị trường mới. Chiến lược kinh doanh này hiện nay đã rất quen thuộc và được nhiều doanh nghiệp vận dụng. Nhưng chỗ hơn người của thương gia Do Thái là họ đã sử dụng chiến lược này từ hơn 130 năm về trước. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh, lấy việc thiện làm gốc còn được thương gia do Thái coi là một chủ trương quan trọng, vì đây là một phương pháp marketing tốt, và điều này còn có liên quan đến lịch sử dân tộc. Con người là động vật sống quần cư, việc phần dụng mối quan hệ giữa người và người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp. Chính trị gia vì có được người mà thành công. vì mất người mà thất bại, doanh nghiệp vì có được sự ủng hộ của người tiêu dùng mà phát tài, có thể thấy tất cả đều không tách khỏi con người thương gia do Thái hiểu được đạo lý này, nên trong tất cả hoạt động kinh doanh, họ đều lấy người làm gốc, xử lý tốt mối quan hệ giữa người với người, và coi đây là bí quyết thành công, và bí quyết làm giàu. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 10, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe, bây quý vị thính giả đón nghe phần 11. Phần 11. Hợp tác kinh doanh là sức mạnh Tục ngữ có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Sức mạnh của tập thể là rất quan trọng, đơn thương độc mã dành thiên hạ là việc không dễ. Trong cuộc chiến thương trường, người do Thái rất quan trọng sự hợp tác. Họ cho rằng, tìm được một người hợp tác tốt, tức là đã thành công một nửa. Hợp tác không những phát huy được sở trường, tránh được sở đoạn, cùng chia sẻ nguy hiểm mà còn tăng thêm sức mạnh của cả hai bên. Vậy, người như thế nào mới là người hợp tác tốt? Người do Thái trả lời rất rõ rằng, họ rất thích được hợp tác với người có thực lực mạnh, thông minh giỏi giang, có kiến thức uyên bác. Tóm lại, hợp tác cũng giống như tìm người yêu vậy, mỗi người đều có tiêu chuẩn và nhu cầu khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn rằng, người do Thái sẽ không hợp tác với người bất tài, không có tri thức, kém cỏi, không hợp tác với người đa nghi, và không thành thật. Không hợp tác với người ai du su nịnh, gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, không hợp tác với người có tư tưởng bảo thủ cố chấp và không bắt kịp với thời đại. Điều này nghe có vẻ như nếu hợp tác với đối tác có thực lực mạnh thì sẽ tốt hơn, nhưng thực tế có rất nhiều công ty lớn, thường ý mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé, vì vậy đã là hợp tác, tức là mỗi bên đều có nhu cầu riêng thì bên có thực lực yếu hơn cũng không cần phải quá nhân nhường để đối phương không nắm được điểm yếu của mình, vậy mà thực tế. Đôi lúc bị hợp tác rất khó thành công. Khi mới hợp tác, đôi bên thường đồng cam cộng khổ, nhưng một khi đã có được thắng lợi, đôi bên lại thường mâu thuẫn với nhau vì lợi ích riêng, cuối cùng là hợp tác thất bại. Đây chính là nguyên nhân tại sao khi hợp tác, chúng ta cần phải tìm người cùng chung chí hướng, có tối chức cao và cần phải cùng nhau lập ra một hợp đồng rõ ràng, hoàn thiện. Nếu chỉ ràng buộc bằng tình bạn, lấy tình cảm làm cơ sở thì không đáng tin cậy. Người do Thái luôn chọn người hợp tác bằng lý trí, vì vậy nên sự hợp tác của họ đa số là thành công. Người do Thái ngoài vì có tính cách dân tộc đa dạng, họ còn có rất nhiều vốn quý giúp họ sinh tồn. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là một phần quan trọng trong vốn quý đó. Luật của người do Thái có chủ trương rằng giúp đỡ người khác là trách nhiệm của người giàu và được người khác giúp đỡ là quyền lợi của người nghèo. Trong những ngày tháng gian khổ, mỗi lần người Do Thái gom góp tiền thuế để nộp cho quốc vương, người giàu có thường tự giác móc hộ bao vì người nghèo. Tiếp tế cho người nghèo đã trở thành thói quen trong cộng đồng người Do Thái. Dù là gia đình nghèo túng, nhưng họ vẫn luôn có một ống tiền để dành, để giúp đỡ những người nghèo hơn. Một số khu Do Thái còn có chế độ ngày ăn cơm. Mỗi một ngày khác nhau trong tuần, học sinh Do Thái nghèo sẽ chia nhau đến các gia đình Do Thái để ăn cơm. Như vậy... Các học sinh sẽ yên tâm học tập hơn. Trong mỗi cộng đồng do Thái đều có một tổ chức từ thiện, những tổ chức này duy trì hoạt động nhờ vào quyên góp của những người giàu có, từ thời cận đại cho đến nay. Từ sau khi gia tộc Sassan giàu lên tại Thượng Hải, họ đã trở về quê hương Bách Đa và lập rất nhiều tổ chức từ thiện. Đến Thượng Hải, với số lượng lớn, gia tộc này lại trích ra 150.000 đồng để cứu trợ. Phần lớn thương gia Do Thái, đều duy trì quan điểm lấy lợi ích tập thể làm trọng. Họ cho rằng, một cá nhân chỉ có thể tồn tại khi người đó trở thành một bộ phận trong một tập thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, quan niệm tập thể này của họ cũng phát huy tác dụng rất mạnh mẽ. Đôi lúc cũng có trường hợp, hai người Do Thái có những hiểu lầm đến nỗi không nhìn mặt nhau. Lúc này, một vị trưởng bối quen biết với cả hai người này, sẽ chủ động đứng ra hòa giải. Việc làm này chí ít cũng làm cho họ bình tĩnh trở lại thậm chí là bắt tay làm hòa. Trong những vùng đất mới, mặc dù người Do Thái vẫn chưa có tổ chức đặc trẻ, nhưng họ vẫn tuân thủ hai nguyên tắc, giống như luật Bắc Thành Văn. Thứ nhất, là mỗi tuần họ phải tụ họp một lần, để làm lễ cầu nguyện tập thể, họ cùng nhau thảo luận xem phim nghe nhạc. Thứ hai là trong lựa chọn nơi ở, họ cố gắng ở gần nhau, để có thể giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có những chuyện ngoài ý muốn. Đặc tính dân tộc này của người Do Thái có liên quan rất lớn đến lịch sử lưu vong của họ hãy thử nghĩ mà xem khi một dân tộc bị buộc phải rời bỏ quê hương lưu lại khắp nơi vì sự sống họ buộc phải phát huy trí tuệ sinh tồn của họ buộc phải đoàn kết lại với nhau nhờ biết cách vận dụng sức mạnh đoàn kết nên người do thái mới có thể bảo vệ được nơi sinh sống và giành được từng cơ hội sinh tồn chính vì họ có thể đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nên họ mới có thể tồn tại và phát triển trong hoàn cảnh ác nghiệt trong suy nghĩ của người do thái Bất cứ ai cũng không được có ảo tưởng chiếm hữu mọi thứ, vì vậy đối với người Do Thái, đối với nhân loại, chia sẻ là một việc cần làm. Nhưng đa số mọi người đều mong muốn được chia sẻ lợi ích của người khác, chứ không mong muốn người khác chia sẻ lợi ích của mình. Vì vậy, Shabby Do Thái thường lấy câu chuyện về biển Galilee và biển chết của Israel để làm bài học. Biển chết thấp hơn 392 mét so với mực nước biển, xung quanh là sa mạc. Bờ bên kia lại là lãnh thổ của Rome. Nước của biển chết chứa một lượng muối rất cao, được coi là hồ chứa nước có độ mặn cao nhất thế giới. Khi xuống biển này, cơ thể của chúng ta sẽ tự nhiên nổi bồng bềnh trên mặt nước chứ không bị chìm xuống. Trong biển chết không có cá, cũng không có bất cứ một sinh vật nào sống được ở đây. Biển Galilee thực sự là một hồ nước ngọt, sinh vật trong hồ rất phong phú. Biển Galilee nổi tiếng vì Chúa Jesus đã từng giảng đạo nơi đây. Trong biển Galilee có một loại cá được gọi là cá thánh Peter. Loại cá này tuy có hình dạng xấu xí nhưng thịt của nó rất ngon và là một thứ đặc sản ở nơi đây. Những cây cổ thụ bên bờ biển Galilee với những tán lá sum suê là nơi hội tụ của các loài chim. Tiếng chim hót râm ran cả một vùng, tạo ra một khung cảnh đầy sức sống. Biển chết và biển Galilee quả là hai hình ảnh trái ngược. Biển chết thì không có bất cứ một sinh vật nào có thể sống được, xung quanh lại không có một bóng cây chứ đừng nói gì đến tiếng chim hót, ngay cả bầu không khí xung quanh biển chết cũng làm người ta cảm thấy bức bối, vì không hề có một động vật nào sống trong sa mạc đến đây uống nước. Tuy vậy, người dân địa phương mới gọi nó là biển chết. cả hai biển này đều đón nhận nước từ dòng sông Jordan, nhưng tại sao giữa chúng lại có sự khác biệt đến như vậy? Sharpie do thái giải thích rằng biển Galilee không giống như biển chết, chỉ biết nhận mà không biết cho đi, sau khi nước sông Jordan chảy vào biển Galilee. Nó lại chạy đi đến những dòng sông và kênh rạch khác, cuối cùng là chạy vào biển chết. Biển Galile đón nhận bao nhiêu thứ, thì nó cũng cho đi bấy nhiêu thứ, vì vậy nó luôn mang sự sống. Trong khi đó, sau khi chạy vào biển chết, mỗi một giọt nước đều bị chiếm hữu, biển chết giữ tất cả mọi thứ cho riêng nó, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Vì vậy, nước trong biển chết trở nên mặn chát, mọi sinh vật đều không muốn sống ở đây. Từ đó, biển chết luôn có một bầu không khí nặng nề chết tróc. Con người nên học cách cho đi, giống như biển Galileo, đừng nên chỉ biết nhận như biển chết. Có cho, có nhận mới là cách đối nhân xử thế của người thông minh. Dân tộc Do Thái rất coi trọng điều này, đã nhận thì cũng phải chú ý đến cho đi, Coi sự chia sẻ là một tính điều của cuộc đời. Đây là một trong những yếu tố để người Do Thái trở thành một dân tộc ưu tú. Biến nguy cơ thành cơ hội kiếm tiền, sách Thomas viết rằng nguy cơ tỷ lệ thuận với thu hoạch. Đối với người Do Thái, mỗi một nguy cơ đều ẩn chứa thành công. Thương gia Do Thái xưa nay, vốn nổi tiếng là những nhà đầu cơ. Các nhà kinh tế học hiện nay đã gọi đầu cơ bằng một tên gọi khác, đó là quản lý mạo hiểm. Theo đó, các thương gia Do Thái cũng được gọi là nhà quản lý mạo hiểm. Thực ra trong suốt một thời gian dài, việc quản lý mạo hiểm của thương gia Do Thái, không chỉ trong kinh doanh, mà trong cuộc sinh tồn của họ, họ cũng cần có ý thức quản lý mạo hiểm cao độ. Thương gia Do Thái Không bao giờ ngồi chờ vận rủi, đại loại như lệnh trục xuất, ập đến với mình. Họ cũng không thể thiếu sự chuẩn bị đến nỗi không kịp trở tay. Vì vậy, mỗi khi nguy cơ xuất hiện, họ đều có thể đón đầu những nguy cơ ấy, và biến nó thành cơ hội làm ăn. Bất cứ một việc làm nào, cũng đều có hai khả năng, một là thành công, hai là thất bại. Khi khả năng thất bại tương đối lớn, hoặc không thể xác định được tỷ lệ thành bài, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện, thì sẽ được coi là mạo hiểm. Nguyên tắc của cuộc chiến kinh doanh là mạo hiểm càng lớn, thì kiếm tiền càng nhiều, khi cơ hội đến. Trong khi đa số mọi người đều không dám mạo hiểm, thì người Do Thái lại sẵn sàng mạo hiểm, và thường giành được thành công lớn. Ông trụng Do Thái Hammer, chính là một ví dụ điển hình. Lần mạo hiểm lớn nhất của Hammer, là ở Libya. Dù là bản thân Hammer được 30.000 công nhân viên chức, và 30 cổ đông của công ty. Occidental Petroleum Corporation Tất cả đều không khỏi tháng phục khi nhắc đến chuyện này. Đối với một tập đoàn như vậy, họ chưa từng gặp phải một tình huống nào giống như tình huống đã xảy ra ở Libya. Sự việc này có thể nói là rất hy hữu. Trong thời kỳ phát xít ý, Bento Mussolini đã tiêu tốn 10 triệu đô la Mỹ để tìm nguồn dầu mỏ ở Libya, nhưng không có kết quả gì. Sau khi bỏ ra mấy triệu đô la Mỹ mà không có hiệu quả, tập đoàn dầu khí Exo đang chuẩn bị rút lui thì lại tìm được dầu trong giếng dầu cuối cùng. Tập đoàn dầu khí Shell cũng tiêu tốn khoảng 50 triệu đô la Mỹ vào đây, nhưng các giếng dầu mà họ khai thác đều không có giá trị thương mại. Trước khi tập đoàn Occidental Petroleum Corporation đến Libya, chính phủ Libya đã tổ chức một cuộc đấu thầu lần thứ hai để cho thuê lại những khu đất mà các công ty này bỏ lại. Theo luật pháp của Libya, công ty dầu khí phải nhanh chóng khai thác vùng đất mà họ thuê, nếu không có dầu thì cần phải trả lại một phần đất thuê cho chính phủ Libya. Trong cuộc đấu thầu lần này, có rất nhiều giếng dầu thô, nhưng cũng có rất nhiều vùng sa mạc, gần với khu vực sản xuất dầu. Hơn 40 công ty đến từ 9 quốc gia, tham gia vào cuộc đấu thầu lần này. Hammer tuy đầy tự tin, và có mối quan hệ rất tốt với quốc vương Libya, nhưng vẫn không thể nói trước được gì. Và Hammer chưa có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa lần này lại toàn là những gã khổng lồ trong ngành dầu khí. Nhưng mấu chốt quyết định thành bại là không chỉ dựa vào những yếu tố này. Các cổ đông của Occidental Petroleum Corporation đều đã tề tự đầy đủ. Hammer bỏ thầu cho bốn khu đất. Cách thức bỏ thầu của Hammer cũng rất khác biệt. Hammer bỏ thầu dưới hình thức sử dụng cuộn giấy da dê. Sau khi cuộn tròn lại, Hammer buộc giấy bỏ thầu bằng ba sợi dây màu hồng xanh đen, là màu của quốc kỳ Libya. Trong nội dung bỏ thầu, Hammer có thêm một điều. Ông đồng ý trích 5% từ phần lãi gộp chưa trừ thuế, để cho Libya phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, ông còn hứa tìm được nguồn nước trên ốc đảo sa mạc gần Cuba. Nếu quốc vương và hoàng hậu sinh ra, kết quả Hammer được thuê hai khu đất, điều này khiến cho các đối thủ lớn phải kinh ngạc. Hai khu đất này đều là những khu đất mà các công ty đã bỏ lại sau khi bỏ một khoản đầu tư lớn mà không thu được kết quả gì. Hai khu đất này chính là khởi đầu cho mọi rắc rối đối với Hammer sau đó ít lâu ông cho khoan ba giếng dầu thì cả ba đều là giếng khô. Chỉ riêng chi phí khoan giếng đã gần 3,3 triệu đô la Mỹ, ngoài ra còn phải mất thêm hai triệu đô la Mỹ cho việc thăm dò địa chứng và hối lộ các quan chức Libya. Các cổ đông bắt đầu gọi kế hoạch của Hammer là chuyện ngốc nghếch của Hammer, nhưng trực giác lại mách bảo Hammer phải tiếp tục kiên trì. Trong khi các cổ đông bất đồng ý kiến với người sáng lập doanh nghiệp, thì nhóm khai thác đã tìm được một giếng có dầu. Sau đó, tám giếng dầu khác cũng đã có dầu hơn nữa lại là loại dầu có chất lượng tốt. điều quan trọng hơn nữa là vị trí của giếng dầu lại ở phía tây kênh đào Suez nên việc vận chuyển rất thuận lợi. cùng lúc đó tại một khu đất khác, đội ngũ thăm dò cũng tìm được một miệng giếng phun dầu tự động với sản lượng 70,3 triệu thùng mỗi ngày. đây là giếng dầu lớn nhất Libya. sau đó Hammer lại đầu tư thêm 150 triệu đô la Mỹ để sửa chữa đường ống dẫn dầu với sức vận chuyển 1,3 triệu thùng mỗi ngày. trong khi tại thời điểm đó Tài sản rồng của Occidental Petroleum Corporation chỉ có 48 triệu đô la Mỹ. Điều này được chứng tỏ được sự quyết đoán và gan dạ của ông. Sau đó, ông còn mạnh dạng thôn tính vài công ty lớn khác. Nhờ vậy, tập đoàn của ông phúc chốc bước lên vị trí thứ 8 trong ngành dầu khí thế giới. Hàng loạt thành công của Hammer đều bắt nguồn từ sự quyết đoán và gan dạ của ông. Không hổ danh là một nhà mạo hiểm do Thái, còn một người do Thái khác mà tính quyết đoán và mạo hiểm của ông cũng khiến người đời thán phục đó là rocket filler vào thập niên tám mươi của thế kỷ mười chín trong vấn đề liên quan đến việc mua dầu mỏ lima rocket filler và các đồng nghiệp khác xảy ra những bất đồng ý kiến nghiêm trọng mỏ dầu lima là mỏ dầu mới được phát hiện vào thời điểm đó vị trí nằm ở vùng giao giới giữa bang ohio và bang indiana dầu thô ở đây có hàm lượng lưu hình rất cao chất lưu hình được tạo ra từ phản ứng thường gây mùi trứng thối Không một nhà sản xuất dầu nào lại muốn mua loại dầu thô kém chất lượng này, trừ Rocketfiller. Khi Rocketfiller đề xuất phương án mua mọi dầu này, hầu như tất cả thành viên trong ban chấp hành công ty đều phản đối, kể cả những trợ thủ mà ông tin tưởng nhất. Vì mặc dù giá rất rẻ và lượng dầu rất lớn, nhưng không ai biết nên dùng phương pháp gì để chiết xuất loại dầu này. Nhưng Rocketfiller tin rằng, nhất định sẽ tìm được phương pháp loại bỏ lưu hình trong dầu. Trước sự phản đối của mọi người, Zuckerfiller bắt đầu tiến hành uy e hiếp, tuyên bố rằng ông sẽ bất chấp tất cả vì sản phẩm này. Các thành viên trong ban chấp hành cũng buộc phải nhận bộ trước thái độ cương quyết của ông. Công ty của ông chi ra 8 triệu đô la Mỹ để mua lại mỏ dầu này. Sau đó, Zuckerfiller thuê một nhà hóa học người Do Thái đến tận mỏ dầu để nghiên cứu tìm giải pháp, Cuộc nghiên cứu được tiến hành, được 2 năm, nhưng vẫn không có kết quả gì. Vì vậy rất nhiều thành viên của công ty cảm thấy nghi ngờ. Về tính khả thi của dự án này, nhưng Rocketfiller vẫn không từ bỏ kế hoạch, đầy hóa ra là một may mắn lớn, lại thêm mấy năm nữa, nhà hóa học người Do Thái cuối cùng cũng thành công, thành tích vĩ đại này đã chứng tỏ tầm nhìn xa và tinh thần dám mạo hiểm của Rocketfiller. Làm giàu trong nghịch cảnh Nghịch cảnh là gì? Nghịch cảnh chính là những lúc con người gặp phải thất bại và trắc trở, trong cuộc đời của mỗi người ai cũng đã có lần, ít nhất, gặp phải nghịch cảnh vấn đề là chúng ta nên nhìn nhận nó như thế nào. Chán nản thất vọng là phản ứng thường gặp nhất khi con người rơi vào nghịch cảnh. Trút lui buông xuôi cũng là một cách phản ứng. Rất nhiều người đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ta theo kiểu như vậy. Những ngày chờ đợi, tin vào ngày mai cũng là một kiểu phản ứng. Còn có một kiểu phản ứng khác, đó là coi nghịch cảnh là động lực để tiến về phía trước. Những người có kiểu phản ứng này mới là những người có trí về lớn. Nghịch cảnh thực chất cũng là một cơ chế chọn lọc của xã hội nghịch cảnh sẽ giữ lại những người ưu tú và đào thải những kẻ kém khỏi vì vậy nghịch cảnh giống như một cửa ải trong cuộc đời trước cửa ải này có người không thể vượt qua được nhưng cũng có người lại vươn lên bước vào một thế giới hoàn toàn mới trong cuộc đời và sự nghiệp của họ trong lịch sử đầy máu lửa của mình người do thái đã nhiều lần đối mặt với nguy cơ diệt chủng nhưng điều may mắn là người do thái có một tinh thần dám đương đầu với nghịch cảnh từ đó giành được thắng lợi trong cuộc chọn lọc xã hội này Tinh thần này cũng là nền tảng để thương gia Do Thái, vững bước trong thương trường. Họ không những không ngại nguy hiểm, mà còn biết phát huy trí tuệ và nghệ thuật kinh doanh của mình trong nguy hiểm. Trước thất bại, họ không bao giờ chùn bước, mà luôn coi đó là bài học, để rút kinh nghiệm cho lần sau. Sống trong nghịch cảnh, người Do Thái dần hình thành thái quen, luôn giữ bình tĩnh và lạc quan trước khó khăn. Thương gia Do Thái thậm chí còn coi nghịch cảnh là một cơ hội kinh doanh. Câu chuyện sau đây sẽ phần nào cho chúng ta thấy được điều này. Theo luật của người Do Thái, người Do Thái không được làm việc trong các ngày lễ Shabbat. Tuy nhiên, vì muốn kiếm thêm tiền, một số người buôn bán vẫn bất chấp giới luật, tiếp tục mở cửa hàng, làm vậy là trái với ý Chúa, đương nhiên là sẽ bị Rabbi trách tội. Vậy mà, có một người bị Rabbi trách tội lại tỏ ra vui sướng và còn tặng cho Rabbi một món tiền lớn. Rabbi như đã hiểu ý nên vui vẻ nhận tiền. Đến ngày lễ Shabbat tiếp theo, người này vẫn tiếp tục buôn bán và Rabbi vẫn tiếp tục trách tội người này có điều không còn gai gắt như tuần trước vì ông ta hy vọng ông chủ này sẽ cho ông ta nhiều tiền hơn kết quả ông ta không nhận được một xu nào vị Rabbi ngần ngại một lúc rồi cũng lấy hết can đảm đi đến nhà của ông chủ này để hỏi xem vì sao lại thế rất đơn giản khi ngài chỉ trích tôi dữ dội các đối thủ cạnh tranh của tôi đều khiếp sợ do chỉ có một mình tôi mở cửa tiệm vào ngày lễ Sabbath. Nên rất đông khách. Còn lần này, ngài chỉ nói nhẹ nhàng, chỉ sợ tuần sau, mọi người sẽ đổ xô nhau buôn bán vào ngày sa bát, tôi còn kiếm chác được gì nữa. Lại trừ tất cả đối thủ cạnh tranh, triệt để thao túng thị trường, vẫn luôn là tham vọng của các thương gia. Thực ra, cạnh tranh giữa các thương gia, chính là cạnh tranh về mức độ thao túng thị trường. Hoạt động thao túng có thể được thực hiện thông qua thủ đoạn chính trị, cũng có thể thông qua thủ đoạn kinh tế. Đối với thương gia Do Thái trước kia, thủ đoạn chính trị là rất khó thực hiện, vì họ là những người bị áp bức bởi những kẻ có quyền lực chính trị, không phải là người làm chủ chính trị. Thủ đoạn kinh tế cũng rất khó thực hiện, vì điều này có những yêu cầu rất cao đối với thực lực kinh tế, bao gồm kỹ thuật sản xuất và chất lượng sản phẩm. Theo người Do Thái, thời điểm thao túng có lợi nhất chính là lúc mọi người không muốn hoặc không dám can dự vào, vì e ngại những thành kiến phi lý hoặc sợ nguy hiểm. Lúc này, hiệu suất thu hồi vốn khá cao, nên không cần bỏ nhiều vốn để duy trì tình trạng thao túng. Trong câu chuyện cười vừa nêu, mục đích của ông chủ cửa tiệm chính là điều kiện có lợi này. Số tiền mà ông ta trả cho Rappi chỉ là một phần nhỏ trích từ lợi nhận thu được trong ngày lễ Sabbath đó thôi. So với những biện pháp lôi kéo khách hàng khác như quảng cáo, khuyến mãi giảm giá, thì khoản chi phí này vẫn còn rẻ hơn nhiều, mà còn tiết kiệm được thời gian và công sức. Không còn nghi ngờ gì nữa, thương gia Do Thái đã được hoàn cảnh lịch sử của dân tộc, ban tặng cho trí tuệ kinh doanh này. Sở dĩ trước đây, thương gia Do Thái có thể kinh doanh những ngành nghề, mang lại lợi nhuận cao, như cho vay và buôn bán, mà hầu như không gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt, là vì giáo lý của đạo cơ đốc, không cho các giáo dân của mình hoạt động trong những ngành nghề này. Thương gia Do Thái, có thể thoát khỏi những ràng buộc này, nên họ nhanh chóng nắm bắt được những ngành nghề mới. ví dụ khi ngành giải trí như âm nhạc, điện ảnh còn bị các tôn giáo khác coi thường thì thương gia Do Thái đã mạnh dạn tiến công vào lĩnh vực này. Khi giới mỹ thuật vẫn còn đang chỉ biết bảo tồn những giá trị và niềm say mê của mỹ học thì thương gia mỹ thuật Do Thái đã làm chủ thị trường mỹ thuật của thế giới tại đại lộ 57 ở New York. Đồng thời, khi những luật sư khác, đặc biệt là những luật sư lớn làm việc tại phố Wall vẫn còn đang dạy biểu những vụ án xâm hại thân thể và gọi những luật sư tham gia vào những vụ án này là người chạy theo xe cứu thương thì luật sư do thái đã coi đó là lãnh địa để nhặt tiền trong kinh doanh không có tình cảm một đứa bé do thái đang dành đồ chơi với chị của nó chị nó không cho nó bèn khóc toáng lên người cha ngồi bên cạnh bèn nói đùa cười là sức gió khóc là sức nước câu nói này có ý nghĩa gì có nghĩa là cười như làn gió thổi qua Sẽ tan biến rất nhanh, khóc như dòng nước chảy qua, sẽ không để lại dấu vết gì. Vậy tại sao, người cha không an ủi con mình, mà lại nói đùa với nó? Vì đối với ông bố này, khóc của con trẻ là cách biểu lộ tâm trạng không vui của nó. Đối với trẻ con, điều gì có ích chứ? Trẻ con tùy tiện bộc lộ tâm trạng của mình, chứng tỏ chúng không chịu động não để tìm cách giải quyết. Người Do Thái rất không thích nhu cầu tình cảm đơn thuần này, họ chỉ thích giải quyết mọi việc một cách êm đẹp mà để làm được như vậy thì chỉ còn cách tự động não vậy con cười cũng vậy cả thôi cười tru cũng là một cách phát tiết tình cảm tạm thời nên không có ý nghĩa gì cả người do thái luôn cho rằng suy nghĩ bằng lý trí tình cảm giải quyết vấn đề mới thực sự có ý nghĩa còn xử sự, sự bằng tình cảm thì chẳng có ý nghĩa gì xem xét xử lý vấn đề bằng lý trí chính là phương thức tư duy của người do thái họ cho rằng trong thế giới này có đầy rẫy những hành động mù quáng và những ngu muội Mà lý trí lại có thể gạt bỏ được những ngu muội và thiên kiến của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên dùng lý trí để khôi phục bộ mặt vốn có, của thế giới này. Đối với họ, có rất nhiều việc trong cuộc sống, là do sự mù quáng và kích động của con người tạo nên. Người do thái không thích xử sự bằng tình cảm. Họ cho rằng, xử sự bằng tình cảm là khơi nguồn cho mọi sai lầm và ngu ngốc, còn xử sự bằng lý trí mới là người sản xuất thực sự. Vậy, phải chăng tình cảm và nhiệt tình, là những thứ thừa thải. Người Do Thái cho rằng có hai loại nhiệt tình, một là nhiệt tình xuất phát từ tình cảm và nhiệt tình xuất phát từ lý trí. Trong đó, nhiệt tình xuất phát từ tình cảm là rất nguy hiểm, vì tình cảm thì lúc này lúc khác, còn lý trí quán triệt đến cùng. Khi nghiên cứu thuyết tương đối, Einstein luôn tràn đầy nhiệt huyết. Nhiệt huyết này bắt nguồn từ lý trí, lý trí thôi thúc nó thách thức khó khăn. Tình cảm không có lý trí thì thường sẽ mất đi giá trị sau một thời gian. Chính vì vậy. Thương gia Do Thái luôn là những người theo chủ nghĩa lý trí thuần túy, họ dùng lý trí của mình để xử lý mọi việc phát sinh trong quá trình kinh doanh. Một biểu hiện rõ ràng nhất là người Do Thái rất coi trọng hợp đồng. Họ cho rằng, lỗi lầm không thể tha thứ nhất và nghiêm trọng nhất là làm trái hợp đồng. Chính vì vậy, họ luôn trừng phạt nghiêm khắc những ai phạm vào lỗi lầm này. Một lần, một người Ấn Độ ký một hợp đồng, kinh doanh với người Do Thái. Kết quả là đến phút chót người ấn độ lại không thể nào thực hiện đúng những thỏa thuận trong hợp đồng ông ta lo lắng đến gặp người do thái nét quanh nét co còn tìm đủ mọi lý do để biện minh cho việc làm trái hợp đồng của mình vừa nói ông ta vừa nơm nớp lo sợ người do thái nổi giận nhưng người do thái chỉ nghe vài câu rồi lạnh lùng cắt ngang à ngài đã làm trái với hợp đồng theo quy định thì phải bồi thường hợp đồng mức độ bồi thường là người ấn độ cảm thấy rất ngạc nhiên vì người do thái không hề nổi giận nhưng ông ta đâu hiểu rằng người do thái có lối tư duy rất khác họ cho rằng đối với việc đã xảy ra có nổi giận cũng chẳng có ích gì quan trọng nhất là cố gắng bù đắp những thiệt hại của mình trong kinh doanh xử sự, sự bằng lý trí là rất cần thiết vì tiền và lợi nhuận là có thể thấy còn tình cảm là thứ vô hình sẽ tan biến rất nhanh đối với công ty và doanh nghiệp của mình Người Do Thái cũng hành xử cực kỳ lạnh lùng. Nếu doanh nghiệp của anh ta không thu được lợi nhuận liên tiếp 3 tháng, và anh ta dự đoán được trong 3 tháng tới vẫn không có lợi nhuận, thì anh ta sẽ dứt khoát dẹp bỏ công ty. Đối với những người cảm thấy buồn và khó dứt bỏ công ty chỉ vì mình đã bỏ quá nhiều tâm huyết vào đó, người Do Thái chỉ cười rất ý vị. Anh bạn, công ty đâu phải là vợ hoặc nhân tình của anh, có gì đáng lưu luyến đâu? Đối với người Do Thái, Công ty cũng chỉ là công cụ để kiếm tiền mà thôi, nhiệm vụ của thương gia là kiếm lợi, công ty đã không thể sinh lợi, thì nó còn có lý do gì để tồn tại. Vì vậy trong kinh doanh, người do Thái quan niệm rằng, công ty không những là nơi sinh lợi, mà bản thân nó cũng là một loại hàng hóa, có thể mang lại lợi nhuận cao, và có thể tự do lưu thông trong tay rất nhiều người. Mua vào với giá rẻ, sau khi kinh doanh tốt thì bán lại với giá cao đây chẳng phải là một cách kinh doanh tốt nhất sao đối với họ cách lý luận theo cảm tính như coi công ty là nhà sống chết cùng với công ty quả thật là hồ đồ người do thái cho rằng đã là thương gia thì phải có lý trí những thứ khác chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà thôi còn thương trường là nơi không có tình cảm chính vì thương gia do thái rất lý trí nên họ cũng rất giỏi lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích của mình ngày đầu tiên đàm phán kinh doanh với người do thái thường kết thúc trong sự tranh cãi nảy lửa vào ngày đàm phán này họ rất đúng hẹn thái độ lại rất lịch sự khách sáo khi gặp mặt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn luôn tươi cười nhưng một khi đã ngồi vào bàn đàm phán thì mọi thứ sẽ rất khác họ sẽ đưa ra những điều kiện rất cao khiến cho khoảng cách để hai bên đạt được thỏa thuận là rất xa đã vậy họ còn mặc cả từng ly từng tí đối với những điều khoản rất nhỏ nhặt trong hợp đồng khiến cho cả hai bên đều phải tranh cãi liên tục Và cuối cùng là tranh cãi quyết liệt. Ngày này quả là tồi tệ, đối tác sẽ cảm thấy người Do Thái thật khó chịu, và vụ làm ăn này có khả năng thất bại. Nhưng đến ngày thứ hai, người Do Thái sẽ chủ động hẹn thời gian và địa điểm để tiếp tục đàm phán. Thái độ của họ rất nhiệt tình, thành khẩn, lại nhã nhặn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi bước vào bàn đàm phán, họ lại tiếp tục đưa ra những điều kiện hà khắc, và tỏ ý buộc đối tác phải chấp nhận. Nhưng khi đối tác đưa ra điều kiện, thì họ lại phủ quyết. Quả là không thể chịu đựng nổi. Thái độ này khiến đối tác mất bình tĩnh. Lúc này, đối tác đã cảm thấy chán ngán những cuộc tranh cãi, nên muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này bằng cách ký vào hợp đồng với nhiều điều kiện bất lợi cho mình. Đây chính là một nghệ thuật đàm phán của người Do Thái. Họ khéo léo làm cho đối phương mất hết lý trí trong cơn giận dữ, từ đó đáp ứng những điều kiện mà họ đưa ra. Phải biết rằng người Do Thái cực kỳ lý trí, họ luôn xử lý mọi việc bằng lý trí. Trong đàm phán, họ tỏ ra rất tức giận, nhưng thực ra trong thâm tâm, họ rất hiểu họ đang làm gì. Nếu đối tác bị ảnh hưởng bởi vẻ tức giận đó, dẫn đến mất bình tĩnh, thì rất dễ ký vào hợp đồng với những điều khoản bất lợi cho mình. Cho mượn tiền, đồng nghĩa với việc mua về kẻ thù. Sách Tâm Mất biết rằng, nếu cho bạn mượn tiền thì lời tức sẽ là mất đi tình bạn, người Do Thái cho rằng. Bạn có thể giúp bạn mình bằng nhiều cách, nhưng không nên cho bạn mượn tiền. Cho người khác mượn tiền là đồng nghĩa với việc đem tiền đi mua về kẻ thù. Trong quan hệ bạn bè, người Gia Thái rất ít khi đề cập đến chuyện tiền bạc. Đối với họ, bạn là bạn, tiền là tiền. Hai vấn đề này phải rạch ròi không thể nhập nhèm. Nếu một người Gia Thái nào đó thường xuyên gặp gỡ bạn, cùng an uống vui vẻ với bạn, thì chứng tỏ bạn là một người bạn mà họ rất thích. Nhưng nếu bạn lên tiếng mượn tiền, Thì họ không đồng ý. Điều này không phải vì người Do Thái không thích bạn, cũng không phải vì không tin tưởng bạn, mà vì họ có nguyên tắc hành xử riêng. Người Do Thái rất tự trọng, họ không bao giờ cậu cạnh người khác, dù là gặp hoàn cảnh khó khăn, họ cũng tự mình giải quyết. Đối với họ, mượn tiền trong cuộc sống hoàn toàn khác với mượn tiền trong kinh doanh. Nếu có một người đến hỏi mượn tiền bạn, thì chứng tỏ người đó đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nếu người bạn này cho anh ta mượn tiền, thì anh ta sẽ luôn cảm thấy áy náy, luôn tìm cách để trả lại tiền cho bạn mình. Vì vậy, anh ta cảm thấy rất ngại ngùng khi gặp mặt bạn mình. Tình bạn của họ sẽ không còn tự nhiên như trước, chỉ vì tiền. Đối với người cho mượn tiền, thông thường, để cho người mượn tiền yên tâm, họ lại không quy định thời gian hoàn trả, thậm chí là khi nào có thì trả. Như vậy, nếu người cho mượn tiền cần một khoản tiền để xử lý công việc, là không thể đi đòi tiền bạn mình thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu vì vậy trong mối quan hệ bạn bè người do thái thường có một thỏa thuận ngầm là không cho bạn mình mượn tiền người do thái rất thích cho vay nặng lãi đây là truyền thống mấy trăm năm của họ nếu họ có tiền nhàn rỗi thì họ sẽ cho vay lấy lời vì vậy khi người do thái không có tiền họ thích đi vay tiền trả lãi để bổ sung cho nguồn vốn của mình hoặc để vượt qua khó khăn vay tiền trả lãi là một hành vi thương nghiệp hành vi này hoàn toàn khác với việc mượn tiền của bạn có một câu chuyện như sau sách cho adolf mượn năm trăm đô la ngày mai là đến hạn trả nợ nhưng adolf không có tiền để trả ba ngày trước sách đã nhắc adolf về việc này ngày mai chắc chắn sách sẽ đến đây đòi nợ nghĩ đến chuyện này adolf lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên vợ của adolf thấy vậy bèn hỏi sao anh không ngủ đi anh có vay tiền của sách ngày mai phải trả hiện tại anh đã có đủ tiền chưa một đồng cũng không có Đã như vậy thì anh cứ ngủ đi. Người nên lo lắng là Seth chứ không phải là anh đâu. Người vợ của Hades đã bày tỏ thái độ rất bình thường trong việc xử lý nợ nần, đã không có tiền thì cứ việc yên tâm đi ngủ, có lo lắng cũng không có ích gì. Thực ra, bản thân Seth cũng không có cách nào xử lý, bạn mình đã không có tiền, nếu buộc bạn trả tiền thì ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè, kiện ra tòa thì chỉ làm lãng phí tiền bạc của mình và cả hai sẽ chuyển bạn thành thù. Chính những khó xử này nên người do thái luôn nói rằng cho bạn mượn tiền tức là mua về kẻ thù hài hước bài thuốc hay cần có của thương gia do thái người do thái cho rằng người hài hước mới là người có trí tuệ khi nói về sự hài hước của dân tộc mình người do thái thường nhắc đến câu ngạn ngữ cái mũ trên đầu tên trộm bốc cháy câu chuyện đó như sau trong một thành phố nọ có một người do thái bị kẻ trộm đánh cắp mất chiếc mũ nhưng loại mũ này lại rất phổ biến ở đây Ông ta nhìn xung quanh và thấy có rất nhiều người cũng đội lại mũ giống ông ta. Vì vậy, ông ta không thể nào biết được ai đã đánh cắt chiếc mũ của mình. Thế là, ông ta bèn nảy ra một kế. Ông ta la to, tên ăn cắp kia, chiếc mũ trên đầu mi bốc cháy rồi kia. Trong lúc hoảng hốt, tên trộm đó bắt giác sờ lên chiếc mũ, kết quả là tên trộm bị lộ mặt. Sự hài hước của người Do Thái là thái độ của họ đối với cuộc đời. Là biểu hiện cho sự thông minh, nhanh trí, là một sự cao ngạo. Họ cho rằng, hài hước là một đặc quyền mà chỉ có kẻ mạnh mới có. Vì vậy, họ rất đề cao tính hài hước. Thương gia do Thái thường nói rằng, cười là liều thuốc tốt nhất trong tất cả các loại thuốc. Cười có thể xoa dịu tâm hồn con người, trong những khi đau khổ, có thể làm cho thương gia lạc quan, tăng có thêm sức sống. Sức mạnh tiềm ẩn bên trong nụ cười không chỉ có như thế. Chỉ cần biết coi trọng nụ cười, thì nó sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất. Thủ hiệu nhất trong mọi loại sức mạnh mà con người có được. Trong đó, hài hước có thể khiến cho con người bật cười. Cho dù trong suốt 2.000 năm lịch sử, người Do Thái phải nếm trải nhiều cây đắng, gian khổ, nhưng họ vẫn luôn tin vào cuộc sống. Nếu không, dân tộc họ đã không thể tiếp tục sinh tồn trong hoàn cảnh lịch sử khắc nghiệt như vậy. Thực tế, chính những gian khổ đó đã giúp họ có được tinh thần lạc quan. Lạc quan và tiếng cười là liều thuốc không thể thiếu trong cuộc sống của người Do Thái giúp họ luôn giữ được tâm hồn an nhiên. Đối với người Do Thái, trước những áp lực lớn từ cuộc sống, họ không thể nào dùng nước mắt và những lời than vãn để hóa giải được. Vì vậy, họ dùng tiếng cười để xoa dịu những nỗi đau trong cuộc sống. Tiếng cười của họ không phải để mua vui, mà là một sự quật cường và phản kháng đối với cuộc sống khắc nghiệt. Có thể nói, trong sự hài hước của người Do Thái, có tồn tại một trí tuệ.